trần tiểu mỹ lúc ấy liền cấp quăng ngã hỏng rồi trong bụng hải tử cũng làm ầm ĩ trước tiên ra tới may mắn lúc ấy trong viện còn có rất nhiều người có liền đi giản ra gọi người có lại đây giúp đỡ hỗ trợ lâm sông lớn cùng lâm nhị hải còn có lâm nhị hải tức phụ phùng tuyết đều lại đây giản lao gia tử lại chạy nhanh tìm chiếc xe đưa trần tiểu mỹ đi bệnh viện chờ đưa đến bệnh viện thời điểm trần tiểu mỹ đều mau đau ngất xỉu bác sĩ chạy nhanh làm nàng tiến phòng sinh lại tìm tốt nhất khoa phụ sản đại phu lại đây hỗ trợ Trần Tiểu Mỹ vẫn luôn rẽ rửa mau 10 cái giờ mới tính đem Hải Tử sinh ra tới. Lâm Song lớn cùng Lâm Nhị Hải còn có Phùng Tuyết ở bên ngoài đều sắp vội muốn chết. Đặc biệt là Phùng Tuyết, nàng tuy rằng có điểm lòng dạ hẹp hòi, bình thường thời điểm cùng Trần Tiểu Mỹ cũng quấy vài câu miệng, chính là thật không có gì ý xấu. Nàng cùng Trần Tiểu Mỹ là chị em dâu, bình thường làm cái gì cũng thường xuyên ở bên nhau, muốn nói cảm tình, kia cũng là có. Lúc này gặp phải Trần Tiểu Mỹ khó sinh, Phùng Tuyết cũng sốt ruột thượng hỏa, đồng thời nàng cũng sợ hại a. Nàng cũng là nữ nhân, cũng tránh không khỏi này một chuyến, nghe Trần Tiểu Mỹ ở phòng sinh kêu thảm thiết, nàng đều thẳng run. Mãi cho đến nghe được hài tử tiếng khóc, này ba người mới tính thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phùng Tuyết chạy nhanh chạy đến phòng sinh bên ngoài chờ. Sau một lát, liền có hộ sĩ si ra tới, Trần Tiểu Mỹ người nhà, nhà các ngươi sinh. Lâm Sông lớn lập tức liền hỏi, ta tức phụ như thế nào? Ta tức phụ không có việc gì đi. Phùng Tuyết tắc hỏi, sinh gì nha? hộ sĩ còn nhìn lâm sông lớn liếc mắt một cái cảm thấy người nam nhân này tuy rằng đến từ nông thôn nhìn cũng thổ bá kỷ khả nhân cũng không tệ lắm biết quan tâm tức phụ phải biết rằng hộ sĩ ở khoa phụ sản ngốc lâu rồi nhìn thấy đại đa số nam nhân ở tức phụ sinh lúc sau hỏi đầu một câu đều là sinh gì giống lâm sông lớn như vậy hỏi trước tức phụ có hay không sự dù sao cũng là số ít yên tâm trần tiểu mỹ không có gì vấn đề lớn thua hai bình thuốc hạ sốt quan sát một ngày là có thể xuất viện nàng lại nhìn về phía phúng tuyết Sinh cái đại béo khuê nữ, 6 cân 1 hai đâu. Cái này khi hầu 6 cân nhiều hài tử đã xem như không nhỏ. Phùng tuyết liền cười, này hóa ra hảo, tiêm cũng có chất nữ. Nàng lại lặng lẽ nhìn xem lâm sông lớn cùng lâm nhị hải, phát hiện này ca hai không có bất luận cái gì không vui cùng thất vọng, cũng thiệt tình cười. Tiêm có khuê nữ. Lâm sông lớn chẳng những không thất vọng, tương phản còn đặc biệt cao hứng đâu. Kỳ thật, trước kia Trần Tiểu Mỹ liền cho hắn đánh quá dự phòng châm. Cũng nói qua này một thai nếu là khuê nữ sẽ như thế nào. Nếu là trước kia ở nông thôn thời điểm, lâm sông lớn đánh giá sẽ thất vọng, nhưng hắn hiện tại vào kinh thành, kiến thức nhiều, ý tưởng liền không giống nhau. Hắn cũng gặp qua trong thành chỉ có một khuê nữ nhân gia, kia nhật tử quá cũng rất mỹ mãn. Hơn nữa, để cho lâm sông lớn cảm khái chính là tần gia. Tần gia không có nhi tử, nhưng người ta bảy cái cô nương một cái tái một cái có khả năng, lâm dòng suối nhỏ cùng tần thải còn có tần bình đều là đồng học. Nàng trở về thời điểm cũng cùng lâm sông lớn nói qua, kia tỷ hai ở trường học học tập hảo đâu, mỗi lần khảo thí đều là đệ nhất danh, chờ thi đại học thời điểm khẳng định cũng cùng nàng hai tỷ tỷ giống nhau lại muốn bắt chẳng nguyên. Lâm sông lớn khi đó liền suy nghĩ, liền tính là không có nhi tử, khuê nữ có thể có tần gia cô nương một nửa có khả năng, hắn chính là lập tức đã chết cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, hắn cũng không phải thế nào cũng phải muốn nhi tử, chính là tới cái cô nương, chỉ cần dưỡng hảo, kia cũng là không sai được. Lâm Nhị Hải cũng cười chúc mừng Lâm Sông Lớn, đại ca, chúc mừng A. Nhị Hải, người cũng đương thúc. Lâm Sông Lớn vui mừng cực kỳ, liền cùng Phùng Tuyết nói, Đệ muội, trong chốc lát người đi mua điểm đường, ta đến cảm ơn nhân gia đại phu, lan lộn mười mấy giờ đâu, ta khác không có, phát điểm kẹo mừng hay là nên. Phùng Tuyết đáp ứng một tiếng, xoay người liền đi mua đường. Đường Phùng Tuyết mua đường trở về cấp đại phu cùng hộ sĩ đưa quá khứ thời điểm, Kim Hổ Nữ cũng tới. Kim Hổ Nữ vào phòng bệnh nhìn đến trần tiểu mỹ bên người nằm nha đầu thời điểm mặt lúc ấy liền kéo xuống dưới nàng lại không thấy trần tiểu mỹ cùng hải tử liếc mắt một cái xoay người liền đi lâm sông lớn biết kim hổ nữ là sao tưởng nàng khẳng định là ghét bỏ sinh cái khuyên nữ lâm sông lớn rất không cao hứng bất quá hắn cũng không có biện pháp kim hổ nữ một bụng hờn rỗi trở lại đại viện thời điểm vừa lúc đụng tới một ít thượng số tuổi ở nơi đó nói chuyện phiếm nhìn đến kim hổ nữ lại đây liền cười hỏi nàng giả ra ngươi con dâu sinh không có Kim hổ nữ bài trừ một tia cười tới, sinh, sinh cái gì à? Kim hổ nữ chạy nhanh cười nói, cho ta thêm cái tiểu cháu gái, ta mới đi bệnh viện xem qua, lớn lên nhưng tuấn. Đó là khẳng định, nhà ngươi dòng suối nhỏ lớn lên liền tuấn. Một cái lao thái thái đối lâm dòng suối nhỏ là thực thích, liền khen vài câu. Kim hổ nữ cường đánh tinh thần cười, tục ngữ đều nói, trước nở hoa sau kết quả, ta này tiểu cháu gái gần nhất, phía sau khẳng định đi theo vài cái tôn từ đâu. Cái kia khen lâm dòng suối nhỏ lao thái thái sửng sốt một chút, theo sau trên dưới đánh giá kim hổ nữu, cũng không thể như vậy tưởng a đây chính là không đúng. Sao? Kim hổ nữu cả kinh, chạy nhanh hỏi. Lao thái thái nhỏ giọng nói, ngươi còn không biết đâu đi, chúng ta quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình. Một đôi phu thê chỉ có thể sinh một cái hài tử, mặc kệ nam nữ, đều chỉ có một, nếu là ở nông thôn, nhà các ngươi hoặc là còn có thể lén lút tái sinh một cái, chính là. Người cha mẹ chồng đều là về hưu cán bộ kia có thể thân làm tắc, nhà ngươi lao đại khẳng định không thể tái sinh. Này, đây là thật sự. Kim hổ nữ liền cảm thấy cả người lạnh cả người, đầu đều là ong một tiếng, làm nàng thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, sao quốc gia còn quản cái này a? Còn không phải sao? Một cái lao thái thái đệ thấp thanh âm, này không chúng ta quốc gia dân cư quá nhiều, nếu là bất kể hoa sinh dục, lao như vậy sinh hạ đi, nhưng không địa phương phóng nhiều thế này người, lại nói, lương thực cũng không đủ ăn a? Kim hổ nữ cũng mặc kệ người nào nhiều hay không, nàng liền biết nhà nàng Lão đại muốn tuyệt hậu. Nàng ở trong lòng oán trách Trần Tiểu Mỹ cái này tăng muôn tinh, sao liền sinh cái khuê nữ đâu, sao liền đuổi ở cái này mấu chốt thượng sinh đâu. Nếu là sớm 2 năm, quốc gia còn không có thực hành kế hoạch hóa gia đình, nàng sinh khuê nữ còn có thể tái sinh nhị thai, này. Hiện tại không thể sinh, này nhưng làm sao a? Kim hổ nữ ở trong sân đứng trong chốc lát, không biết suy nghĩ chút cái gì, lập tức liền phản hồi bệnh viện. Nàng lại tiến phòng bệnh thời điểm, trên mặt mang theo nhiệt tình cười, đặc biệt cao hứng nhìn mới sinh ra tiểu bảo bảo. Phía sau xem trần tiểu Mỹ mệnh tàn nhẫn, hơn nữa mới sinh sản xong, thân thể lại đặc biệt không khỏe, phùng tuyết vội vàng chiếu cố nàng cũng không có thời gian quản tiểu bảo bảo. Lâm Sông Lớn một đại nam nhân chiếu cố bất quá tới, liền đối Lâm Sông Lớn nói, nếu không, ta trước đem hải tử ôm trở về mang theo, chờ ngày mai ngươi tức phụ xuất viện các ngươi lại mang biết không. Lâm Sông Lớn có điểm không vui, này! kim hổ nữ liền chỉ chỉ trần tiểu mỹ ngươi xem ngươi tức phụ hiện tại cũng không mãi hài tử ở bệnh viện cũng không tốt lắm còn không bằng ôm trở về đâu ngươi gian mãi nơi đó có sữa bột có thể đem hài tử vi no nhưng không thể so ở bệnh viện cường. lâm sông lớn ngẫm lại thật đúng là chính là có chuyện như vậy liền trực tiếp đáp ứng số dưới hắn lúc ấy chính là cao hứng kim hổ nữ thích nhà hắn bảo bối khuê nữ cũng không từng nghĩ đến kim hổ nữ đánh cái gì ý đồ xấu đệ tứ ba năm trương giảo gia tinh giản tây thành một tay nắm tay lái sườn mặt nhìn thần tăng liếc mắt một cái, kim hổ Lưu đem hải tử thế nào? thần tăng thở dài, ngươi đoán đâu? giản tây thành ánh mắt lạnh băng, cảm tuyến băng chết khẩn. thần tăng biết, hắn khẳng định sinh khí, nàng đem hải tử bị thương. giản tây thành đem xe khai tiến bệnh viện, một bên dừng xe, một bên suy đoán. thần tăng lắc đầu, không, nàng đem hải tử ném. giản tây thành đẩy ra cửa xe xuống xe, hắn tuy rằng sinh khí, nhưng đối thần tăng vẫn là làm theo săn sóc tỉ mỉ. Đi qua đi giúp Tần Tăng khai cửa xe, còn bắt tay phóng tới xe đỉnh, để ngừa Tần Tăng đụng vào đầu. Tần Tăng xuống xe, lôi kéo giảng tây thành trong tầm tay đi biên nói, sông lớn tức phụ ngày hôm sau xuất viện, vốn dĩ một nhà vô cùng cao hứng, trở về nàng liền phải xem quê nữ, lúc ấy bá mẫu liền ngốc. Nguyên lai, like, trần tiểu Mỹ sáng sớm hôm sau liền nháo muốn xuất viện. Nàng làm kiểm tra, thân thể chỉ là suy yếu, thật không có khác cái gì tật xấu, nàng nhớ hai tử, nghĩ mau chóng về nhà. Lâm Sông lớn cũng nhớ kỹ chính mình bảo bối khuê nữ, cũng nguyện ý xuất viện. Hai vợ chồng thu thập một chút liền đi trở về. Trở về nhà, vừa lúc giản Lao Thái Thái ở phòng khách ngồi xem TV, Lâm Sông lớn liền hỏi Lao Thái Thái, Mãi, nhà ta nữu nữu đâu? Lao Thái Thái đều sửng sốt, không phải ở bệnh viện sao? Ta hôm nay cũng chưa ra cửa, liền chờ các ngươi trở về ôm chắt gái đâu? Gì? Chân tiểu Mỹ lúc ấy thân thể lung lay hai hoảng liền phải té xỉu. Lâm Sông lớn chạy nhanh đỡ lấy nàng. Ta nương ngày hôm qua ôm về nhà a, mãi mãi ngươi chưa thấy được. Giản lao thái thái lắc đầu, không gặp a, ta hỏi ngươi nương, nàng nói hải tử ở bệnh viện đâu. Lâm sông lớn lúc ấy cũng nóng nảy. Hắn đỡ Trần Tiểu Mỹ ở trên sofa ngồi xuống, làm giản lao thái thái hỗ trợ chiếu cố, liền chạy đi tìm kim hổ nữ. Hắn dùng sức vỗ kim hổ nữ cửa phòng, nương, ngươi ra tới, nương, nhà ta khuê nữ đâu. Kim hổ nữ bản một khuôn mặt ra tới, nàng nhìn đến Trần Tiểu Mỹ lập tức liền không vui, sao? con muốn làm ở Mỹ là thế nào? Sinh cái nha đầu ngươi còn có lý. Nàng như vậy trở mặt không biết người, khiến cho Trần Tiểu Mỹ sinh ra dự cảm bất hảo. Trần Tiểu Mỹ đau lòng thẳng rớt nước mắt, "Nương, nhà ta khuê nữ đâu? Nhà ta lưu đâu? Ngươi không phải mang về tới sao?" "Ném?" Kim Hổ Lưu tức giận nói, "Không ném còn có thể thế nào? Hiện tại chính là thực hành kế hoạch hóa gia đình đâu, các ngươi nếu là dưỡng cái kia tiểu nha đầu, về sau đã có thể không thể sinh nhi tử." Lời kia vừa thốt ra, không chỉ là trần tiểu mỹ cấp khí tạc chính là giản lao thái thái đường trường liền trở mặt nàng đột nhiên đứng lên bắt can liền đi đánh kim hổ nữu ta ít ngươi nương ngươi tổ tông tam bối cũng chưa một cái thứ tốt không biết xấu hổ lạn hóa ngươi dám ném ta chắc gái đó là chúng ta giản gia loại ngươi dám kim hổ nữu chạy nhanh trốn, lao thái thái tuổi lớn cũng đuổi không kịp khí thẳng thở dốc lâm sông lớn lại lo lắng lao thái thái có cái tốt xấu lại lo lắng tức phụ còn lo lắng khuê nữ người đều cấp không thành bộ dáng Trần Tiểu Mỹ nghĩ chính mình vùng vây dành sự sống sinh hạ tới hài tử còn không có xem hai mắt liền không có, trong lòng lại cấp lại tức lại hận. Nàng đứng lên bắt lấy kim hổ nữ liền dùng sức hỏi, người ném chỗ nào rồi? Ném chỗ nào rồi a Kim hổ nữ đẩy Trần Tiểu Mỹ một chút, ném đông rác, lúc này sợ sớm không có. Trần Tiểu Mỹ nghe xong lời này đau lòng trực tiếp liền ngã xuống. Giản lao thái thái vừa thấy cũng khiếp sợ, qua đi liền phải đỡ Trần Tiểu Mỹ. Vừa lúc phùng tuyết vào cửa, liền tới đây phụ một chút. Tổ tôn hai cái đem Trần Tiểu Mỹ đỡ lấy thời điểm, Phùng Tuyết dọa la lên một tiếng, hỏng rồi, đại tàu đổ máu, chạy nhanh đưa bệnh viện, chạy nhanh đưa. Lâm sông lớn lúc ấy liền ôm Trần Tiểu Mỹ ra bên ngoài chạy. Giản Lão thái thái cùng Phùng Tuyết không yên tâm cũng theo đi. Trần Tiểu Mỹ vào bệnh viện tỉnh lại một lát, lúc ấy nàng bắt lấy Lâm sông lớn tay dùng hết toàn lực nói, "Nữu nữu, tìm, nhất định phải tìm trở về, bằng không ta cũng không sống. Đương Trần Tiểu Mỹ bị đẩy mạnh phong giải phẫu. Lâm Sông Lớn mới ngồi sổm cửa khóc giống thất thanh. Giản Lao Thái Thái nhìn tôn tử khóc thành như vậy, trong lòng cũng khó chịu thực. Phùng tuyết sợ Lao Thái Thái khí ra cái tốt xấu tới, cũng không rảnh lo Lâm Sông Lớn, liền vẫn luôn nhìn Lao Thái Thái. Lao Thái Thái suy nghĩ nửa ngày, đi đến Lâm Sông Lớn bên người vô vô bờ vai của hắn, Sông Lớn A, cho ngươi tiểu thẩm gọi điện thoại đi, hiện tại cũng chỉ có ngươi tiểu thẩm tới mới có hy vọng tìm về nhà ta hoa A. Lâm Sông Lớn không rõ lời này là ý gì, chính là hắn lại là giống tìm được rồi cứu tinh giống nhau lập tức liền cấp tần tăng gọi điện thoại tần tăng đem tiền căn hậu quả cùng giản tây thành nói xong hai người liền đến phòng giải phẫu cửa tần tăng nhìn đến giản lao thái thái thời điểm còn có điểm lo lắng qua đi cấp lao thái thái đem mạch phát hiện lao thái thái khó thở công tâm nhưng là thân thể lại còn tính khá tốt đi theo nhẹ nhàng thở ra nàng mới muốn hỏi lâm sông lớn cái gì lâm sông lớn bùn một tiếng liền cấp tần tăng quỳ xuống hơn hai mươi tuổi đại nam nhân khóc nước mắt nước mũi một đống tiểu thẩm ngươi ngươi nếu là có biện pháp liền cứu cứu ta này mệnh đi ngươi giúp ta một phen ta đời này đều quên không được ngươi đại ân đại đức lâm sông lớn một bên khóc một bên cán đầu giản tây thành qua đi kéo hắn đều kéo không đứng dậy tiểu thẩm nữu nữu ném ta tức phụ ta tức phụ nếu là nhìn không tới nữu nữu này mệnh cũng không sai biệt lắm liền không có các nàng cũng chưa ta cũng không sống lâm sông lớn đó là thật thương tâm hắn cùng trần tiểu mỹ từ nhỏ cùng nhau lớn lên càng tình so tầm thường phu thê càng sâu. Nếu là Trần Tiểu Mỹ thật muốn đòi chết đòi sống, khẳng định đến mang đi lâm sông lớn nửa cái mạng đi. Thần tăng xem lâm sông lớn đáng thương bộ dáng, cũng rất không đành lòng. Nàng khom lưng đem lâm sông lớn nâng dậy tới, ngươi trước lên. Hiện tại trước cứu ngươi tức phụ, chờ ngươi tức phụ ổn định ở chúng ta lại tìm hai tử, hai tử mới ném, hẳn là không khó tìm. Lâm sông lớn một bên lau nước mắt một bên nói, tân, ta đều nghe tiểu thẩm, đều nghe tiểu thẩm giản tây thành đi đến giản lão thái thái bên người nhẹ giọng nói mẹ ta trước đưa ngươi trở về đi lão thái thái xua tay không được ta liền tại đây thủ ta chờ tiểu mỹ nàng nếu không ra tới ta cũng không an tâm a nghĩ chính mình thấy cũng chưa gặp qua tiểu chắc gái giản lão thái thái cũng thương tâm không được đồng thời nàng đem kim hổ nữ hận nghiến răng nghiến lợi không chỉ nàng hận chính là phùng tuyết cũng hận a vốn dĩ sao này sinh nam sinh nữ ai có thể bảo đảm phiếu Hiện tại Trần Tiểu Mỹ sinh cái khuê nữ làm kim hổ nữ ném, khó bảo toàn tương lai Phùng Tuyết sinh khuê nữ nàng không thai họa. Phùng Tuyết ngấm lại việc này liền khắp cả người phát lệnh. Nàng ngồi ở giản lao thái thái bên người, cắn răng cúi đầu, đáy lòng đã đem kim hổ nữ mắng không biết bao nhiêu lần. Giảo ra tinh A, nhà ta như thế nào liền cưới như vậy cái giảo ra tinh A. Giản lao thái thái giống chân lại khóc lại than, hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải lộng này đó yêu thiêu thân, khuê nữ sao, khuê nữ liền không phải người ta đều không chê nàng dám cho ta ghét bỏ dám ném ta chắc gái giản lao thái thái nắm giản tây thành tay thành thành a ngươi nói mẹ sao liền quán thượng cái như vậy lại xuẩn lại độc con râu mẹ đời này tuy nói thượng quá chiến trường giết qua người khá vậy tự nhận không thẹn với lương tâm chưa từng đã làm thương thiên hại lý sự như thế nào phút cuối cùng không được sống yên ổn a tần tăng đã chấn an hảo lâm sông lớn thấy giản lao thái thái như vậy thương tâm liền ý bảo giản tây thành dịch một chút địa phương nàng ngồi vào lao thái thái bên người Vãn lao thái thái cánh tay, bám mẫu, ngài đừng quá lo lắng, nữ nữ ném không được, ta bảo đảm hôm nay cho ngài còn hồi một cái đại béo chắt gái tới. Giản lao thái thái bắt lấy tần tăng tay, ta tin người, nhưng ta không tin được kim hổ nữ a, nàng nói ném, khó bảo toàn không phải. Lâm sông lớn cũng sợ hãi. Hắn cũng bắt đầu hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ. Lấy kim hổ nữ nhận tâm trình tự, nói không chừng nàng đem hải tử bóp chết lúc sau vứt. Như vậy tưởng tượng, lâm sông lớn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất muốn thật là như vậy chúng ta đây một nhà ba người cũng chỉ có thể ngầm đoàn viên đệ tứ tam sáu trương cứu ra tần tăng xem lâm sông lớn dọa thành như vậy lại xem giản lao thái thái cũng một bộ chịu không nổi bộ dáng chạy nhanh an ủi hai người bọn họ Giản tây thành qua đi đem lâm sông lớn nâng dậy tới hai tử còn không có tìm ngươi liền trước chịu không nổi trong chốc lát ngươi tức phụ trở ra làm sao bây giờ đánh lên tinh thần ngươi còn phải cho ngươi tức phụ chống lưng đâu lâm sông lớn gian nan đứng lên tuy rằng còn ở khóc nhưng tình huống so vừa rồi hảo rất nhiều thần tăng cũng chân an giản lao thái thái nàng đi đến lâm sông lớn bên người tay phải vừa lật lấy ra một cái bình ngọc cùng với một cây ngân châm tới dôi tay lâm sông lớn hiện tại liền cùng cái rối gỗ dường như tần tăng làm hắn rối tay hắn liền gì cũng chưa tưởng vươn tay tới tần tăng bắt lấy lâm sông lớn tay quang ảnh trận lóe ngân châm liền ở hắn ngón giữa đâm đi vào một giọt máu tươi huyết dứt đến bình ngọc trung tần tăng đem bình ngọc cái nắp cái hảo dùng thuốc mỡ ở lâm sông lớn ngón tay thượng một mạng huyết lập tức ngừng nàng qua đi đối giản lão thái thái nói bà mẫu ta trước tìm một chỗ thi pháp nhìn xem lưu nữ còn sống không nàng lời này nói trực tiếp giản lão thái thái nghe xong trong lòng lại dễ chịu một ít ngươi đi đi thần tăng chiều giản tây thành gật gật đầu cầm bình ngọc liền đi ở bệnh viện thi pháp có một ít không có phương tiện thần tăng cầm bình ngọc từ bệnh viện ra tới ở bên cạnh cách đó không xa tìm một cái tiểu công viên lúc này công viên là không có gì người Tần Tăng tìm một cái an tĩnh địa phương ngồi xuống, nàng gọi ra càn khôn kính, đem kia lấy máu tích nhập trong gương. Thức mau Tần Tăng liền cảm giác được càn khôn kính thượng xuất hiện một cái điểm đỏ, nàng có thể bằng kinh nghiệm phán đoán ra Nữu Nữu còn sống. Tần Tăng ở càn khôn kính thượng một màn, trong gương xuất hiện một cái hình ảnh. Nàng nhìn đến cái kia hình ảnh, tức khắc kinh tới rồi. Càn khôn trong gương ương xuất hiện một cái mơ hồ hình ảnh, là một cái lớn lên rất thanh tú cô nương ôm một cái hài tử. đứa bé kia Tần Tăng xác nhận là Nữu mà cái kia thanh tú cô nương tần tăng cũng nhận ra là ai thế nhưng chính là cấp hứa khánh hạ hàng đầu mã tiểu hỷ nữu nữu như thế nào tới rồi mã tiểu hỷ trong tay thần tăng trước tiên phỏng đoán kim hổ nữu nói dối nàng cũng không phải đem nữu nữu nem xuống mà là đem nữu nữu cấp bán lúc sau tần tăng liền suy nghĩ nữu nữu nhất định là có cái gì đặc thù tình huống hoặc là nàng thực thích hợp tu luyện nào đó pháp thuật cho nên mã tiểu hỷ mới đem nàng ôm đi mã tiểu hỷ người như vậy tâm thuật bất chính Lại còn có người mang tà thuật, hai tử ở nàng trong tay tần tăng lại như thế nào đều không yên tâm. Nàng sợ mã tiểu hỉ cũng không phải muốn nhận lưu nữu nữu, về sau giáo nàng tu luyện, mà là muốn đem nữu nữu luyện chế trở thành quỷ hàng. Càng là như vậy nghĩ, tần tăng càng là kinh hồn tăng đảm. Nàng một đường chạy chậm trở lại bệnh viện. Tới rồi phòng giải phẫu cửa, chân tiểu mỹ còn không có ra tới, lâm sông lớn ngồi sổn phòng giải phẫu trước cửa thở ngắn than dài. Giản lao thái thái xem tần tăng lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Dọa chân đều mềm, tiểu, tiểu tăng, ngươi cùng ta nói thật, hài tử. Lâm sông lớn cái gì đều không rảnh lo, bắt lấy tần tăng liền hỏi, níu níu làm sao vậy? Giản tây thành qua đi đem lâm sông lớn nắm đến bên cạnh, đỡ tần tăng ngồi xuống. Tần tăng hoán một hơi, hài tử còn sống. Lâm sông lớn dẫn theo kia khẩu khí tan, một mông ngồi vào trên mặt đất. Theo sau, hắn liền nợ nụ cười, tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Tần tăng chiều giản tây thành ngáy mắt, giản tây thành hiệu ý. Ở giản lao thái thái bên thai nói hai câu lời nói, liền cùng tần tăng ra tới. Hai người ngồi vào ô tô thượng, tần tăng mới cùng giản tây thành ngắn gọn đem níu níu tình huống nói một lần. Ta sợ nhất chính là mã tiểu hỷ muốn đem hải tử luyện chế thành quỷ hàng. Chúng ta nhất định phải mau chóng qua đi đem níu níu ôm trở về. Ngươi có thể xác định mã tiểu hỷ ở nơi nào sao? Giản tây thành hỏi. Tần tăng gật đầu, xác định, nàng liền ở. Tần tăng thực mau nói một cái địa chỉ. Giản Tây Thành lập tức gọi điện thoại cấp vương học đông. Nói chuyện điện thoại xong, Giản Tây Thành lái xe phi nước đại nơi đó. Bọn họ đến thời điểm, Lý Mã Tiểu Hỷ sở trụ tiểu khu gần nhất đồn công an cảnh sát nhân dân đã qua đi. Giản Tây dưới thành xe cùng cảnh sát nhân dân nhóm bắt tay, vất vả, chúng ta hiện tại liền tưởng bảo đảm hải tử an toàn, mau chóng đem hải tử ôm trở về. Cảnh sát nhân dân nhóm Lý Giải gật đầu. Bọn họ ở phía trước, Giản Tây Thành cùng Tần Tăng ở phía sau, thực mau liền vào tiểu khu. Lúc này tiểu khu an bảo đều không phải thật tốt, nhân viên ra ra vào vào cũng không có gì người ngăn trở. Cho nên, vài người liền ngông nghênh đi vào. Thần tăng tiến tiểu khu, liền tỏa định một đống lâu. Nàng chỉ vào số 3 hàng hiên chính là ở nơi đó, một đơn nguyên lầu 2 cửa đông. Nàng có thể cảm giác được đến hàng đầu sư hơi thở, hơn nữa, loại này hơi thở tương đương rõ ràng. Thần tăng hãi hùng khiếp vía nàng liền sợ lúc này mã tiểu hỷ thật là ở luyện chế quỷ hàng. Mấy cái cảnh sát nhân dân chạy vội lên lầu 2, tần tăng cùng giản Tây Thành cũng theo ở phía sau. Tới rồi lầu 2, một vị nữ cảnh gõ cửa. Thức mau, trong phòng liền có một cái không lắm rõ ràng, có điểm khàn khàn thanh âm chuyển đến, ai nha? Ta, đối diện. Nữ cảnh cười tới một câu, mượn nhà ngươi điểm đồ vật. Trong phòng người hẳn là không phòng bị. Qua có vài giây, cửa phong khai, tránh ở môn sườn cảnh sát nhân dân lập tức ra tay đem mở cửa người cấp chế trụ. Tần tăng chạy vào nhà. Ở phòng khách không thấy được hài tử, liền chạy tiến trong phòng ngủ. Đương nàng trở ra thời điểm, trong lòng ngực liền ôm một cái ngủ say tiểu bảo bảo. Tần tăng kêu lên giản tây thành, làm hắn nắm tiểu bảo bảo tay, tần tăng cẩn thận cảm thụ một chút, có thể cảm nhận được bọn họ chi gian huyết mạch cái loại này thân cận. Nàng xác định không thể nghi ngờ, cái này chính là nữu nữu. Cảnh sát đồng chí, đây là nhà của chúng ta hài tử. Tần tăng ôm hài tử không buông tay, đặc biệt tức giận chừng mắt đã bị mang lên quòng tay mã tiểu hỉ. đúng rồi nữ nhân này xác định là mã tiểu hỷ, tần tăng là sẽ không nhận sai. kia một đời, mã tiểu hỷ làm hại tần nhã nhảy sông tự sát, tần tăng ở điều tra ra lúc sau liền đối nàng hận nghiến răng nghiến lợi, nàng bộ dáng tần tăng nhớ rõ danh mạch, lại sẽ không ra một chút sai lầm. giằng tay thành rối tay đem hải tử ôm lại đây, ý bảo tần tăng chỉ lo hết giận. tần tăng vài bước đi đến mã tiểu hỷ trước mặt, rối tay mấy cái cái tắt liền phiến qua đi. mã tiểu hỷ mặt lập tức sưng đỏ lên, trên mặt bàn tay ấn thập phần rõ ràng. Nàng khí hận trừng hướng Tần Tăng, ngươi dám đánh ta, ngươi cho ta chở, cho ta chở. Tần Tăng một tay lôi kéo nàng tóc dài, một cái tay khác lại là mấy cái cái tắt phiến qua đi, ngươi lừa bán hải tử còn có lý nhi, nếu không phải chúng ta phát hiện sớm, nhà ta hải tử không chừng sẽ thế nào đâu. Hiện tại chỉ là đánh ngươi mấy bàn tay ngươi liền chịu không nổi, vậy ngươi biết chúng ta ném hải tử là cái dạng di tâm tình sao, hải tử ba mẹ liền chết tâm đều có. Tần Tăng một bên nói một bên lại hết sức đạp hai chân, bọn buôn người. Thiên lý nan dung, ta không phải bọn buôn người. Mã tiểu hỉ nóng nảy, gân cổ lên giống lên một tiếng. Cái kia lão thái thái đem hải tử ném ở ven đường, ta nhìn đáng thương liền trước ôm trở về. Ta cứu hải tử mệnh, ta. Ngươi cùng ta nói cái này vô dụng, ngươi vẫn là đi vào cùng cảnh sát nói đi. Tần tăng căn bản không muốn nghe mã tiểu hỉ này đó vô dụng biện giải. Nàng quay đầu lại đối cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, ta nhận thức nàng, nàng cùng ta là một cái huyện thành ra tới, cùng ta muội muội còn đã làm đồng học bảy tám năm thi đại học thời điểm, nàng dùng người khác thành tích thi đầu đại học, phía sau điều tra ra bị trường học khai trừ, nàng nhân phẩm có vấn đề, nàng lời nói một câu đều không thể tin tưởng. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng lại nói, hơn nữa, theo ta được biết, nàng cùng nàng đồng hương nói nàng ở kinh thành làm bảo mẫu, mà nàng làm bảo mẫu nhân ra không ở cái này tiểu khu, này thuyết minh nàng vẫn luôn đang nói dối, ta hoài nghi nàng có cái gì không đáng tin người sự tình, hoặc là nói nàng là gián điệp tần tăng nói mấy câu liền cấp mã tiểu hỷ an gián điệp tội danh làm vài vị cảnh sát nhân dân cũng đặc biệt coi trọng lên cảm ơn ngươi cung cấp này đó manh mối chúng ta sẽ nghiêm túc kiểm chứng cảnh sát nhân dân nhóm túm mã tiểu hỷ đi ra ngoài một vị tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cùng tần tăng nói lời cảm tạ nếu thật bắt được một gian điệp đồng chí ngươi còn lập công đâu tần tăng cười cười đây là hẳn là đây là ta làm công dân ứng tận nghĩa vụ đệ tứ tam thất trương kéo cả nhà tiến địa ngục bên ngoài lại phiêu nổi lên mưa nhỏ Tần Tăng cùng Giản Tây Thành liền không có mang theo Hải tử đi bệnh viện, mà là tiên phong xe trở về Giản gia. Lúc này, Lâm Nhị Hải, Giản lao gia tử cùng với Lâm dòng suối nhỏ cùng Lâm Buộc Bảo đều ở nhà. Kim Hổ Nữ hẳn là kêu Lâm Buộc Bảo cấp đánh, trên mặt mang theo thương. Trong phòng không khí cũng đặc biệt ngưng trọng. Đương Tần Tăng ôm Hải tử đẩy cửa đi vào thời điểm, trong phòng cái loại này ngưng trọng đến mỗi người trên mặt đều là mặt vô biểu tình, thời gian phảng phất đều phải đỉnh chỉ hơi thở mới xem như tiêu tán một ít giản lao ra tử run run hơi hơi đứng lên, hải tử, hải tử, thần tang cười một chút, hải tử tìm trở về, lâm dòng suối nhỏ cơ hồ là nháy mắt liền chạy tới, nàng thật cẩn thận nhìn tần tang trong lòng ngực ôm hải tử, nước mắt từng giọt rơi xuống, nàng lại sợ nước mắt dứt đến hải tử trên người, chạy nhanh quay đầu đi sát, Tần tang làm lâm dòng suối nhỏ sờ sờ hải tử, không sợ à, hải tử không nhiều lắm vấn đề, ngươi sờ sờ, đều là nhiệt đâu. lâm dòng suối nhỏ thực khắc chế sờ soạn một chút sơ đến hải tử nóng hầm hập làn da nước mắt rất càng hung lâm nhị hải cũng lại đây nhìn hai mắt hiện cũng rất kích động hải tử không có việc gì không có việc gì thần tang ôm hải tử cấp giản lão gia tử xem lão gia tử nhìn đến làn da hồng toàn bộ cùng cái con khỉ nhỏ giống nhau hải tử trên mặt cũng có điểm cười bộ dáng kim hổ nữ ngồi ở bên kia nàng sắc mặt thật không đẹp trong mắt mang theo thù hận trừng mắt tần tang tựa hồ là ở hận tần tang xen vào việc người khác tương lai cái nha đầu cấp tìm trở về Nàng như vậy ánh mắt kêu giản tây thành xem vừa vặn. Giản tây thành vài bước qua đi, rối ra tay bóp chặt kim hổ nữu đem nàng nhắc lên. Kim hổ nữu lúc này cũng cảm nhận được lúc trước lâm bốn giang cái loại này lập tức liền phải bị bóp chết cảm giác hít thở không thông. Nàng lại đau lại sợ, nước mắt nước mũi nhắm thẳng hạ rớt, lại hô hấp bất qua tới, một khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tím. Lao tam. Giản lao ra tử quát lớn một câu. Giản tây vùng ven vốn không có để ý tới. Lâm buộc bảo tác xúc ở một bên liền lời nói cũng không dám nói một câu. Đương kim hổ nữu đều cho rằng nàng sẽ cho giản tây thành bóp chết thời điểm, giản tây thành buông lòng tay, nàng liền cả người nhún ra nằm liệt trên mặt đất. Ngay sau đó, chính là kinh thiên động địa hò khan thanh. Kim hổ nữu cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phải khụ ra tới, nhưng lại không ai đi đỡ nàng, không ai quan tâm nàng. Ngay cả lâm dòng suối nhỏ đều quay đầu đi không đi xem nàng. Lại làm ta nhìn đến ngươi như vậy xem ta tức phụ, ngươi này mệnh cũng đừng muốn. Giản Tây Thành ánh mắt lạnh băng, ánh mắt như đao giống nhau nhìn Kim Hổ Liễu. Kim Hổ Liễu dọa không dám nói lời nào, chỉ làm manh liệt cụ. Tần Tăng ôm Hải Tử ngồi ở giản Lão gia tử bên cạnh, nàng không nói chuyện, thậm chí còn liền ánh mắt cũng chưa chiều Kim Hổ Liễu bố thí một cái. Giản Tây Thành vài bước đi đến Lâm Buộc Bảo trước mặt, hắn vô vô Lâm Buộc Bảo bà bả vai, đại ca, ngươi đổi một cái đại tẩu đi. Ách, Lâm Buộc Bảo cũng sắc khủ lên. Giản Tây Thành kéo hắn ngồi xuống. Kim hổ nữ liền thân sinh cháu gái đều nói bán liền bán, đối với ngươi có thể có cái gì phu thê chi tình, nàng loại này lãnh tâm lãnh phổi người, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem tới nàng có thể chiếu cấu ngươi. Lời này không thể nghi ngờ nói đến lâm buộc bảo tâm khẳng thượng. Nói thật, lâm buộc bảo ở biết được kim hổ Nữu đem mới sinh ra cháu gái ném thời điểm, trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn thương tâm, thất vọng, trái tim băng giá, sợ hãi, các loại tư vị này lên trong lòng. Chỉ là hắn luôn luôn thành thật cũng không biết muốn xử lý như thế nào chỉ có thể đánh kim hổ nữ một đốn phát tiết mà hiện tại giản tây thành lại cho hắn chỉ một cái minh lộ lâm buộc bảo không khỏi túi đầu cân nhắc kim hổ nữ ném lão đại khuyên nữ lao đại tức phụ cũng bởi vậy xuất huyết nhiều nằm viện có thể hòa giải lão đại ra kết chết thù chính là tương lai già rồi cũng đừng tưởng lão đại hai vợ chồng có thể chiếu cố nàng mà mắt thấy lão nhị tức phụ cũng bởi vì nàng loại này hành vi mà trái tim băng giá ngay cả dòng suối nhỏ cũng cũng cảm thấy cùng nữ nữ đồng bệnh tương liên, đối kim hổ nữ sinh oán trách chi tâm. Ba cái nhi nữ không có một cái lại cùng kim hổ nữ thân cận, sau này, hắn nếu là còn cùng kim hổ nữ ở bên nhau, nói không chừng con cái còn sẽ oán hắn trách hắn. Hơn nữa, giản tây thành nói thực có lý. Thử nghĩ, kim hổ nữ liền thân sinh cháu gái nói ném liền ném, kia chính mình cái này lao nhân đâu. Nếu là hắn tương lai nằm đến trên giường không động đậy nổi, kim hổ nữ có phải hay không cũng sẽ ném xuống hắn mặc kệ thậm chí còn hận không thể hắn lập tức đã chết nàng hảo đến cái thanh tĩnh kim hổ nữ kêu giản tây thành kia lập tức véo sợ nguyên lai like nàng xúc ở một bên không dám nói lời nào chính là giản tây thành đã khuyên lâm buộc bảo không cần nàng hơn nữa nàng nhi nữ ai cũng không có thế nàng nói chuyện lần này kim hổ nữ liền tử vong uy hiếp đều không sợ đối với nàng tới nói muốn thật là kêu lâm buộc bảo vứt bỏ kia còn không bằng đã chết đâu lão nhân ngươi ngươi không thể không cần ta a Kim Hồ Lưu khóc lóc bỏ đến Lâm Bộc Bảo trước mặt, "Ta mười mấy tuổi thời điểm gả cho ngươi, mấy năm nay cho ngươi sinh nhi dục nữ ta dễ dàng sao? Hiện giờ chúng ta đều lớn như vậy số tuổi, ngươi sao có thể nói không cần ta liền không cần ta a?" Nàng lại đi kéo Lâm dòng suối nhỏ, "Dòng suối nhỏ, ngươi giúp nương cầu cầu tỉnh, ngươi giúp, giúp nương được không?" Kim Hồ Lưu khóc nước mắt nước mũi một đống, nàng một bên khóc một bên cầu xin Lâm Bộc Bảo, "Ta cùng ngươi chịu khổ chịu tội qua nhiều năm như vậy, lại sao không có công lao còn có khổ lao đâu?" tần tăng ôm nữu nữu cùng giản lao gia tử nói bá phụ ta trước mang nữu nữu trở về phòng tỉnh nàng làm sợ giản lao gia tử gật đầu ngươi đi đi sự tình hôm nay a ít nhiều ngươi Tần tăng cười cười ôm hải tử đứng dậy lên lầu như thế nào đối kim hổ nữu đó là giản gia gia sự tần tăng cùng giản tây thành còn không có cử hành hôn lễ nàng ở chỗ này ngốc không có phương tiện liền tính là nàng gả cho giản tây thành kia kim hổ nữu hiện tại cũng là giản tây thành đại tẩu nàng đương đệ mội ở chỗ này cũng không thích hợp tần tang lên lầu kim hổ nữu lại khóc cầu đã lâu ban đầu lâm buộc bảo có chút động dung, mà khi giản tây thành lại vô vô bờ vai của hắn thời điểm hắn liền biến thờ ơ kim hổ nữu không có biện pháp đành phải quỳ gối giản lao ra từ trước mặt khóc cha ta về sau khẳng định hiếu thuận ngài ngài giúp giúp ta đi ta khẳng định đối ngài cùng ta nương hảo ta giản lao ra tử đứng lên hắn không nghĩ lại đối mặt khóc sức mướt kim hổ nữu kim hổ nữu khóc lâu như vậy Thế nhưng đều không có nhận thức đến chính mình sai lầm, nàng một câu đều không có nói ném hải tử là nàng không đúng, càng không có nghĩ hướng đi lâm sông lớn hai vợ chồng xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Nàng căn bản là không có cảm thấy nàng sai rồi, cũng không có muốn sửa lại ý tứ. Đối với loại người này, giản lao gia tử là không nghĩ vô nghĩa. Chỉ là, giản lao gia tử mới đứng dậy, liền nhìn đến tần tang ôm nữ nữ vẻ mặt cấp sắc đi xuống lầu. Làm sao vậy? Lao gia tử lo lắng cực kỳ, chạy nhanh qua đi xem hải tử lâm dòng suối nhỏ cũng không rảnh lo kim hổ nữu cũng chạy tới xem nàng tiểu chất nữ tần tăng trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ còn có vài phần cáu giận nàng xuống lầu liền nhìn chằm chằm kim hổ nữu ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng làm chỉ giản tây thành nháy mắt liền biết nữu nữu khẳng định là ra chuyện gì hắn cũng chừng hướng kim hổ nữu kim hổ nữu bị tần tăng kia muốn giết người ánh mắt dọa xúc thành một đoàn ta ta không có hại nàng ta rốt cuộc làm sao vậy giản lao ra tử mặc kệ kim hổ nữu thế nào hắn hiện tại lo lắng chính là nữu nữu ngay cả lâm buộc bảo cũng lại đây xem hải tử nhìn thấy nữu nữu nhắm chặt con mắt trên mặt tựa hồ là thiêu đỏ bừng hắn cũng co vài phần xuất ruột đưa bệnh viện chạy nhanh đưa bệnh viện thần tang lắc đầu đưa bệnh viện không dùng được nàng đem hải tử đưa cho lâm dòng suối nhỏ làm lâm dòng suối nhỏ ôm lại đi đến kim hổ nữu bên cạnh một chân liền đem kim hổ nữu đá tới rồi cửa này một chân đem giản ra tất cả mọi người sợ hãi nhìn Thần tang lớn lên kiều kiều nhược, nhược. Ai cũng không nghĩ tới nàng nổi giận lên so giản tây thành càng doa người, hơn nữa sức lực còn như vậy đại, kim hổ lưu lớn lên bụi bấm, thể trọng cũng không nhẹ, nhưng tần tăng một chân là có thể đem nàng đá phi, này sức lực, so thân thể khỏe mạnh các lao da đều phải lớn rất nhiều a. Tần tăng ánh mắt sâu thảm, ẩn hàm vài phần sắc khí, kim hổ lưu, chính ngươi xuẩn còn chưa tính, ngươi cũng dám kéo toàn gia xuống địa ngục. Này, đây là có chuyện gì? Giản lao da tử vừa nghe lời này liền sợ hãi. Giàn Tây thành chạy nhanh dịu hắn ngồi xuống, hắn lại lấy bảo hộ tư thế đứng ở tần tang bên cạnh, để ngừa Kim Hổ Lưu chó cùng rất dở muốn thương tổn tần tang. Tần tang nhìn chằm chằm Kim Hổ Lưu, há mồm gằn từng chữ, Kim Hổ Lưu đem Nữu Nữu bán cho một cái hàng đầu sư, ở bán Nữu Nữu thời điểm, nàng còn đem đứa nhỏ này đòn hiểm một đốn. Như vậy một câu, đã kêu mọi người hận cực kỳ Kim Hổ Lưu. Một cái mới sinh ra hải tử đâu, tỉ mỉ dưỡng đều không thấy được có thể dưỡng hảo, nàng thế nhưng còn đòn hiểm hải tử. Hai tử hiện tại còn sống đã là thiên đại may mắn. Tần Tăng lại nói, cái kia hàng đầu sư mua nữ nữ là vì luyện chế quỷ hàng, nữ nữ bắt tự thuần âm, thể chất lại có chút đặc thù, nếu luyện chế quỷ hàng nói, tất nhiên là lợi hại nhất kia một loại. Đệ tứ 38 chương đầu một cái ăn ngươi. Ngươi nói bậy. Kim hổ nữ bỏ lên. Nàng vừa nghe Tần Tăng nói cái gì hàng đầu sư, còn nói cái quỷ gì hàng, lập tức liền nóng nảy, ngươi đây là tuyên truyền phong kiến mê tín, ngươi, ngươi muốn hại chết ta. Ngươi quá không phải đổ vật. Tần tăng cảm thấy kim hổ nữu loại này đống đốc, đánh nàng đều quá lãng phí chính mình sức lực. Nàng dứt khoát làm lơ kim hổ nữu, trực tiếp cùng giản lao gia tử đối thoại, bá phụ, ngài tin ta sao? Giản lao gia tử trịnh trọng gật đầu, tin. Nàng lại nhìn về phía lâm buộc bảo cùng lâm dòng suối nhỏ mấy cái, các ngươi đâu? Lâm buộc bảo rốt cuộc thượng điểm số tuổi, hắn khi còn nhỏ còn không có kiến quốc, hắn còn nhớ rõ trong thôn láo nhân thường thường nói cái gì quỷ quái chuyện xưa phía sau liền tính là nháo vận động kia mấy năm, kỳ thật các lao nhân ngầm vẫn là sẽ tìm bà cốt gì đó. Bởi vậy, Lâm buộc bảo cũng là tin này đó. Hắn nhìn về phía Tần tang cũng gật gật đầu, ngươi là yêm đệ tức phụ, là người một nhà, sẽ không hại yêm, lại nói, yêm cũng nhìn nhiều ngày như vậy, ngươi là cái quang minh lối lạc, sẽ không nói nói dối. Đây là tin. Lâm dòng suối nhỏ tuổi nhỏ, tuy rằng không rõ cái gì hàng đầu sư, quỷ hàng linh tinh, chính là, nàng cũng biết Tần tang là người tuyệt không sẽ nói chuyện giật gân còn nữa tần tăng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đem hải tử ôm trở về đã nói lên nàng có một ít bản lĩnh càng sẽ một ít người khác đều không rõ pháp thuật linh tinh nàng liên đối tần tăng cười một chút ta tin tiểu thẩm lâm nhị hải cũng gật gật đầu ta cũng tin tiểu thẩm kim hổ nữ hét lên một tiếng các ngươi các ngươi đều kêu cái này hồ ly tinh cấp mễ hoặc giúp đỡ nàng tới đối phó ta các ngươi giản tây thành cảm thấy kim hổ nữ quá xảo hắn vài bước qua đi Trực tiếp liền đem nàng trói lại, lại lấy đồ vật lấp kín nàng miệng. Chờ đến đem kim hổ nữu trói đến ghế trên, làm nàng nói không ra lời thời điểm, giản tây thành mới đối lâm buộc bảo cùng lâm nhị hải mấy cái chắp tay, đã tội. Lâm buộc bảo chạy nhanh xua tay, không, không, là nàng sai rồi, là nàng làm sai. Lâm nhị hải cũng không có trách giản tây thành ý tứ. Lâm dòng suối nhỏ tuy rằng còn có một chút không đành lòng, nhưng ngẫm lại kim hổ nữu làm ra tới những cái đó sự, biết nếu còn từ nàng làm ấm ý. Trong nhà còn không chừng thế nào đâu, nàng không thể làm kim hổ nữu một người liên lụy cả nhà. Giản Tây Thành Ý bảo Tần Tăng tiếp tục đi xuống nói. Tần Tăng lớn tiếng nói, mua nữu nữu nữ nhân kia ta nhận được, nàng kêu mã tiểu hỷ, cũng là bạch sa huyện ra tới. Năm đó nàng thi đại học gian lận bị trảo, phía sau liền không có âm tín, mấy năm nay vẫn luôn ở nam thành bên kia. Ta nghĩ, nàng hẳn là ở nơi đó tiếp xúc quá hàng đầu sư, học hàng đầu thuật. Giản Lao ra tử trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Tần Tăng những lời này là ở nói cho hắn Mã Tiểu Hỷ người này phẩm tính không tốt, mua nữ nữ tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế nàng. Trước một đoạn thời gian, Mã Tiểu Hỷ còn đối nàng thân cứu cứu ra nữ nhi, nàng thân biểu mội xuống tay, cho nàng biểu mội trên người loại quỷ diện hàng. May mắn vị kia hứa đồng chí cùng ta Tiểu Cứu là đồng học, ta cũng nhận thức nàng, nhìn ra nàng trúng hàng đầu thuật, nghĩ cách cho nàng giải, bằng không, hứa đồng chí cả đời này liền xong rồi. Tần Tăng quay đầu. Ánh mắt ở lâm buộc bảo cùng lâm nhị hải vài người trên người đảo qua, ta nói này đó đều là có chứng cứ, các ngươi nếu không tin, ta có thể tìm đương sự tới đối chứ. Lâm buộc bảo chạy nhanh xua tay, không cần, không cần, bọn em tin, bọn em thật tin. Tần tăng lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói, vừa rồi ta ôm nữ nữ lên lầu, phát hiện nàng vẫn luôn không tỉnh, liền cho nàng kiểm tra rồi một chút, lúc này mới nhìn ra trên người nàng có hạ hàng đầu dấu vết, may mắn chúng ta đi sớm, này hàng đầu mới bắt đầu đối liễu liễu ảnh hưởng không phải rất lớn. Giản lao ra tử đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm dòng suối nhỏ trên mặt cũng có cười bộ dáng. Nàng cúi đầu nhìn xem còn ở ngủ say chung liễu liễu. Tiểu nha đầu, mạng ngươi thật đúng là đại đầu. Tần Tăng lại trầm khuôn mặt. Chúng ta hẳn là may mắn đem liễu liễu tìm trở về, cũng không có làm mã tiểu mừng đến sính. Nếu thật sự làm nàng luyện quỷ hàng, chúng ta đây một nhà liền xong rồi, cả nhà đem toàn chết không có chỗ trôn. Tư, như vậy một câu làm giản ra một nhà đều kinh trợn mắt há hốc mồm. Lâm dòng suối nhỏ vội vã hỏi, tiểu thẩm, ngươi lời này là ý gì a? Tần Tăng ở giản lão gia tử một khắc sườn trên sofa ngồi xuống, uống một ngụm thủy mới nói tiếp, quỷ hàng luyện chế điều kiện thực hạ khắc, yêu cầu bắt tự thuần âm đồng nam đồng nữ, còn cần bị huyết nhục trí thân vứt bỏ. Hàng đầu sư tìm được như vậy hài tử liền sẽ đem bọn họ nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ, mỗi ngày đều phải cho bọn hắn hạ hàng đầu. Như thế bảy ngày lúc sau, liền bắt đầu ngược đãi hài tử thành nhân đều không chịu nổi đủ loại thủ đoạn đều sẽ thêm chú đến hải tử trên người lấy kim đâm dùng roi da chịu đều là nhẹ vẻ gãy tay chân đào mắt cắt lưỡi đều thực bình thường mãi cho đến đem hải tử ngược đãi chết thần tang thanh âm dần dần trầm trọng giản lao gia tử mấy cái nghe đến đó nhìn nhìn lại như vậy hồn nhiên đáng yêu níu níu đều bắt đầu cầm tràn đầy hận ý ánh mắt nhìn kim hổ níu giản lao gia tử thậm chí khi đến hàm răng đều cắn kéo kẹt rung động Hắn cũng minh bạch Tần Tăng xuống lầu lúc sau vì cái gì sẽ như vậy phẫn nộ, vì cái gì sẽ đánh kim hổ níu. Hắn đều cảm thấy Tần Tăng đánh nhẹ, nếu hắn tuổi trẻ vài tuổi, hắn thế nào cũng phải đem kim hổ níu lăn lộn rất nửa cái mạng. Hai tử bị tra tấn đã chết lúc sau, linh hồn còn muốn chịu rất nhiều tra tấn, vì chính là làm linh hồn của hắn tràn ngập hàn khí, càng vì làm hắn thần chí không rõ. Tần Tăng nhìn kim hổ níu, người biết lợi hại nhất quỷ hàng còn cần điều kiện gì sao? Kim hổ níu dọa thẳng lắc đầu nàng cũng sợ hãi cực kỳ nàng càng nghe càng là sởn tóc gáy nàng cũng biết nàng tạo nghiệt tâm thương quỷ hàng còn chưa tính nhưng nữu nữu thể chất đặc biệt mã tiểu hỉ dùng nàng luyện chế chính là lợi hại nhất cái loại này quỷ hàng loại này quỷ hàng ở tràn ngập hạn khí chỉ biết nhận hàng đầu sư là chủ tiếp nhận đầu hàng đầu sư khống chế thời điểm liền sẽ phản phệ chính mình cốt nhục trí thân hắn sẽ làm thân nhân chết thảm cắn nuốt thân nhân linh hồn lấy lớn mạnh chính mình đương hắn đem sở hữu huyết mạch trí thân toàn bộ giết chết cắn nuốt lúc sau liền sẽ biến thành lợi hại nhất thậm chí còn liền quỷ vương đều phải sợ quỷ hàng tần tăng một hơi nói xong nàng nhìn chằm chằm kim hổ liễu dùng thức nhẹ nhưng là ai đều nghe được đến thanh âm nói "Nữu Nữu thật muốn là bị luyện thành quỷ hàng mã tiểu hỷ công thành là lúc chính là các ngươi mọi người bỏ mạng là lúc ngươi là Nữu Nữu nãi nãi cùng nàng có huyết mạch liên hệ mà ngươi cũng là bán đi nàng người nàng cái thứ nhất ăn chính là ngươi sau đó là nàng gia gia cha mẹ nàng thúc thúc cô cô tổ phụ mẫu Nàng chỉ chỉ chính mình, khẽ cười một tiếng, mà ta cùng nhị hải tức phụ cùng nữ nữ là không có huyết thống quan hệ, chúng ta không ngại, ta nếu không phải vì giản tây thành, vì bá phụ bá mẫu, ta căn bản sẽ không lý này đó nhàn sự, càng sẽ không tấu ngươi, rốt cuộc, đánh ngươi còn muốn phí ta sức lực, ta hiện tại tay cùng chân đều còn đau đầu. Kim hổ nữ suy nghĩ một chút nho nhỏ một cái hải tử biến thành lệ quỷ, sau đó tới tìm nàng báo thù, đem nàng giết chết, linh hồn cũng bị cắn nuốt tình hình, dọa nàng đều muốn thét trói thai chỉ là trong miệng đổ đồ vật nàng kêu không ra tiếng trong phòng một cổ nước tiểu tao vị truyền đến thần tang che mũi, trong mắt hiện lên một tia chán ghét lâm dòng suối nhỏ rất xấu hổ nàng đem hải tử hướng lâm buộc bảo trên tay đệ ta ta đi cho ta nương rửa mặt trải đầu một chút lâm buộc bảo lại dọa nhắm thẳng lui về phía sau căn bản không dám tiếp hải tử giản lao ra tử rỗi tay đem nữu nhận lấy ta ôm đi lâm dòng suối nhỏ cấp kim hổ nữu dải dây thừng đỡ nàng đi phòng tắm rửa mặt thay quần áo Đệ tứ tam chín chương ta muốn ly hôn, vẽ tháng năm mươi thêm càng. Giản lao gia tử ôm hải tử thật dài thở dài. Hắn nhìn về phía lâm buộc bảo, câu cửa miệng đều nói cưới vợ cưới hiền, lời này một chút đều không giả a. Lâm buộc bảo, bảo tao mặt đều đỏ. Hắn biết lao gia tử đây là ở lấy lời nói điểm hắn. Lao gia tử ý tứ là muốn cho hắn cùng kim hổ nữ ly hôn. Giản lao gia tử là thật sợ kim hổ nữ. Liên lần này, bởi vì kim hổ nữ ngu xuẩn, Thiếu chút nữa liền hại người một nhà đều bồi tánh mạng. May mắn có Tần Tăng ở, sớm đem hải tử tìm trở về, lúc này mới không ra cái gì đại sự. Nếu, lao gia tử nghĩ, nếu Tần Tăng không ở kinh thành đâu. Phải biết rằng, Tần Tăng cùng Giản Tây Thành chính là làm nghiên cứu khoa học, nếu là bọn họ lần này tiến viện nghiên cứu lộng cái gì quan trọng đồ vật, khi đó, mặc kệ thiên đại sự tình, bọn họ đều ra không được, thật muốn là như vậy, chỉ sợ chờ Giản Tây Thành từ viện nghiên cứu ra tới thời điểm toàn ra đều chết sạch. Như vậy nghĩ, giản lao gia tử đều cảm thấy trong lòng rôn sợ. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu Kim Hổ Nữu chết cũng không hối cải. về sau nếu là lại nháo ra sự tới muốn như thế nào xong việc. Giống như vậy người, hắn là tuyệt không sẽ lại cùng nàng ở chung một thất. Lâm Buộc bảo cũng sợ hãi. Hắn cùng Kim Hổ Nữu là có phu thê chi tình, chính là những cái đó phu thê chi tình cùng cả nhà tánh mạng so sánh với, đương nhiên vẫn là tánh mạng quan trọng. Nay nhưng không riêng gì hắn một người mệnh còn có hắn cha mẹ huynh đệ còn có nhi nữ tánh mạng hắn không có khả năng vì một cái lao thê mà muốn cả nhà đều sống ở hoảng sợ sợ hai chung lâm buộc bảo nhìn về phía lâm nhị hải lão nhị ta muốn cùng ngươi nương ly hôn lâm nhị hải không phản đối ly đi ly lúc sau bọn yêm cấp yêm nương tìm cái phòng ở về sau mỗi tháng cho nàng sinh hoạt phí không cứ gọi nàng bị đói đông lạnh là được giản lao ra tử xem lâm buộc bảo lúc này còn tương đối sách đến thanh liền hướng hắn gật gật đầu chờ nhà ta người toàn liền ly đi sớm ly sớm sạch sẽ chờ nói xong chuyện này giản lao gia tử lại hỏi tần tang nữu nữu này có thể chị sao tần tang đem nữu nữu tiếp nhận tới ôm vào trong ngực có thể chị chỉ là nàng không thể ở nhà ở ta đem nàng đưa tới nhà ta trụ một đoạn thời gian đối với tần tang làm người giản lao gia tử là thực yên tâm hắn trong lòng rõ ràng hai tử lúc này đi theo tần tang so ở nhà hảo tần tang hiểu nhiều khẳng định có thể đem hải tử dưỡng hảo hơn nữa Tần Nhã vẫn là cái không tồi đại phu đâu, có nàng ở, Hải tử thân thể cũng kém không được. Ngươi mang đi đi, hiện tại nơi này như vậy loạn, cũng xác thật không thích hợp dưỡng hài tử. Tần Tăng ôm níu níu đứng dậy, giản tây thành cầm chìa khóa đội kịp, ba, ta đi đưa nàng. Hai người một trước một sau ra cửa. Tần Tăng nhìn xem bên ngoài không trung, thở dài một tiếng. Giản tây thành rỗi tay vòng lấy nàng bả vai, lại làm người nhọc lòng. Hắn hiện tại cảm thấy rất xin lỗi Tần Tăng. Giản tây thành ban đầu tưởng thực hảo. Hắn ba mẹ đều thực thích tần Tang, nhị ca một nhà lại không ở bên này ở, tần Tang gả cho hắn lúc sau sẽ thực thanh tĩnh, hai người có thể an tâm quá chính mình tiểu nhật tử. Chính là hắn không nghĩ tới chính là đột nhiên xuất hiện đại ca một nhà. Người khác còn chưa tính, nhiều nhất chính là giúp bọn hắn tìm công tác, hoặc là ra tiền dưỡng. Nhưng cái kia kim hổ nữ thật sự đáng giận, từ nàng tới, trong nhà này liền không có một ngày ngừng nghỉ nhật tử. Nếu là quang phiền hắn giản tây thành một người còn chưa tính, ai làm hắn là nhà này một viên đâu. Cùng lâm buộc bảo như thế nào đều là huynh đệ, tập đoạn xương cốt còn hợp với gân đâu, hắn cho bọn hắn chùi đít đó là ứng có. Nhưng Tần Tăng đâu? Nàng nhưng không có cái này nghĩa vụ. Cho nên, giản tây thành tổng cảm giác thẹn với Tần Tăng. thần Tăng nhưng thật ra xem đến khai. Nàng cười cười, nói cái này làm cái gì, ta quyết định gả cho ngươi, kia khẳng định muốn tiếp thu ngươi hết thảy, kết hôn hòa đảm đối tượng không giống nhau, nói đối tượng là hai người sự tình, hôn nhân lại là hai cái gia đình sự, ta gả cho ngươi nhà ngươi sự tình không có khả năng ngồi xem mặc kệ nàng ngẩng đầu nhìn xem giản tây thành chúng ta đổi cái góc độ tới suy xét nếu nhà ta có sự tình chẳng lẽ ngươi sẽ ngại phiền sao ngươi sẽ ném xuống ta một người giải quyết sẽ không hỗ trợ giản tây thành lắc đầu sẽ không ngươi xem tần tăng lúc này đã muốn chạy tới bên cạnh xe giản tây thành chạy nhanh giúp nàng khai cửa xe tần tăng ôm hải tử ngồi vào đi ngươi sẽ không mặc kệ ta này sự tình ta tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ nhà ngươi sự tình đây đều là một đạo lý nàng túi đầu nhìn thoáng qua nữu nữu đừng nói đứa nhỏ này tương lai còn muốn kêu ta một tiếng mãi mãi liền tính là không có gì quan hệ người đụng tới loại chuyện này ta nếu thấy có thể kéo một phen là một phen nói tới đây thần tăng đột nhiên kinh hô ra tiếng giản tây thành khiếp sợ làm sao vậy là nữu nữu lại có chuyện gì sao thần tăng lắc đầu nàng bình tĩnh nhìn giản tây thành thần sắc mặc danh Giản Tây Thành kêu nàng xem trong lòng đều có chút phát mao. Tần Tăng lúc này mới vươn một bàn tay sờ sờ chính mình mặt, ta, ta còn không có lao đâu, này liền đương nãi nãi, giản Tây Thành, ngươi phải hảo hảo đồi thường ta, ta, ta gả cho ngươi đều cấp đều giả rồi. Giản Tây Thành cười khẽ, ruội tay xoa bóp Tần Tăng gương mặt, bất lão, vẫn là phấn nộn tiểu cô nương một quả đầu. Tần Tăng vẫn là lắc lắc một khuôn mặt, ngươi nói ngươi bối nhi như thế nào như vậy đại. Giản Tây Thành một bên lái xe một bên nói, ta có biện pháp nào à? lại nói việc này cũng không án ta đều án ta ba mẹ thần tang rất vô ngữ giản tây thành lái xe đem thần tang đưa đến cửa nhà thần tang xuống xe liền đối giản tây thành nói ngươi chạy nhanh về đi trong nhà còn một sạp sự đâu nàng nghĩ nghĩ lại dặn dò giản tây thành ngươi đi trước bệnh viện bên kia đem bá mẫu tiếp trở về bá mẫu thượng tuổi lão ở bệnh viện ngốc không tốt giản tây thành nghiêm túc nghe cười đáp ứng rồi vải thanh thần tang ôm nữu nữu đứng ở cửa xem giản tây thành đi rất xa mới tiến ra môn Thẩm nghi bên này đã làm tốt cơm, vốn dĩ nghĩ Tần Tăng hôm nay khả năng không trở lại, nhưng không nghĩ tới Tần Tăng đã trở lại, chẳng những đã trở lại, trong tay còn ôm một cái tiểu a nhi. Thẩm nghi cấp dọa. Đang giúp Thẩm nghi đoan cơm Tần Nhã cũng dọa, tỉ, đây là ai ra tiểu Hải tử a? Tần Tăng vào nhà, đối Tần Nhã nói, ngươi đem bổ nguyên khí dược trước ngào một phần, trong chốc lát cấp nỉu nỉu ăn, đúng rồi, nhà ta có sữa bột không, không đúng sự thật trước mua một chút, đợi chút Hải tử đói bụng đến ăn cái gì. Tần Nhã đem đồ ăn bông, Têu Tần Thải làm nàng đi mua sữa bột, nàng chính mình tắt chạy nhanh đi sắp thuốc. Trong nhà người cũng không rảnh lo ăn cơm, đều vây quanh Tần Tăng hỏi hài tử là chuyện như thế nào. Tần Tăng liền ôm Niu Niu đem giản ra sự tình nói một lần. Giảng Thẩm nghi đều thay đổi sắc mặt, cái này họ kim thật sự quá không phải cái ngọn ý, giống như vậy người đã sớm nên hưu. Tần Lục dùng sức gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, sao còn có như vậy trọng nam kinh nữ, không đem mạng người đương hồi sự người a. Tân Bình ngồi ở một bên vẫn luôn trầm tư cái gì. Tân Y sờ sờ hài tử mặt, khá tốt hài tử nha, Đường Ngải nãi quá nhân tâm. Nàng lại nhìn xem Thẩm Nghi, may mắn ta nãi tâm tính tốt, chúng ta đều sẽ đầu thai, nếu là ta đụng tới một cái như vậy nhẫn tâm nãi nãi, kia nhưng đến làm sao bây giờ a? Tân Tăng một bên cùng mấy cái muội muội nói chuyện, một bên dùng linh khí sơ đạo nữu nữu trong cơ thể kinh mạch. Nàng đem nữu nữu trong cơ thể bị Mã Tiểu Hỉ làm ra tới ám thương chữa trị hảo lại cởi bỏ mã tiểu hỉ hạ ở nữu nữu trong cơ thể phong ấn phong ấn một giải hài tử liền mở mắt đứa nhỏ này xem bộ dáng lớn lên cũng không quá cực kỳ nhưng một đôi mắt lớn lên thật sự xinh đẹp như vậy một cái nho nhỏ nhân nhi đôi mắt lại là lại đại lại lượng cặp mắt kia căn bản không giống như là mới sinh ra không lâu hài tử đôi mắt ngược lại hiện đặc biệt có linh khí đặc biệt tinh thần đứa nhỏ này lớn lên thật tốt liên thẩm nghi nhìn đều tán thưởng đứa nhỏ này hội trưởng đệ tứ bốn mươi mẫu không tử Từ bất hiếu, thẩm nghi còn rất đau lòng níu níu. Nàng cảm thấy níu níu mới sinh ra đã bị thân mại nại bán, còn gặp như vậy lại tội, thật là quá đáng thương. Tần tăng mở ra bao níu níu tiểu chăn, lại kêu tần nhã tìm một ít tần vi khi còn nhỏ dùng quá đồ vật lấy tới cấp níu níu thay đổi. Ở giúp níu níu đổi tiểu y phục tiểu chăn thời điểm, không hề ngoài ý muốn, vài người đều thấy được níu níu trên người thương. Như vậy đinh điểm hài tử, trên người thanh một khối tím một khối vết thương liền hiện phá lệ nhìn thấy ghê người Tạo nghiệp a. Thẩm Nghi xem hốc mắt đều đỏ. Tần Nhã cũng rất đau lòng đứa nhỏ này, này nếu là làm nàng cha mẹ thấy được đến đau lòng thành bộ dáng gì a. Này giản ra. Thẩm Nghi nguyên lai like còn tính toán nói giản ra lung tung rối loạn, nhưng nhìn đến Tần Tang, lời này lại nói không nên lời. Tần Tang cùng giản tây thành hôn kỳ đều phải tới rồi, nói này đó còn có gì dùng a. Lại nói, giản ra thế nào là tiếp theo, mấu chốt là giản tây thành người vẫn là khá tốt, đặc biệt là đối Tần Tang như vậy hảo muốn cho thẩm nghi nói điểm không dễ nghe nàng cũng cảm thấy đối lý chờ tần tăng cấp nữ nữ đổi hảo quần áo chăn tần hải đã mua sữa bột cùng bình sữa trở về nàng nấu nước nóng hóa sữa bột đem bình sữa đưa cho tần tăng tần tăng thí hảo độ ấm khiến cho nữ nữ uống mãi núm vũ cao su một tới gần nữ nữ cái miệng nhỏ đứa nhỏ này liền đi đi ngậm lấy không đúng khẩu tần tăng nhìn nàng liều mạng liếm mút núm vũ cao su cũng biết hải tử khẳng định đói lạ đứa nhỏ này mạng lớn liền tần tăng đều nói như vậy một câu. Uống xong nãi, tần nhã dược cũng chiên hảo. Níu níu quá tiểu dược làm cho nhiều cũng uống không được, tần nhã liền sửa lại dược lượng. Tần tăng một chút uy níu níu uống dược, chờ hống Hải tử đem dược uống lên, đồ ăn cũng lạnh. Thẩm nghi đành phải lại đem đồ ăn nhiệt một lần, chờ níu níu ngủ rồi, người một nhà mới ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Bệnh viện Giản Tây Thành lái xe đi tiếp giản lao Thái thái, hắn tới rồi thời điểm Trần Tiểu Mỹ đã chuyển tới bình thường phòng bệnh Giản Tây thành gõ khai phòng bệnh môn, liền nhìn đến Giản lão thái thái đang ngồi ở giường bệnh bên cùng Trần Tiểu Mỹ nói chuyện. Trần Tiểu Mỹ vẻ mặt mệt mỏi, khóe mắt còn mang theo ướt át, cho thấy là vừa đã khóc. Giản lão thái thái cùng Phùng Tuyết đang ở an ủi nàng. Lão thái thái trên mặt mang theo cười, "Yên tâm, ngươi tiểu thẩm đã đem Nữu Nữu tìm trở về, hài tử hảo hảo, chờ ngươi xuất viện là có thể nhìn đến hài tử." Trần Tiểu Mỹ trong mắt lại rớt xuống nước mắt tới. Nàng gắt gao nắm Giản lão thái thái tay, "Mãi" về sau ta cùng nữu nữu đều hiếu thuận ngài ta ta thật sự không có biện pháp tái kiến nữu nữu nàng mãi tương lai nàng già rồi nhúc nhích không được thời điểm sông lớn như thế nào hiếu thuận như thế nào hầu hạ nàng ta mặc kệ nhưng ta sẽ không chiếu cố nàng chân tiểu mỹ lời này nói không tật xấu cũng thập phần có tình có lý ngay cả giản tây thành đều cảm thấy nàng cái này ý tưởng là đúng đối mặt một cái đem chính mình thân sinh nữ nhi ôm bán người bà bà chỉ cần cái này tức phụ không phải lạ người tốt không phải nhẫn nhục chịu đựng bánh bao kia đều là tuyệt đối không thể tha thứ lâm sông lớn là kim hổ nữ sinh dưỡng hắn chiếu cố kim hổ nữ thiên kinh địa nghĩa cho dù là kim hổ nữ đã làm sai chuyện tình chỉ cần không có đoạn tuyệt quan hệ hắn đều đến dưỡng kim hổ nữ lao đến nội dưỡng có được không liền khác nói nhưng là trần tiểu mỹ cũng không phải là kim hổ nữ sinh dưỡng kim hổ nữ đối nhân ra cũng không ân cũng không nghĩa còn bán nhân ra liều mạng dây rủa sinh hạ tới khuê nữ đây chính là chết thù trần tiểu mỹ không lộng chết nàng chính là tốt còn muốn cho nhân ra cho nàng dưỡng lão đó là nằm mơ đâu đương nhiên giản lão thái thái cũng cảm thấy việc này là hợp lý ân ngươi nói rất đúng ai cũng không thể buộc ngươi quản nàng giản lão thái thái vô vô trần tiểu mỹ tây đã thấy ra điểm hiện tại đại nhân hải tử không có việc gì chính là vạn hạnh là ngươi vận khí tốt ta không nghĩ không vui ta liền vô cùng cao hứng ngươi tâm tình hảo thân thể tự nhiên khôi phục mau là có thể sớm một chút trở về ôm níu níu trần tiểu mỹ là thật sự tưởng níu níu nàng dưng dưng gật đầu trên mặt rốt cuộc có điểm cười bộ dáng ân ta nghe mãi mãi phùng tuyết ngồi ở một bên nàng sắc mặt có điểm không tốt nàng suy nghĩ trần tiểu mỹ là trường tức nàng nếu không cho kim hổ nữ dưỡng lão tiêu kim hổ nữ tương lai có phải hay không đều phải dựa vào trên người mình phùng tuyết là ngàn vạn đều không muốn đảo không phải cái gì tiền vấn đề nàng là không muốn hầu hạ kim hổ nữ chỉ là lời này nàng nói không nên lời giảng tây thành chờ trần tiểu mỹ an tĩnh lại lúc này mới mở miệng Mẹ, ta tiếp ngươi về nhà." Trần Tiểu Mỹ vừa thấy đến Giản Tây Thành liền lại kích động lên, "Tiểu Thúc, Nữu Nữu như thế nào? Có hay không bị thương? Trên người có hay không chỗ nào không tốt?" Giản Tây Thành vài bước đi qua đi, kéo đem ghế dựa ngồi xuống, làm cho Trần Tiểu Mỹ mặt tỉ mỉ đem tình huống nói một lần, "Nữu Nữu thiếu chút nữa mất mạng, họ Kim đem Nữu Nữu bán cho một cái hàng đầu sư, cái này hàng đầu sư tâm tính không tốt, nàng mua Nữu Nữu là muốn luyện quỷ hàng." Trần Tiểu Mỹ nghe xong lời này dọa thiếu chút nữa ngất xỉu. Giản Tây Thành chạy nhanh lấy ra một cái tần tang cho hắn bổ khí huyết thuốc viên làm Phùng Tuyết uy trần tiểu mị ăn xong đi. Giản Lao Thái thái tắc khí mẩy liêu đứng trồng ngược, cái này hôn chướng ngọn ý, thật không phải cái đồ vật. Phùng Tuyết đều nghe trong lòng rôn sợ. Nàng cũng không dám tưởng tượng nếu vãn tìm mấy ngày, Nữu Nữu sẽ biến thành bộ rắn gì, thật muốn luyện thành quỷ hàng, kia bọn họ một nhà tánh mạng. Tuy rằng Giản Tây Thành nói, khi đó chết đều là cùng Nữu nữ có huyết thống quan hệ. Chính là... Phùng Tuyết cùng Lâm Nhị Hải cảm tình cũng không tồi a, nàng nhưng không muốn chết nam nhân. Còn nữa, giản gia là cái dạng gì gia đình a? Phùng Tuyết từ đi vào giản ra, kia tiểu nhật tử quá mỹ tư tư, này nếu là giản gia người đều xong rồi, nàng sinh hoạt trình độ cần phải hạ thấp không biết nhiều ít cấp bậc đâu. Nàng đối hiện nay sinh hoạt đặc biệt vừa lòng, không muốn thay đổi. Tiểu Tiểu thúc, vừa lúc Lâm Song lớn mua ăn trở về, ở cửa thời điểm nghe được giản Tây Thành nói những việc này, hắn dẫn theo đồ vật vẻ mặt chết lặng đi vào tới ngươi nói nói đều là thật sự giản tây thành gật đầu ngươi tiểu thẩm sẽ không lấy loại chuyện này hướng người lâm sông lớn đương nhiên biết tần tang là người hắn là sẽ không hoài nghi tần tang hắn chỉ là khó có thể tiếp thu phùng tuyết lại đây tiếp lâm sông lớn trên tay để hộp cơm đi trước uy trần tiểu mỹ ăn cơm lâm sông lớn chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất hơn nửa ngày khởi không tới hắn ôm đầu thanh âm đặc biệt thống khổ ta nương nàng nàng như thế nào có thể như vậy à Này thật tựa như tiểu thẩm nói giống nhau, muốn kéo cả nhà xuống địa ngục à, nhà ta cùng nàng có cái gì thủ cái gì hận à. Lâm sông lớn hiện tại đối kim hổ nữ là hoàn toàn rét lạnh tâm. Ban đầu kim hổ nữ bán nàng khuê nữ thời điểm, hắn trong lòng cũng có đoán có hận, thậm chí còn hận đều không cần nhận cái này nương. Nhưng hắn lại nghĩ kim hổ nữ sinh dưỡng hắn một hồi, muốn thật từ bỏ, cũng thật sự là tàn nhẫn không dưới cái này tâm, kéo không dưới mặt tới. Nhưng là hiện tại lâm sông lớn là thật không nghĩ muốn cái này nương. Mai mai, lâm sông lớn khóc lóc bỏ đến giản lao thái thái trên đùi khóc thút tha thút thít thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không rõ ta không nghĩ muốn cái này nương ta muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ nàng ra rồi làm bất động ta ra tiền ta có thể quản nàng ăn uống nhưng ta không muốn hầu hạ nàng đến lúc đó ta ra tiền thỉnh người chiếu cố nàng nhưng ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến nàng a chỉ cần vừa thấy nàng ta liền nghĩ đến ta đáng thương nữu nữu, nghĩ đến chúng ta cả nhà mệnh phùng tuyết vừa nghe lời này trước mắt sáng ngời. Nàng nghĩ tới một cái chủ ý. Nàng cũng đi theo khóc lên, mãi mãi, ta cùng nhị hải. Cũng, cũng quản không được nàng, chúng ta sợ à, sợ nàng lại nháo ra gì sự tới, đem nhà của chúng ta cấp hố đi bảo, ta. Vạn nhất tương lai ta cũng sinh cái khuê nữ nên làm sao a? ngàn phòng văn phòng, cấp nhà khó phòng a. Phùng tuyết này đều lấy kim hổ nữ đương tạc nhìn. Giản lao thái thái nhắm mắt lại, thật dài thời gian mới thở dài một tiếng, được rồi, các ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Ta quản không được. Lão thái thái vốn dĩ liền trướng mắt kim hồn yếu, hiện tại ra loại chuyện này, càng trướng mắt nàng. Còn nữa, liền tính là nàng nhìn chúng lại có thể như thế nào. Nàng cũng không thể đệ nặng tôn tử nhóm tận hiếu A. Đều nói mẫu tử tử hiếu, mẫu đều không tử, như thế nào có lý do yêu cầu con cháu hiếu thuận A. Đệ tứ bốn một chương lấy tiền tới. Giản tây thành nâng dậy giản Lão thái thái. Mẹ, chúng ta về trước ra đi. Giản Lão thái thái cũng sắc thật mệt mỏi. Nàng gật gật đầu. Hảo, trước về nhà. Lâm sông lớn cũng chạy nhanh đối phùng tuyết đạo, lão nhị ra, ngươi cũng đi theo tiểu thúc trở về đi, ngươi tẩu tử nơi này có ta. Phùng tuyết nghĩ nghĩ, cũng đúng, ta hôm nay về trước, ngày mai ta tới thế ngươi. Hai người nói định rồi, phùng tuyết liền qua đi đỡ lấy giản lao thái thái. Giản tây thành mang theo hai người lên xe, trở về đi trên đường, giản lao thái thái liền cùng giản tây thành nói, ngươi cùng tiểu tăng lập tức liền phải kết hôn. Cái này mấu chốt thượng ngươi đại ca đại tẩu nháo ly hôn có phải hay không có điểm khó coi. Giản Tây Thành nhưng không như vậy tưởng, hắn còn nghĩ hắn cùng Tần Tăng kết hôn thời điểm có thể thanh tĩnh điểm đâu. Mẹ, sớm ly sớm sống yên ổn, nếu là không rời, vạn nhất ta cùng Tần Tăng kết hôn thời điểm nàng lại nháo sự nên làm cái gì bây giờ? Giản Lao Thái Thái trầm tư trong chốc lát, ngươi nói lời này đảo cũng đúng. Chờ trở về nhà, Giản Lao Thái Thái nghỉ ngơi trong chốc lát. Ăn cơm liền cùng lao ra tử thấu một khối nói lên lâm buộc bảo cùng kim hổ nữ ly hôn sự. Hai vị lão nhân mới rong dài vài câu, kim hổ nữ liền từ trên lầu vọt xuống dưới. Nàng buông một tiếng liền quỳ gối lao thái thái trước mặt, Nương, ta không ly hôn, ta nói gì đều không rời, Một hai phải ly hôn nói, ta liền lấy căn dây thừng treo cổ ở nhà ta cửa. Nàng một bên cắn đầu một bên đảo, về sau các ngươi kêu ta làm gì đều được, Chính là không thể ly hôn, ly hôn ta liền không sống nổi a. Nương ngươi liền nhẫn tâm xem ta chết giản lao thái thái mặt lập tức liền kéo xuống dưới ngươi đây là làm gì giản lao ra tử lôi kéo giản lao thái thái liền đi hắn nhưng không kiên nhẫn xem kim hổ nữu như vậy lăn lộn lâm buộc bảo đã đi tới hắn sát mặt rất không tốt hổ nữu ly đi không rời cũng vô pháp qua ly hôn nhà ta tiền ta đều cho ngươi ta lại vay tiền cho ngươi ở chúng ta thôn mua tòa gạch xanh nhà ngói khang trang sau này mỗi năm cũng sẽ gửi tiền cho ngươi này so ngươi đi theo ta còn muốn tưởng Hắn nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nếu là nguyện ý độc thân đâu, liền một người quá, nếu là muốn tìm cá nhân làm bạn ta cũng không ngăn cản. Kim hổ nữ lần này là thật rớt nước mắt, cha hắn, ngươi liền thật nhẫn tâm không cần ta. Lâm buộc bảo đem đầu đừng đến một bên, không rời không được a ta này trong lòng khó chịu, ta sợ a Kim hổ nữ minh bạch, nàng xoa xoa nước mắt, ly cũng đúng, các ngươi cho ta một vạn đồng tiền, ta liền ly hôn. Lâm buộc bảo hoảng sợ, trừng mắt hỏi, gì? Một vạn khối. Ngươi đem ta xương cốt tạp luận cân bán cũng bán không được nhiều thế này tiền. Kim hổ nữ ngạch cổ, ta mặc kệ, dù sao không một vạn đồng tiền ta là không ly hôn. Nàng cười lạnh một tiếng, Lâm Bộ bảo, ngươi có phải hay không lại coi trọng cái gì lớn lên xinh đẹp nữ nhân, chê ta có lao có xấu, khẩn vội vàng muốn ném ta, hảo cùng cái kia tiểu hồ ly tinh kết hôn à. Hành, ngươi tưởng cưới người khác liền lấy tiền, không có tiền không bán nữa. Lâm Bộ bảo nghe xong như vậy lung tung rối loạn nói, lập tức khí cổ đều đỏ. Ngươi cái này kêu gì lời nói a? Ta là gì người ngươi có thể không biết? Thế nào? Hứa ngươi làm liền không được ta nói. Kim Hổ Nữu cũng bất cứ giá nào, nàng lập tức liền nhảy lên, máng giọt nước miếng đều phun nơi nơi đều là. Ngươi cũng thật hành a? Dương Sấn Thảo không thượng tức phụ, kia đối ta một trăm đệ bụng, nhiều năm như vậy ta nói gì chính là gì. Hiện giờ tìm thân cha mẹ, a, ngươi thân cha mẹ đó là làm quan, là tướng quân, Ngươi thân đệ đệ muội muội năng lực quá độ đâu? Ngươi liền nổi lên oai tâm tư. Không cần ta cái này bà thím già Lâm buộc bảo, ngươi nằm mơ đi thôi, tưởng đều đừng tưởng. Lâm buộc bảo tức điên, hắn từ trước đến nay miệng lưỡi vụ về, cũng không thể nói nói cái gì, chỉ có thể khí hừ hừ. Giản Tây Thành ở trên lầu nghe được phía dưới cái cọ ầm ĩ, nhịn không được những mày. Hắn một bên xuống lầu một bên hỏi, lại làm sao vậy? Lâm buộc bảo chỉ chỉ kim hổ nữu, lại chỉ chỉ chính mình, vẫn là khí nói không ra lời. Giản Tây Thành đứng ở trong phòng khách, nhìn kim hổ nữu, là đòi tiền sao? Một vạn khối. Kim hổ nữ gật đầu. Đúng vậy. Nàng có điểm sợ hãi. nhịn không được rụt rụt thân mình. Có thể tưởng tượng đến một vạn đồng tiền. Vẫn là cổ đủ dũng khí cùng giản tây thành nói. Muốn làm ta cho người khác dịch địa phương. Không một vạn đồng tiền đó là không được. Giản tây thành cười. Hành. Hắn gật gật đầu. Kim hổ nữ vừa nghe vui vẻ. Lâm buộc bảo lôi kéo giản tây thành ống tay áo. Lao tam. Này không được. Tiền quá nhiều. Giản tây thành vỗ vỗ lâm buộc bảo Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kia đều không phải chuyện này. Hắn lại nghĩ nghĩ, các ngươi hiện tại không có, coi như ta cho ngươi mượn. Lâm buộc bảo dầm gì trong chốc lát, liền nghĩ giản tây thành so với hắn tưởng khoan, hắn nói hành, hẳn là không có gì vấn đề. Hắn cũng đi theo gật đầu. Giản tây thành nhìn Kim Hổ Lưu nói, cho ngươi một vạn đồng tiền cũng đúng, nhưng có cái điều kiện. Ngươi nói, Kim Hổ Lưu nghiêng mắt thấy giản tây thành, bày ra một bộ không phục tư thế tới. Giản tây thành cười một tiếng nay một vạn đồng tiền là mua đức ngươi cùng ta đại ca phu thê chi tình, còn có ngươi cùng sông lớn, nhị hải, bốn giang cùng với dòng suối nhỏ mẫu tử tình mẹ con, ngươi cầm này một vạn đồng tiền, cần thiết viết một phần đoạn thân thư. Sau này ngươi có bất luận cái gì đại sự tiểu tình, đều cùng nhà của chúng ta không quan hệ, ngươi dưỡng lao tống trung, cũng đừng tìm ta cháu trai cháu gái. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, ta cho ngươi một vạn. Kim Hổ Liễu trừng mắt, nàng ở trong lòng tính toán việc này có đáng giá hay không đương. Một phương diện là một vạn đồng tiền dụ hoặc, về phương diện khác, là bọn nhỏ cho nàng dưỡng lao tống chung sự tình. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng lưỡng lự. Như thế nào? Giản Tây Thành cười lạnh một tiếng, đòi tiền thời điểm không phải rất hành sao, hiện tại như thế nào không ngôn ngữ? Ta, ta. Kim hổ nữ cũng bắt đầu dầm dì lên, ta gọi điện thoại hỏi một chút ta huynh đệ. Nàng ý tứ này là muốn cùng nhà mẹ để người thương lượng một chút. Hành, ngươi hỏi, thương lượng hảo cho ta hồi đáp giản tây thành nhưng thật ra không nội cũng không thúc giục kim hổ nữu hắn nói xong lời nói xoay người lên lầu từ kim hổ nữu cùng lâm buộc bảo lăn lộn giản tây thành kỳ thật là có điểm không quá nguyện ý ở tại trong nhà chính là mấy ngày nay kim hổ nữu nhưng kính áo, hắn lại sợ hắn không ở nhà không ai chấn được vạn nhất khí chứ lao ra tử cùng lao thái thái đến lúc đó hối tiếc không kịp không có biện pháp lúc này mới ở nhà ở vài ngày chờ đem kim hổ nữu đuổi đi hắn liền sẽ dọn ra đi trở về phòng Giản Tây Thành liền cấp Tần Tăng gọi điện thoại, hắn hỏi Nữu Nữu tình huống, biết Nữu Nữu ở Tần Giang ngốc khá tốt, hiện tại đã tỉnh, còn uống lên mãi, lại uy dược, không mấy ngày hẳn là liền sẽ khôi phục, cũng đi theo yên tâm. Theo sau, Giản Tây Thành cùng Tần Tăng nói Kim Hổ Nữu sự tình, đem Kim Hổ Nữu muốn một vạn đồng tiền, nhưng là hắn yêu cầu hoàn toàn đoạn thân sự cùng Tần Tăng một năm một người nói. Tần Tăng nghe xong cảm thấy đặc biệt buồn cười, cũng cảm thấy Kim Hổ Nữu rất không đầu óc. Nàng nếu là cùng nhà mẹ đẻ người thương lượng nói, hẳn là sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Thần Tăng cười nói, ngươi như thế nào biết? Giản tây thành nhướng mày, hắn còn khá tò mò. Thần Tăng ngồi ở bàn làm việc trước, một bên phiên thư, một bên cùng giản tây thành liêu, kim hổ nữu trọng nam khinh nữ, lại còn có đặc biệt nghiêm trọng. Ta suy đoán nàng nhà mẹ đẻ người khẳng định cũng là cái này tính tình. Nói chung, cha mẹ trọng nam khinh nữ, giáo dục ra tới con cái cũng sẽ đi theo học, mà kim gia trọng nam khinh nữ nói. Tự nhiên liền đem nhi tử xem quý giá cực kỳ, làm chuyện gì đều phải thế nhi tử suy xét, này một vạn đồng tiền kim hổ nữ nếu lấy về đi, kia có thể cho nàng. Huynh đệ cái vài bộ gạch xanh nhà ngói khang trang, còn có thể cho nàng cháu trai cưới vợ, ngươi nói, nàng nương, nàng huynh đệ có nguyện ý hay không. Thần Tăng như vậy một phân tích, giản Tây Thành cũng minh bạch. Cũng chính là giản gia chưa bao giờ sẽ trọng nam kinh nữ, cho nên giản Tây Thành nhất thời không nghĩ tới, Thần Tăng nói hết rồi. Hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra Kim Hổ nữu về sau nhật tử có bao nhiêu khó. Kim Hổ nữu muốn thật đáp ứng đoàn thân, cầm một vạn đồng tiền trở về, kia nàng nửa đời sau cũng liền xong rồi, nàng cha mẹ huynh đệ khẳng định sẽ đem tiền khấu hạ, lại cho nàng nói một cái nhà chồng gả đi ra ngoài, nàng tuổi lớn, lại không thể sinh dưỡng, gả cho người chính là cho người khác ra mang hài tử, nhân ra cùng nàng không thân không nhiệt, tương lai chỉ sợ cũng sẽ không cho nàng dưỡng lao, nàng già rồi lúc sau không phòng không nhi nữ không có tiền. Kết cục cũng hảo không đến chỗ. Nào đi. Thần Tăng nói mấy câu liền đem Kim Hổ Nữu về sau sở gặp phải tình trạng nói cái thấu triệt. Đệ tứ bốn nhị trương đường ra. Thần Tăng còn có một ít lời nói là không có nói ra. Nàng trong lòng nghĩ, Kim Hổ Nữu liền tính là muốn một vạn đồng tiền, hơn nữa vẫn luôn lưu tại chính mình trong tay. Tương lai nhật tử cũng tốt hơn không đến chỗ nào đi. Hiện tại nhìn một vạn đồng tiền rất nhiều, nhưng qua mấy năm, này một vạn đồng tiền đủ làm gì đó. Mà lâm sông lớn cùng lâm nhị hải huynh đệ hai cái tuy rằng năng lực chẳng ra gì, nhưng thắng ở làm người thành thật kiên định. Có giản lao ra tử nhìn, hơn nữa giản tây thành huynh đệ giúp đỡ, tương lai cũng không sai được. Không dùng được mấy năm, bọn họ kiếm tiền khẳng định so một vạn khối nhiều hơn nhiều. Nếu Kim Hổ Nữu lựa chọn làm này mấy cái huynh muội dưỡng lao, nàng nhật tử hoặc là còn có thể không có trở ngại, nhưng nàng nếu là tuyển tiền nói, chỉ sợ nửa đời sau sẽ tương đương bi thảm. Đương nhiên! lạm phát những lời này tần tăng cũng là sẽ không cấp giản tây thành đề giản tây thành kỳ thật cũng suy xét tới rồi thông bành vấn đề hắn cân nhắc một lát liền xem nàng chính mình như thế nào lựa chọn về sau quá hảo quá lại đều là nàng chính mình lựa chọn liền tính là tương lai thực thảm cũng là nàng làm ra tới thần tăng cười một tiếng điều này cũng đúng tần tăng đang theo giản tây thành giảng điện thoại đâu liền nghe được tiếng đập cửa nàng chạy nhanh cùng giản tây thành nói một câu trong chốc lát lại cùng ngươi nói liền đem điện thoại cấp treo Thần Tăng đứng lên mở cửa, liền nhìn đến Tần Y Nhiê đứng ở cửa. Có việc sao? Thần Tăng nghiêng người làm Tần Y Nhiê tiến vào. Tần Y Nhiê lắc bắp vào cửa, nàng cũng không dám ngồi, mà là đứng ở trong phòng, đôi tay méo góc áo, hiện rất khẩn trương. Là có cái gì khó xử sự sao? Thần Tăng tận lực chậm lại ngữ khí hỏi Tần Y Nhiê. Tần Y Nhiê nhẹ nhàng gật đầu, lại đợi trong chốc lát mới nói, tỷ, ta tưởng ta muốn đi Hưng Giang. Thần Tăng nhíu mày, chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi tốt nghiệp đại học khiến cho ngươi đi hương giang, ngươi bây giờ còn nhỏ, một người qua đi chúng ta nhưng không yên tâm. Tần y dĩ tuy rằng tối đầu, nhưng ngự khí còn rất kiên quyết, chính là, ta còn là muốn đi, ta có thể tự giác, ta đi hương giang một bên diễn kịch, một bên tự học, khảo thí thời điểm ta sẽ trở về tham gia khảo thí, tỷ, ta bảo đảm sẽ không chậm trễ học tập, ngươi liền giúp, giúp ta đi. Thần tăng từ trên xuống dưới đánh giá tần y dĩ. Nàng kéo đem ghế dựa ngồi xuống, lại ý bảo tần y dĩ cũng ngồi. Ngươi có thể cùng ta nói một chút vì cái gì hiện tại muốn đi hương giang sao? Tân y thì ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng Tân Tăng, tỉ, ta thật sự quá thích diễn kịch, ta đi theo đoàn phim chạy như vậy nhiều ngày, điều kiện là gian khổ, nhưng ta một chút đều không cảm thấy khổ, ta cảm thấy suy diễn các loại nhân sinh, các loại chuyện xưa đặc biệt thú vị, ta còn tưởng diễn, tưởng vẫn luôn diễn đi xuống. Ngươi ở Kinh Thành cũng có thể diễn A. Tân Tăng vẫn là không muốn Tần y thì hiện tại đi hương giang. Ở nàng xem ra, Tần y thì quá nhỏ. Các phương diện đều còn không thành thục, một mình một người đi như vậy xa địa phương. Hơn nữa hương giang hiện tại so với nội địa tới lại phồn hoa rất nhiều. Vạn nhất tần y qua đi học hư nhưng làm sao bây giờ? Liên tính là tần y không học cái xấu, nhưng vạn nhất nàng bị người khác uy hiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Thần tăng là thật sự quá không yên tâm. Chúng ta bên này không có gì diễn nhưng chủ. Tần y hề nhỏ giọng nói, liên tính là có, đa số cũng đều là giống nhau. Diễn nhân vật hình tượng đặc biệt bản khác, phi hắc tức bạch. Ta không thích như vậy, ta tưởng diễn một ít phức tạp nhân vật, cũng tưởng diễn đủ loại chuyện xưa, Hương Giang bên kia liền có thể cung cấp cơ hội như vậy, tỷ, ngươi đã từng cùng ta nói rồi, người cả đời này quá ngắn, làm chúng ta không cần sống uổng thời gian, phải biết rằng nắm chắc cơ hội, đừng làm chính mình hối hận, ta trước tư sau suy nghĩ thật dài thời gian, mới quyết định đi Hương Giang. Tân Y gì tuổi tuy rằng không lớn, nhưng nói chuyện làm việc lại là rất thành thục. Không chỉ là Tân Y gì Tần tăng bọn muội mội đều là so cùng tuổi hài tử càng thêm thành thục một ít, tưởng sự tình cũng chu toàn một ít. Tần y rìa nếu nói như vậy, khẳng định là suy nghĩ thật dài thời gian, các nơi đều nghĩ kỹ rồi mới đến tìm nàng. Tần tăng là lo lắng tần y rìa, chính là, nàng càng muốn tại đây một đời làm chính mình bọn muội muội có thể quá vui vẻ vui sướng, có thể làm chính mình thích làm sự tình, có thể không vì bỏ lỡ một chút sự tình mà hối hận. Nàng nhìn tần y rìa, tần y rìa không tránh không tránh, vẫn luôn cùng nàng đối diện. Tần Tăng từ Tần Y Ghi trong mắt thấy được dã tâm, thấy được quyết tuyệt. Qua đã lâu, Tần Tăng mới hoàn thanh nói, chờ ta kết hôn lúc sau cho ngươi an bài. Hảo! Tần Y Ghi vừa nghe liền biết việc này thành hơn phân nửa, nàng vui mừng cực kỳ, cao hứng thanh âm đều có chút thay đổi điều, cảm ơn tỷ, ta, ta sẽ hảo hảo, nhất định sẽ. Tần Y Ghi rời khỏi sau, Tần Tăng liền bắt đầu trái lo phải nghĩ, nàng suy nghĩ như thế nào an bài Tần Y Ghi Tần Y Ghi đi hương giang, tất nhiên là phải có cái danh mục hơn nữa thần y rìa đi, đi cũng yêu cầu một cái điểm dừng chân tần tăng tổng không có khả năng làm tần y cái gì đều không mang theo đi hương giang bên kia cùng nhập cư trái phép khách nhóm giống nhau trụ xóm nghèo đi nàng nguội muội nàng nhưng luyến tiếc làm nàng chịu ủy khuất hơn nữa tần tăng còn cần ở hương giang bên kia tìm người chiếu cố bảo hộ tần y rìa nàng ở hương giang bên kia nhận thức người thật sự không nhiều lắm mà nàng nhận thức người cũng không thích hợp ra mặt giúp tần y rìa thần tăng yêu cầu lại mở rộng một ít nhân mạch nàng tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn nam căn như ngọc ngón tay như đánh đàn giống nhau nhảy lên đặc biệt mỹ diệu linh hoạt cái bàn đều bị tần tăng gõ tựa hồ ở tấu nhạc giống nhau nghe tới còn rất dễ nghe một lát sau tần tăng liền có chủ ý nàng lấy ra kia chỉ có thể cùng quỷ hồn trò chuyện di động trực tiếp đem càng giai nhân cấp triệu hoán lại đây càng giai nhân như nhau mới gặp khi như vậy an mặc nhan sắc thanh đạm váy dài bộ dáng cũng là thanh thanh tú tú lạnh nhạt xa cách đại nhân nàng phiêu ở trong phòng chợt ngươi đối tần tang cười một chút, tần tang đứng lên nhẹ giọng nói, ta muội muội muốn đi hương giang bên kia phát triển, ngươi có thể liên hệ một chút hương giang bên kia quỷ sao? Càng giai nhân gật đầu, có thể a, được đến xác định trả lời, tần tang liền biết tần ý về sự tỉnh thành một nửa, ừ. có cái nào quỷ hậu đại nhật tử quá không tồi? chính là cái loại này ở hương giang không nói đi ngang, nhưng ít nhất muốn không có gì người có thể cho hắn ủy khuất chịu, hơn nữa cái này quỷ lúc sắp chết có quan trọng sự tình không, có công đạo xong. Mấy năm nay hắn hậu đại vẫn luôn cân nhắc không rõ, ngươi giúp ta tìm một chút như vậy quỷ hồn. Tần Tăng đem chính mình yêu cầu cùng Càng Giai Nhân nói một lần. Nàng nghĩ, nếu có thể tìm được người như vậy, khiến cho Tần Y lìa đi. Nếu một chốc tìm không thấy nói, khiến cho Tần Y chỉ hoãn hai năm. Càng Giai Nhân nghe xong Tần Tăng yêu cầu liền gật gật đầu, nàng bay từ trong phòng rời đi. Lúc sau, hai ngày đều không có Càng Giai Nhân tin tức, Tần Tăng liền nghĩ việc này khẳng định không được. Ai biết ngày thứ ba thời điểm càng giai nhân tìm tới lúc ấy tần tăng đều phải lên giường ngủ càng giai nhân sững sờ phiêu tiến bảo nàng vừa vào cửa liền cấp tần tăng hành lễ đại nhân không phụ gửi gắm đây là tìm được rồi tần tăng tâm tình vẫn là rất phức tạp một phương diện là cao hứng rốt cuộc tìm được rồi có thể chiếu cố tần y hẻ người một phương diện lại là luyến tiếp tần y hẻ rời đi nói một chút đi càng giai nhân cười khẽ ta cùng bên kia một ít lão hữu liên hệ tới có một vị họ trang lão hữu lúc sắp chết cũng là hồ đồ Thế nhưng đem trong nhà tàng bảo không công đạo rõ ràng, hiện giờ hắn hậu đại muốn phát triển mạnh, một chốc tài chính có chút không thuận lợi, bọn họ cũng biết tổ tiên đi hương giang thời điểm mang theo rất nhiều bà bối, nhưng chính là tìm không ra phong tới chỗ nào rồi. Thần Tăng nghe đôi mắt đều sáng. Nàng cảm thấy này họ trang nhân ra quá thích hợp. Càng giai nhân theo như lời họ trang nhân ra Thần Tăng cũng là biết đến. kia một đời, nay hộ nhân ra ở hương giang chính là tương đương hào rộng, cuối thập niên 80, thập niên 90 lúc đầu. Nhà hắn phát triển nhanh chóng, thế lực trải rộng toàn bộ hưng, Giang. Đương nhiên, nhà cái ở nội địa bên này cũng có rất nhiều đầu tư, cùng bên này chính phủ quan hệ cũng thực chặt chẽ. Có thể nói, nhà hắn tuy không nhà giàu số một chi danh, nhưng lại so nhà giàu số một cũng không kém cái gì. Mấu chốt nhất chính là, nhà cái nhân phẩm tính đều còn hành, chính yếu chính là trọng nặc, chỉ cần bọn họ đáp ứng sự tình, tất nhiên là sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm được. Đệ tứ bốn tam chương kiến nghị. Tần tăng nghĩ nhà cái sự tình. Cảm thấy nhưng thật ra thích hợp làm ơn bọn họ chiếu cố một chút tần ý gì ngươi Người cùng nhà cái cái kia láo tổ tông nói nói, làm hắn nghĩ cách cấp con cháu thác giấc ngộng. Thần Tăng vừa nghĩ biên cùng Càng Giai Nhân nói. Càng Giai Nhân có điểm khó xử, hắn pháp lực không lắm cao cường, chỉ sợ là nhập không được ngộng. Thần Tăng liền lấy ra một cái đi vào giấc ngộng phụ tới, có thể hay không tưởng cái biện pháp đem cái này cho hắn. Càng Giai Nhân mắt sáng rực lên, hảo, ta sẽ nghĩ cách đưa quá khứ. Tần Tăng nhưng thật ra mặc kệ càng giai nhân có thể tưởng biện pháp gì, nàng chỉ cần tần ý đi qua đi lúc sau có thể hảo hảo là được. Chờ tiến đi càng giai nhân, Tần Tăng liền nhận được Giản Tây Thành điện thoại. Giản Tây Thành gọi điện thoại tới là muốn nói cho Tần Tăng Lâm buộc bảo cùng Kim Hổ Liễu ly hôn. Kim Hổ Liễu rốt cuộc lựa chọn muốn một vạn đồng tiền, mà không phải mấy đứa con trai về sau phụ dưỡng. Nàng quyết định này làm Lâm Sông lớn cùng Lâm Nhị Hải hoàn toàn thất vọng rồi, cũng trái tim băng giá. Hai người bọn họ cấp đi bộ đội Lâm Bốn Giang gọi điện thoại. Đem chuyện này cùng Lâm Bốn Giang nói, hơn nữa cùng Lâm Bốn Giang thuyết minh, kia một vạn đồng tiền là bọn họ ca ba cái mượn giản Tây Thành, về sau là phải trả lại. Lâm Bốn Giang tự nhiên là ngàn triệu và triệu. Muốn thật lại nói tiếp, Lâm Bốn Giang cùng Kim Hổ Nữ nhưng không có gì cảm tình. Hắn lại không phải chân chính Lâm Bốn Giang, khẳng định không muốn cùng cả ngày tìm việc Kim Hổ Nữ lộng cái gì mẫu từ tử hiếu. Còn nữa, Lâm Bốn Giang đi bộ đội nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện. Hắn trong lòng minh bạch nếu là lại tùy ý kim hổ nữ làm đi xuống như vậy mặc kệ là hắn ra ra vẫn là thúc thúc nhóm đối nhà hắn ý kiến khẳng định càng lúc càng lớn này đó bất mãn chồng chất đi xuống sẽ làm thân tình càng thêm xa cách thật tới rồi không thể nhịn được nữa thời điểm hoặc là vẫn là buộc kim hổ nữ ly hôn hoặc là trực tiếp đem bọn họ một nhà đuổi ra đi lâm bốn giang nhưng không muốn rời đi giản ra che chở tự nhiên hắn cũng liền sớm cân nhắc cùng kim hổ nữ tách ra quan hệ đến nôi nói cái gì một vạn đồng tiền Tiêu đối lâm bốn giang tới nói là chút lòng thành, chỉ cần làm kim hổ nữ không hề phiền hắn, không hề không có việc gì tìm việc, không nói một vạn, chính là hai vạn hắn đều nguyện ý cấp. Liên tính là lâm sông lớn cùng lâm nhị hải không muốn lấy, làm hắn một người đi mượn, hắn cũng nguyện ý ra này số tiền. Lâm bốn giang đem ý nghĩ của chính mình điểm tô cho đẹp một chút cùng lâm sông lớn nói một lần, chỉ nói xem ra kim hổ nữ trong lòng tiền so với bọn hắn này ba cái nhi tử còn muốn quan trọng, một khi đã như vậy, liền như nàng ý tính tỉnh nàng lại muốn sinh sự, lâm sông lớn cũng kêu kim hổ liễu cấp lăn lộn sợ, lấy được lâm bốn giang đồng ý lúc sau, liền lập tức tìm giảng tây thành một tiền. lúc sau, lâm buộc bảo cùng kim hổ liễu đi ly li hôn, ly hôn lúc sau, kim hổ liễu lại ở đoạn thân công văn thượng ấn dấu tay, lâm sông lớn liền đem một vạn đồng tiền cho nàng. kim hổ liễu bắt được tiền, liền gấp không chờ nổi phải về hương, giản lao ra tử rốt cuộc vẫn là mềm lòng một hồi, hắn sợ kim hổ liễu mang theo tiền ở xe lửa thượng ra sai lầm lúc này xe lửa thượng loạn thực ngồi xe lửa người ném tiền nhìn mãi quen mắt kim hổ nữ một cái không có gì kiến thức nông thôn phụ nữ lại mang theo như vậy một số tiền khổng lồ không chừng là muốn xảy ra chuyện ném tiền nhưng thật ra việc nhỏ liền sợ lại đụng vào đến cái gì khởi lòng xấu xa người đem nàng giết hoặc là bán bởi vậy giản lao gia tử liền tìm người đi theo lâm nhị hải cùng nhau đưa kim hổ nữ về quê trước khi đi thời điểm giản lao gia tử còn hảo hảo dạy dỗ quá lâm nhị hải dạy hắn trở về lúc sau như thế nào nói chuyện sao được sự linh tinh lâm nhị hải nhưng thật ra rất nghe lời hắn đem giản lao gia tử nói ghi tạc trong lòng đưa kim hổ nữu trở về thời điểm lại âm thầm cân nhắc lao gia tử vì cái gì kêu hắn như vậy nói càng cân nhắc càng là cảm thấy mở rộng tầm mắt đương nhiên những việc này giản tây thành cũng không biết hắn chỉ là cùng tần tăng nói một chút kim hổ nữ ly hôn một chút sự tình lại cùng tần tăng trò chuyện hôn lễ chi tiết vấn đề lúc sau mấy ngày thần tăng cùng giản tây thành đều ở bận rộn hai người cũng chưa như thế nào liên hệ ở tần tăng cùng giảng tây thành kết hôn phía trước lâm nhị hải không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã trở lại hắn trở về thời điểm trần tiểu mỹ đã xuất viện dọn về trong nhà tĩnh dưỡng mà tần tăng đã đem nữu nữu cấp trị hết vừa lúc tần tăng chân trước đem nữu nữu đưa đến giảng ra sau lưng lâm nhị hải liền vào cửa tần tăng ở trần tiểu mỹ trong phòng chính giáo nàng như thế nào chiếu cố nữu nữu liền nghe được dưới lầu có nói chuyện thanh âm chuyển đến trần tiểu mỹ một bên hống nữu nữu ăn mãi một bên cười nói khẳng định là lão nhị đã trở lại. Tần Tăng chờ nữ nữ an qua mãi lúc sau bế lên nàng tới chỗ cách, trở về còn rất sớm, ở nông thôn bên kia hẳn là không nháo chuyện gì. Đều cho một vạn thối, còn có thể như thế nào nháo. Trần Tiểu Mỹ hiện tại nhắc tới kim hổ nữ tới, còn có vài phần khó chịu đâu, có thể thấy được kim hổ nữ thật là thương nàng sâu vô cùng. Hơn nữa, ở Trần Tiểu Mỹ trong lòng, một vạn đồng tiền đã đặc biệt đặc biệt nhiều, này đó tiền vẫn là bọn họ cùng giản tây thanh mượn, về sau đều là phải trả lại. Nàng đều ở phạm sầu này tiền bao lâu mới có thể còn xong. Nàng nhín nữ nữ ngủ rồi, liền nhẹ giọng hỏi tần tang, tiểu thẩm, ngài kiến thức rộng rãi, ngài cho chúng ta chỉ điều minh lộ đi. Tần tang minh bạch, chân tiểu Mỹ đây là ở cân nhắc kiếm tiền sự đâu. Nhà của chúng ta sông lớn không văn hóa, cũng không gì năng lực, ra ra cũng không có khả năng cho hắn an bài cái đứng đắn công tác, ta nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta chỉ có thể chính mình đi sông, trong khoảng thời gian này ta ở nhà cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì. Ta đi ra ngoài đi bộ thời điểm, nhìn đến thật nhiều người đều ở bảy quán, lại còn có có một ít khai cửa hàng. Tiểu thẩm, ngươi nói chúng ta khai cái cửa hàng gì như thế nào? Trần Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói, muốn trinh tìm một chút Tần Tăng ý kiến. Có thể a? Tần Tăng cười cười, nhà của chúng ta ngũ ngội còn khởi công sừng đâu, các ngươi khai cửa hàng như thế nào liền không được. Chỉ là các ngươi đến hảo hảo suy nghĩ một chút khai cửa hàng khai gì, các ngươi phương diện kia tương đối sở trường. Trần Tiểu Mỹ nhìn nữ nữ, ta nghĩ kỹ rồi. Ta nấu cơm còn hành, nhà của chúng ta sông lớn cũng không phải lười, cũng có thể cho ta phụ một chút. Chúng ta tưởng khai cái tiểu tiệm cơm, cái này đầu tư hẳn là không lớn. Hơn nữa ta cũng nhìn, chúng ta này một mảnh tiệm cơm là thật không nhiều lắm, thật muốn khai lên, mua bán hẳn là kém không được. Nàng nhẹ nhàng vỗ nữu nữu, nhà của chúng ta liền nữu nữu một cái sao. Nàng là cái cô nương lại như thế nào? Ta cùng sông lớn thương lượng qua, chúng ta phải cho nữu nữu tích có tiền, về sau đưa nàng đọc sách, làm nàng nghiệm đại học nếu là tương lai lại hảo một chút nói chúng ta còn tưởng đưa nàng xuất ngoại đọc sách ta muốn cho ta khuê nữ so với kia một ít tử đều phải có tiền đồ trần tiểu mỹ này đều có giận dỗi ý tứ bất quá nàng tưởng nhưng thật ra cũng không tồi ít nhất nàng rất nhiều ý tưởng đối nữ nữ cũng là có lợi còn nữa tần tăng cũng đã nhìn ra mặc kệ là trần tiểu mỹ vẫn là lâm sông lớn đối nữ nữ kia đều là đau đến trong xương cốt ăn cơm cửa hàng nói một cái là đồ ăn muốn mỹ vị lại có một cái chính là đến sạch sẽ tần tăng cấp trần tiểu mỹ đề ra vài điểm kiến nghị suy nghĩ một chút lại nói bất quá hiện tại ăn cơm cửa hàng nói cũng có một chút không tốt ta nhìn hảo chút tiệm cơm đều có người nhớ trướng lại còn có có một ít người nháo sự ta cảm thấy sông lớn tính tình buồn chỉ sợ chấp trưởng không khai ta cũng thay các ngươi nghĩ tới ăn cơm cửa hàng chi bằng khai cái thịt kho cửa hàng gần nhất tiền vốn tiểu thuê cửa hàng diện tích không cần bao lớn tài liệu cũng không phải thực quý thứ hai tiền vốn thu về mau Tam tôi thiếu chướng cũng không nhiều lắm, chính ngươi cân nhắc một chút. Trần Tiểu Mỹ sửng sốt một lát. Nàng cẩn thận nghĩ, cũng cảm thấy Tần Tăng cấp ý kiến rất không tồi. Nhưng chúng ta sẽ không thịt kho a Trần Tiểu Mỹ nhíu nhíu mày. Tần Tăng cười một tiếng, chờ ngươi ra ở cữ, ta cho ngươi mấy cái phương thuốc, đều là thịt kho hảo phương thuốc. Ngươi mua tài liệu thử một lần, cảm thấy hương vị tốt lời nói ta lại cân nhắc khai cửa hàng sự. Trần Tiểu Mỹ vừa nghe lời này liền cười. Nàng chạy nhanh cùng Tần Tăng nói lời cảm tạ Tiểu thẩm, ta cũng không phải không biết tốt xấu, chứ không nói ngươi cứu níu níu, chính là ngươi cho ta phương thuốc sự tình, ta đều vô cùng cảm kích, ngươi yên tâm, chúng ta về sau nhất định hảo hảo, tuyệt không làm trong nhà liên lụy. Đệ tứ bốn bốn chương càng có mặt nhi, kỳ thật làm thịt kho là rất mệt. Liên lâm sông lớn hai vợ chồng cũng chỉ sợ ứng phó không khai. Tần tăng cùng Trần Tiểu Mỹ lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, liền kiến nghị nàng mang lên lâm nhị hải hai vợ chồng, bốn người cùng nhau làm cái này mua bán. Lão nhị ra hai vợ chồng cũng là thật thành người, không phải gian dối thủ đoạn, các ngươi mang lên bọn họ, có thể thoải mái thật nhiều, này mua bán làm lớn, còn có thể khai chuỗi cửa hàng, nói không chừng quá mấy năm có thể ở cả nước các nơi đều có gia nhập cửa hàng. Tần Tăng sợ Trần Tiểu Mỹ nghe không rõ, liền cho nàng nêu ví dụ tử, liền tỉ như nói chúng ta kinh thành mới khai cái kia cái gì cờ ép cờ, kia còn không phải ngoại quốc chuyển tới, kia cũng là người ta chuỗi cửa hàng phô. các ngươi nếu là có chi khí. Tương lai đem chúng ta thịt kho cũng bán được ngoại quốc đi, làm nó toàn thế giới nở hoa. Chân tiểu Mỹ thật không dám tưởng như vậy đại. Nàng Nguyên Lai liền nghĩ khai một nhà cửa hàng, về sau tránh cái tiền tiêu vặt liền không tồi. Lại không nghĩ rằng Tần Tăng cho nàng vẽ như vậy một cái bánh nương lớn. Chân tiểu Mỹ bị Tần Tăng ủng hộ tâm tình kích động lên. Nàng gấp không chờ nổi đứng dậy kêu phùng tuyết một khối tiến vào thương lượng. Nay chị em dâu hai trốn ở trong phòng huyên tuyên, Tần Tăng cũng không nhiều nghe từ phòng ngủ ra tới đến phòng khách cùng giản lao thái thái nói chuyện. Lúc đó, giản lao gia tử chính hỏi lâm nhị hải đưa kim hổ nữu về quê sự tình. Lâm nhị hải buồn đầu, nhìn tâm tình có vải phần không tốt. Ra, tiêm Hắn vành mắt hồng hồng, tiêm ông ngoại một nhà cũng cùng yêm đoạn hôn. Giản lao gia tử vỗ vỗ lâm nhị hải bả vai, thở dài một hơi, đoạn liền chặt đứt đi, này không còn có ta toàn ra cùng ngươi thân cận sao, đừng quá thương tâm. Lâm nhị hải lau lau nước mắt, tiêm đưa yêm nương trở về. Yêm cứu liền đối yêm đôi mắt không phải đôi mắt cái mui không phải cái mui, yêm mộ không nói làm yêm ăn cơm, liền khẩu nước cấm cũng chưa cấp yêm uống. Hắn càng nghĩ càng là thương tâm, bọn họ còn ở trong thôn nói yêm cha vong ân phụ nghĩa, tìm có quyền thế lao tử, liền không cần bồi hắn qua nhiều năm như vậy lao bà, nói yêm cha là trần thế mỹ, không chết tử tế được. Lâm buộc bảo ở một bên nghe, nắm chặt nắm tay nỗ lực khắc chế mới không có mắng ra tiếng. Tần tăng dựa vào giản lao thái thái bên cạnh nghe lâm nhị hải kể ra về quê lúc sau kim gia làm ra tới kỳ ba sự cái gì kim gia ở trong thôn nói lâm gia phụ tử vô tình vô nghĩa lạc kim gia còn tìm thôn trưởng phê nền nhà mà còn làng trên xóm dưới hỏi thăm xinh đẹp cô nương tưởng cấp nhà mình tôn tử thảo tới làm tức phụ linh tinh thần tăng nhấp nhấp miệng cười cười giản lao thái thái hỏi lâm nhị hải ngươi nương tính toán đem tiền cho ngươi nhà ngoại lâm nhị hải sờ sờ đầu cái này yếm không biết yếm nương cũng không đáp lý yêm cái này kim hổ nữ cũng thật tuyệt tình a Nàng đại khái chính là nghĩ cùng lâm buộc bảo ly hôn, cũng không cần lâm nhị hải bọn họ dưỡng lão, đối bọn họ hảo cũng vô dụng. Nay thật đúng là hiệu quả và lợi ích tâm rất nặng. Hiện tại, tần tăng cũng minh bạch kim hổ nữu vì cái gì muốn bán nữ nữu. Đại khái là nghĩ đem khuê nữ nuôi lớn cũng là nhà người khác, không thể truyền hương khói, không thể đỉnh môn lập hộ, còn phải tiêu tiền dưỡng quá không có lời. Đương nhiên, lâm nhị hải cũng không phải ngốc tử, tùy ý kim gia lan truyền hắn thanh danh không tốt. Hắn cũng ở trong thôn cùng người nói vì cái gì cùng Kim Hổ Nữ ly hôn. Từ Kim Hổ Nữu tới rồi Kinh Thành lúc sau không hiếu thuận hắn mãi, còn cùng hắn ra tranh luận, không cho dòng suối nhỏ đi học nói đến, vẫn luôn nói đến Kim Hổ Nữu đem sông lớn khuê nữ bán, suýt nữa hại chết người một nhà sự tình. Lâm Nhị Hải mãn trong thôn chuyển lan truyền. Trên người hắn còn mang theo tiền, còn sẽ mua đường chia trong thôn tiểu hải tử, cấp những cái đó toé miệng bà nương ba dưa hai táo. Chờ Lâm Nhị Hải phải đi thời điểm. Trung quanh làng trên xóm dưới đều biết kim hổ nữ vì sao kêu đương đại quan cha mẹ chồng gia cấp hưu đã trở lại, ở nông thôn bà nương ngầm đều mắng kim hổ nữ ngốc tử, tới rồi kinh thành không biết hưởng phúc còn làm tới làm đi. Sau đó, toàn bộ kim gia thanh danh cũng bị liên lụy. Ban đầu còn có nhân gia nghĩ kim hổ nữ hẳn là mang theo tiền trở về, nói không chừng lão kim này lúc này đã phát, liền nghĩ đem nhà mình khuê nữ gả qua đi, nhưng hiện tại vừa nghe kim hổ nữ làm ra tới những cái đó sự, ai còn dám đem khuê nữ gả qua đi. Ai dám bảo đảm nói nhà mình khuê nữ đầu một thai là có thể sinh cái tiểu tử. Này nếu là không sinh hạ tiểu tử tới, không chừng bị kim ra như thế nào tra tấn đâu. Lại hoặc là, sinh cái khuê nữ còn không có thấy mặt đã kêu kim ra ôm cấp bán. Liền có người mắng kim ra người thiếu đạo đức, còn nói cái gì nếu coi thường cô nương, nếu như vậy trọng nam kinh nữ, vậy một toa đại lao ra qua đi đi, làm gì còn cưỡi vợ. Tức phụ không phải nữ sao. Dù sao, lâm nhị hải cũng không có hại vẫn luôn làm xú kim gia thanh danh mới trở về giản lao gia tử nghe lâm nhị hải nói những việc này cũng đi theo vui tươi hớn hở nhị hải cũng không tệ lắm có điểm cơ linh lâm nhị thai nạn trên biển đến bị khen một câu nhạc khoe miệng đều mau liệt đến quai hàm lên rồi giản lao thái thái hỏi lâm nhị hải nói mấy câu liền bắt lấy tần tăng đi nói hôn lễ sự tình tần tăng ứng phó vài câu liền chạy nhanh tìm cái lấy cớ rời đi nang đi thời điểm giản tây thành còn không có hồi đâu cũng không biết lại ở vội cái gì Thời gian quá đặc biệt mau, chỉ trước mắt, liền đến tần tăng cùng giản tây thành hôn kỳ trước một ngày. Lúc đó đã vào hạ, nhưng là thời tiết còn không phải đặc biệt nhiệt. Buổi tối, khai cửa sổ, có chút gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi qua tới, cấp trong phòng mang đến một ít mát lạnh hơi thở. tân Thải cùng Tần Bình đi xương phòng kiểm tra rồi một chút cấp tần tăng chuẩn bị tốt của hồi môn, liền vội vàng đi chiêu đái lại đây buổi tần tăng nói chuyện phiếm một ít thân bằng. Lữ Quốc Cường cùng Lữ Quốc Can huynh đệ đã sớm tới. Vệ Tố phân còn mang theo Song Bảo Thai lại đây, kia hai tiểu gia hỏa hiện tại chính mãn viện tử loạn truyền đâu. Còn có Càng Băng hai vợ chồng, An Bình Bình cùng với Hứa ái cầm mẹ con đều trước tiên lại đây nhìn xem Tần gia có cái gì hỗ trợ. Thần gia bên này đảo thật đúng là không có gì hỗ trợ. Này hôn lễ chủ yếu vẫn là giản gia bên này chuẩn bị. Tần Tang bồi những người này Hàn Huyên trong chốc lát thiên, các hồng cùng phí trấn quốc liền tới đây. Phí trấn quốc nhưng thật ra cũng cấp Tần Tang chuẩn bị của hồi môn. Phí trấn quốc chính là cái tháo hắn tử. Hắn chuyển biến tốt chút đại cô nương tiểu tức phụ đều kính yêu khởi kim trang sức tới, liền nghĩ tần tang gả chồng thời điểm cũng mang lên một đại kim trang sức khẳng định đẹp, thật đúng là liền đi mua tam kim mang theo lại đây. Hắn còn đặc biệt đắc y đem đại thô kim liên tử, còn có cổng cảnh kim hoa thai cùng nhẫn vàng giao cho tần tang, ta cũng không biết ngươi thích gì dạng, liền chiếu thô mua, mua quý, ngươi nhìn xem còn biết không. Cắt hồng vỗ chán, nàng tuy rằng phí chân quốc đưa kim trang sức có điểm qua tục khí, nhưng nàng cũng sẽ không hủy đi phí chân quốc đại. Tần Tăng nhìn dây xích vàng, ngẩng đầu đối Phi Trấn Quốc cười cười, cảm ơn thúc thúc, ta thực thích, thật sự, đặc biệt thích. Phi Trấn Quốc niết môi cười, ngươi thích liền hảo. Chính Phong đi theo Tần Nhã bận trước bận sau, quay đầu lại bất thời giờ nhìn thoáng qua cái kia dây xích vàng, khẽ miệng đều chịu chịu. Hắn phía sau liền cùng Tần Nhã nói nhỏ, Phi thúc cũng có chút quá keo kiệt đi, đại tỷ kết hôn liền đưa như vậy tế một cái dây xích. Tiểu Nhã, ta về sau khẳng định cho ngươi mua so này còn thô, làm ngươi mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Tần nhã như vậy ôn nhu một người đều tưởng trận trắng mắt vậy ngươi liền đánh một cái xích chó như vậy thô ta cũng đừng đeo ta liền dùng tới bộ cầu ta nắm cầu đi ra ngoài càng có mặt nhi đừng nói trình phong thật đúng là liền nghiêm túc suy xét hai đệ tứ bốn năm trương cổ điển mỹ nhân thần gia hôm nay còn rất náo nhiệt lui tới vẫn luôn người không ngừng tới rồi buổi tối thần tang mới có thể an tính lại sau đó giảng tây thành lại gọi điện thoại lại đây hỏi nàng muốn hay không tiếp nàng đi bàn phát lúc này Kinh Thành có một ít chạy theo mô đen đã lưu hành nổi lên làm tóc, đặc biệt là kết hôn thời điểm. Nhưng là, lúc này còn không có cái gì cùng Trang Linh Tinh, phần lớn đều là đầu một ngày buổi tối đem đầu tóc làm tốt, đem Trang hóa hảo, sau đó liền ước mấy cái khuê mật cùng nhau chơi mạt trượt hoặc là nói chuyện phiếm. tóm lại là một đêm đều không thế nào ngủ. Tần Tăng cũng nghe An Bình Bình mấy cái nói qua, nàng nhưng không muốn thức đêm, càng không muốn làm người cấp đem một khuôn mặt hóa đít khỉ dường như. Rốt cuộc. Hiện tại Trang dung đa số đều là đặc biệt đủng, còn không có đời sau cái gì lỏa Trang linh tinh, hết thể lấy đủng diễm vì Mỹ. Tần Tăng liền trực tiếp cự tuyệt giản Tây Thành đề nghị, nói không cần làm tóc, cũng không cần hóa Trang. Tần Tăng không muốn, giản Tây Thành tự nhiên sẽ không thế nào cũng phải muốn nàng đi. Hắn đem điện thoại treo, đối đứng ở bên cạnh lâm dòng suối nhỏ cười cười, ngươi tiểu thẩm không đi, nói không vui hóa như vậy đủng Trang. Lâm dòng suối nhỏ còn rất thất vọng, tiểu thẩm không muốn à, thật đáng tiếc đâu. Khoảng thời gian trước ta đồng học cho ta xem nàng tỷ tỷ kết hôn thời điểm chụp ảnh chụp, nàng tỷ tỷ bản phát, trên đầu còn mang hoa, thật sự khả xinh đẹp. Dạn Tây thành tưởng tượng một chút tần tang hóa nương trang, trên đầu mang đỏ thắm hoa bộ dáng, liền cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Đồng thời, hắn đối với lâm dòng suối nhỏ kỳ ba thẩm mỹ cũng có một ít chịu không nổi. Vẫn là một mạc điểm hảo. Dạn Tây thành chỉ có thể nói như vậy. Tần Tang bên này treo điện thoại liền đem tần Ýyy cho nàng mua đồ trang điểm lấy ra tới bày ở trên bàn chuẩn bị sáng mai thời điểm dùng. vừa lúc tần ý gì lại đây, nàng trong tay còn cầm một ít hóa trang công cụ, cùng với lực A, trang sức linh tinh. Tỉ, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai ta cho ngươi hóa trang bàn đầu. Lại nói tiếp, tần dựa vào đoàn phim nhưng không bạch đốc. Cô nương này lại cơ linh miệng lại ngọn, mấu chốt là thân thể tố chất hảo, là một ngày sống đều không thế nào mệt. Nàng không riêng diễn vai quần chúng, lại còn có đi theo cái gì ánh đèn A đạo cụ sư học tập, mà khác cũng đi theo chuyên viên trang điểm học một tay, bởi vì tây du ký đoàn phim có thật nhiều nữ yêu tinh màn ảnh, này liền yêu cầu bản phát gì đó, hóa trang cũng đều là cái loại này thiên cổ điển loại hình. bởi vậy, tần y cũng học một tay tốt bản phát kỹ xảo, nàng hóa trang cũng đều là thiên cổ điển, nhưng thật ra rất thích hợp tần tăng. tần tăng đối với tần y thẩm mỹ là yên tâm. nàng cười cười, hành, ngày mai vất vả ngươi. tần y đem trên bản hóa trang đồ dùng sửa sang lại hảo. Lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có gì sơ hở lúc này mới rời đi. Thầm nghi trong phòng ngủ, cắt hồng cùng thầm nghi đang nói lặng lẽ lời nói, Mẹ, hôm nay buổi tối ta lưu lại bồi tiểu tăng đi. Thầm nghi trừng mắt nhìn cắt hồng liếc mắt một cái, ngươi lưu lại làm gì? Cắt hồng hương mặt, có vài phần thẹn thùng, ta này không phải, này không phải sợ tiểu tăng không biết chuyện đó, liền tưởng lưu lại bồi nàng cho chuyện, thuận tiện cho nàng nói một chút. Thầm nghi một tốn cắt hồng, nhưng đánh đổ đi, hiện tại hài tử gì không hiểu. Nói không chừng nàng so người còn hiểu đâu. Cát hồng sửng sốt, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Nàng đỏ mặt hỏi, mẹ, tiểu tăng cùng tiểu giản có phải hay không, có phải hay không? Lời này nàng thật là có điểm hỏi không ra khẩu. Thầm nghi đảo không cảm thấy thế nào. Thầm nghi tồi đại, khả quan niệm so Cát hồng mở ra nhiều. Nàng đối với các điểm đỏ gật đầu, đúng vậy. Cát hồng có điểm khó chịu, che che mặt, đều do ta, ta không giáo hảo nàng. Thầm nghi cầm bàn hạt dưa đưa qua đi, ăn chút. Các hồng bắt một phen trầm rãi cắn. Thầm nghi liền nói, gì là không giáo hảo. Ta cháu gái phương diện kia không hảo. Nàng lớn lên hảo, tâm tính tốt, lại có bản lĩnh. Ta liền nhìn chúng ta tiểu tăng so nhà ai khuê nữ đều cường. Đến nỗi ngươi nói cái gì hôn trước làm những cái đó sự tình. Này cũng không có gì, chúng ta tiểu tăng có bản lĩnh. Liền tính là cùng tiểu giản máu bẻ, nàng cũng không lo gì. Các hồng trứng mắt, một bộ bị đả kích tới rồi. Tam quan có chút hỗn loạn bộ dáng. Thầm nghi khép cười một tiếng. Ngươi à, còn không bằng ta một cái lao thái thái tưởng khai đâu, trên đời này, không quan tâm nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần chính mình có bản lĩnh, kia còn lại đều không phải sự, ngươi xem thời cổ, nhân gia hoàng gia công chúa còn dưỡng trai lơ đâu, ai lại dám nói gì? Mẹ! Các hồng kêu sợ hãi một tiếng, lời này ngài cũng không thể đối tiểu tăng nói à, thật muốn đem nàng dạy hư, cũng thật xin lỗi tiểu giảng. Thầm nghi phun cười, ta tỉnh, cũng liền ta nương hai tại đây nói nói, làm cho người khác mặt ta nhưng không nói. Nói xong lời này, thầm nghi xua tay, được rồi, không có việc gì nói ngươi cũng cùng tiền Đoa một khối về đi, ngày mai nhớ rõ sớm một chút lại đây là được. Các hồng nghĩ nghĩ, nàng làm phí chấn quốc một người trở về thật là có điểm không yên tâm, còn nữa, nàng cũng không cần bồi tần tang, lưu lại nơi này cũng không gì sự, liền cười cười, hành, ta cùng lao phí về trước, ngày mai 5 giờ chúng ta lại đây. Thầm nghi đứng dậy đưa nàng, phí chấn quốc đang ngồi ở trong phòng khách cùng lữ quốc cường mấy cái nói chuyện, Thấy các hồng ra tới, hắn liền cười nói, nếu không ngươi hôm nay buổi tối lưu lại, ta sáng mai lại qua đây. Các hồng xua tay, ta và ngươi một khối về đi. Lữ quốc cường hai vợ chồng còn có lữ quốc an toàn đứng lên, kia ta một khối đi thôi. Chờ tiễn đi những người này, trong nhà mới tính chân chính thanh tĩnh xuống dưới. Thầm nghi liền tống cổ tần nhã mấy cái cũng chạy nhanh ngủ, chờ ngày mai dậy sớm còn muốn hảo một hồi bận việc đâu. Tần tang sớm tắm rồi ngủ hạ, nàng nguyên bản cho rằng sẽ ngủ không được. Nhưng nằm đến trên giường không một lát liền ngủ đặc biệt hương, đặc biệt trầm. Một giấc này ngủ đến 4 giờ mới tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn xem trong phòng một mảnh hắc ám, vớt đèn bàn mở ra nhìn nhìn thời gian, nguyên lai like nghĩ ngủ tiếp trong chốc lát, nhưng nghe được bên ngoài truyền đến hí hí xách xách thanh âm, nàng cũng ngủ không được, liền dứt khoát đứng dậy. Nàng mới khoác kiện quần áo ngồi dậy, liền nghe được tiếng đập cửa. Thần Tang mở cửa, liền nhìn đến Tần Nhã mấy cái vào cửa. Thân y kia đẩy Thần Tang, "Tỷ, chạy nhanh rửa mặt." tần tăng đành phải đi rửa mặt rửa mặt hảo lúc sau thẩm nghi lấy ra cái kia màu đỏ váy làm tần tăng thay tần y dẫn tần tăng ngồi ở trước bàn lúc này trời tối trong phòng ánh sáng không phải thực hảo tần y liền cầm hai cái đèn bàn bại ở hóa trang trên đài nàng cầm lược thực mềm nhẹ tinh tế bắt đầu cấp tần tăng bàn phát tần tăng đầu tóc thực hảo lại hát lại hoạt không có một chút thắt phân nhánh tình huống lửa phóng tới phát đỉnh có thể theo tóc trượt xuống dưới tần y cầm lấy tần tăng một sợi tóc Đại tỷ cái này tóc so đoàn phim những cái đó diễn nữ yêu tinh diễn viên nhưng khá hơn nhiều, thật nên làm đại tỷ đi diễn nữ yêu. Tần nhã đẩy tần y dài một chút, chạy nhanh chạy đầu đi. Tần y dài cười cười, đôi tay linh hoạt ở tần tang phát gian xén kẽ, bất qua nửa giờ, tần tang đầu tóc đã bị nàng bàn hảo. Tần y dài cấp tần tang thiết kế kiểu tóc là dựa theo cổ đại bách hợp búi tóc cải tiến lại đây, đặc biệt thích hợp tần tang mặt hình, búi tóc bàn hảo lúc sau, tần nhã mấy cái tiểu muội đều cảm thấy đẹp Tần lục còn cầm ca mê ra cấp tần tăng chiếu vải trương tương đầu. Sau đó, tần y đi bắt đầu cấp tần tăng hóa trang. Tần tăng liền dặn dò nàng, đừng lộng đại nùng trang a. ngươi nếu là dám cho ta làm cho cùng đít khỉ dường như, ta không tha cho ngươi. Tần y cười kính cái lễ, tôn mệnh, ngươi cứ yên tâm đi. Tần tăng dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý tần dựa vào trên mặt nàng phát huy. Nàng ngồi mao ngủ thời điểm, tần y đi hãy vô vô nàng, hảo, tỉ ngươi xem còn biết không. Tần tang mở mắt liền nhìn đến trong gương một cái hình dung kiểu tiếu điểm mỹ cổ điển mỹ nhân đệ tứ bốn sáu chương đưa gả vẽ tháng một trăm thêm càng đừng nói tần y hóa trang thuật thật đúng là không kém nàng hóa trang cũng không đủng lại đem tần tăng ngũ quan hóa càng thêm hoàn mỹ tần tăng làn da đặc biệt hảo như sứ tượng ngọc liền lỗ chân lông đều nhìn không tới hơn nữa nàng làn da bạch trên mặt không đậu không trí đảo cũng không cần kèm che khuyết điểm a phấn a linh tinh tần y chỉ cho nàng dùng một ít hộ gia cùng để lượng đồ vật đem nàng mi hình tu càng con một ít, lại cấp tần tang dùng một ít màu hồng đào mắt ảnh, lại tăng thêm nhãn tuyến, làm một đôi mắt lại đại lại vũ mị động lòng người. Tần y hề cũng chưa cho tần tang chọn đỏ thấm son môi, mà là dùng tông màu ấm lười nho hồng, làm nàng điểm mị khí chất càng xuất chúng. lại chính là má hồng, tần y hề đánh ra tới má hồng đặc biệt tự nhiên, thật giống như thiên nhiên nhan sắc, cũng như là tân nương tử thẹn thùng cười khi vượng nhiễm ra tới cái loại này kiểu mị sắc thái. tổng thể mà nói, cái này trang dung rất đơn giản nhưng lại đặc biệt thích hợp tần tang thần tang xem qua cũng yên tâm tân hải lại cầm một cái gương đặt ở tần tang sau đầu làm nàng xem bản phát lập thể hiệu quả tần tang đối kính nhìn một hồi lâu cầm đặt lên bản đồ trang sức hướng trên đồ mang này đó đồ trang sức nhưng đều là thẩm nghi cấp tần tang chọn chỉ là một bộ đồ trang sức vậy đến giá trị cái mấy chục vạn đương nhiên đây cũng là hiện tại giá hàng này muốn phóng tới hơn hai mươi năm lúc sau kia được với ngàn vạn tần tang trên đầu đeo một cái nạm bảo điểm thúy hoa quan hai sừng đều là trường xuyên tua nàng vừa động thời điểm tua đánh vào má biên làm nàng cả người càng thêm linh động mỹ lệ hảo trên cổ tay bộ một đôi hồng phỉ quý phi vòng hiện thủ đoạn lại tế lại bạch tân binh cầm thẩm nghi phí thật dài thời gian thân thủ theo khăn đoan cấp tần tang cái ở trên đầu cái này khăn đoan cũng hảo thủ công làm tinh tế tân y thì khen một câu mãi mãi phí không ít tâm tư đại tỷ đắp lên khăn đoan thật giống như là cổ đại tân nương tử giống nhau Thần Tăng ở khăn doan hạ cười nhạt doanh doanh. Chờ tần nhã mấy cái xem đủ rồi, Thần Tăng liền đem khăn doan hái xuống phóng tới một bên. Thẩm nghi bưng hai cái trứng gà lại đây, Tiểu Tăng, có muốn ăn hay không trứng gà? Thần Tăng vẫy vây tay, không ăn, thỉnh đem son môi lọc hòa. Thẩm nghi còn rất đau lòng Thần Tăng, một chút đồ vật đều không ăn, đói lạ nhưng làm sao bây giờ? Thần Tăng cười cười, ta không có việc gì. Chính nói chuyện đâu, các hồng mấy cái liền tới rồi. Các hồng cùng vệ tố phân vào nhà Vừa tiến đến liền nhìn đến tốt nhất trang Tần tang tức khắc liên thanh kinh ngạc cảm thán, chỉ nói tốt xem. Tần tang nhìn nhìn thời gian, hiện tại cũng bất quá mới 6 giờ đồng hồ, ly giản Tây Thành lại đây đón dâu thời gian còn sớm đâu. Nàng cũng không muốn làm ngồi, đã kêu Tần Nhã mấy cái chi khai cái bản chơi mặt trược. Thầm nghi thấy thật là vừa tức giận vừa buồn cười, nào có các ngươi như vậy, tân nương tử đi đầu chơi mặt trược, nhà ai thành thân cũng không như vậy à. Tần tang ném xuống một chương bài, ta lạc nghe xong. Nàng nhìn xem thẩm nghi, mãi, ngươi hôm nay không phải nhìn sao, nhà ta tân nương tử thành thân phía trước chơi mạt trực A. Tần nhã đem thẩm nghi tốn đến bên cạnh, mãi, ngươi giúp ta nhìn điểm bài A. Bên kia, tần thải đánh ra một chương bài, chín điều. Thần tăng đẩy trước mặt bài, hồ. Nàng cười dôi tay, đưa tiền, đưa tiền. Tỷ mội mấy cái chơi mạt trực đánh hơn 2 giờ, đa số thời điểm đều là tần tăng ở thắng, nàng đem tần nhã mấy cái tiền tiêu vật đều cấp thắng không còn một mảnh vẫn là các hồng xem bất quá đi liền thúc giục tần tang được rồi được rồi thời gian cũng không sai biệt lắm ngươi ngừng nghỉ điểm đi thành thành thật thật ngồi xuống tần tang lúc này mới đẩy ra mặt trược, lại rửa rửa tay ngồi vào mép giường chờ rạn tây thành nàng đợi không hai mươi phút liền nghe được pháo thanh cùng với ngoài cửa ô tô bóp còi thanh âm tần nhã mấy cái đều chạy tới xem náo nhiệt trong phòng liền các hồng bồi tần tang nàng ngồi ở một bên lôi kéo tần tăng tay vành mắt có điểm ửng đỏ chỉ trước mắt Chúng ta tiểu tăng đều lớn như vậy, ta. Các hồng quay mặt đi xoa xoa nước mắt, sau này chính là nhà người khác tức phụ, gả cho người, cùng ở nhà nhưng không giống nhau. Các phương diện đều phải làm đúng chỗ, đừng cứ gọi người nói xấu, gặp phải sự, có thể nhường nhịn một chút liền nhường nhịn một chút. Thần tăng là không tán đồng các hồng này đó cách nói. Bất quá lúc này nàng cũng sẽ không phản bác tần tăng. Nàng cười gật đầu, mẹ, ta đã biết. Các hồng cầm lấy khăn đoan cấp tần tăng cái hảo, lôi kéo tay nàng tún gắt gao nghe được ngoài cửa truyền đến giản tây thành cùng người khác nói chuyện thanh âm các hồng tay nắm chặt càng khẩn nàng như vậy một lộng làm tần tang trong lòng đều có điểm không quá dễ chịu Thức mau muôn bị đẩy ra giản tây thành ăn mặc một thân thâm sắc tây trang đi nhanh tiến vào các hồng chạy nhanh buông ra tần tăng tay trên mặt mang theo cười tiểu giản tới ngươi trước bồi tiểu tăng ngồi một chút ta đi tìm ngươi mãi lại đây giản tây thành nhìn cái khăn voan đỏ tần tang tâm tình kích động cực kỳ hắn hít một hơi thật sâu nỗ lực khắt chế tần nha mấy cái tế lại đây tần y ghi đặc biệt nghịch ngợm nàng nhìn giản tây thành cười tỷ phu ngươi tổng không thể dễ dàng như vậy liền đem tỷ của ta tiếp đi thôi khác chúng ta cũng không yêu cầu ngươi đến cho ta tỷ sướng đầu tình ca đi này thật đúng là kêu giản tây thành khó xử hắn mặt lộ vẻ khó khăn từ trong túi lấy ra mấy cái màu đỏ cấp tần y ghi mấy cái ca hát ta thật không được đây là bao lì xì các ngươi mấy cái phân phân nhiều đảm đương một chút ta tần y ghi lắc đầu chúng ta cũng không phải là muốn bao lì xì Chúng ta chính là chuyên môn làm khó dễ ngươi. Tân Nhã đứng ở một bên cười, nàng không nói gì. Tân Thải lại tương đương sinh động, không ca hát cũng đúng, ngươi đến cùng tỉ của ta nói hai câu dễ nghe nha. Quy một gối xuống đất. Tân Y xem hương giang bên kia phiến tử nhìn không ít, đảo cũng học một ít phong cách Tây đồ Vật. Giản Tây Thành cười cười, thật đúng là coi như như vậy nhiều người mặt cấp quỳ xuống. Giản Tây Thành phía sau, Giản Ninh chạy nhanh đem đặt ở hắn trong túi nhận móc ra tới đưa cho Giản Tây Thành. Giản Tây Thành mở ra hộ, đem tiểu nữ Nhẫn lấy ra mang đến tần tang trên tay. Hắn mang đặc biệt nghiêm túc cẩn thận, một bên cấp tần tang mang Nhẫn, một bên Ôn Nhu nói: "Sau này, nhà ta tiền ngươi quản, ta ngươi cũng quản, ta sẽ nỗ lực làm ngươi hạnh phúc, cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, ngươi cười ta liền cười, ngươi sinh khí ta cũng sẽ thương tâm, ta sẽ tận ta có khả năng vĩnh viễn bảo hộ ngươi, làm ngươi vui vẻ vui sướng, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là đẹp nhất." Những lời này Giản Tây Thành nói Ôn Nhu lại chân thành tha thiết. Hắn nói xong, tần thải mấy cái đều trầm mặc xuống dưới. Tần tang gật gật đầu, duỗi tay muốn quá một khắc chiếc nhẫn cấp giản tây thành mang lên. Nàng không nói gì thêm, tự cấp giản tây thành mang hảo nhẫn lúc sau, nắm lấy giản tây thành tay, cùng hắn mười ngón dao nắm, nắm gắt gao. Đây là không tiếng động lời thề. Giản tây thành đứng dậy, quay đầu lại đối tần y thì cười cười, được rồi đi. Tần y thì gật đầu, có thể, có thể. Giản tây thành không lưng bế lên tần tang, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, tức phụ chúng ta về nhà thần tăng ngồi trên hôn xe giảng tây thành ở nàng bên cạnh ngồi xuống tần tăng nhĩ tiêm liền nghe được hôn ngoài xe có thấp thấp khóc thút thít thanh âm nàng nghe được ra tới đó là Cát hồng ở khóc đồng thời cũng hỗn loạn một ít thẩm nghi thấp giọng nước nở tần tăng cũng quản không được cái gì khăn van không khăn van nàng đem khăn van nhấc lên tới cách cửa sổ xe nhìn về phía cửa liền nhìn đến thẩm nghi cùng Cát hồng đứng ở ngoài cửa hai người đều nhìn hôn xe bên này Cát hồng đang ở túi đầu sắt nước mắt Tuy rằng Ly có điểm xa, nhưng Tần Tăng vẫn là nhìn đến các mặt đỏ thượng không tha. Tần Tăng vẫn chưa xa gả, nàng cùng giản Tây Thành đều ở Kinh Thành. Hơn nữa kết hôn lúc sau về nhà cũng đặc biệt phương tiện, mặc kệ khi nào đều là có thể trở về. Chính là, liền tính như thế, các Hồng vẫn là bởi vì gả nữ mà sinh ra cái loại này lưu luyến không rời, khổ sở, đau xót tâm tình. Tần Tăng nhìn các Hồng khóc, nàng trong lòng không biết như thế nào, cũng có chút ế ẩm sở sở. Đệ tứ 47 chương là cái lợi hại. Huôn xe về trước giản ra một chuyến. Tần tăng ở chỗ này xuống xe, tiến giản ra bố trí tốt huôn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, thuận tiện nhận thức một chút giản ra một ít thân hữu. Giản lao gia tử kỳ thật là có một cái ca ca, chỉ là hắn vị này ca ca chết sớm, mười mấy tuổi liền đi, trừ bỏ vị này ca ca. Giản lao gia tử cũng không có mặt khác huynh đệ tỉ muội, nhưng giản ra lại còn có một ít bà con xa thân thích. Ở nông thôn bên kia giản lao gia tử có vài vị cách phòng đường huynh đệ, còn có nhà ngoại một ít anh em bà con. Này đó thân thích tuy rằng đều xa, nhưng giảng Tây Thành kết hôn sự tình, vẫn là đều thông chi tới rồi. Tình ở nông thôn bên kia thân thích nói cái gì không hương tính, khinh thường ở nông thôn bà con nghèo linh tinh nói. Mà này đó thân thích cũng phái mấy cái đại biểu trước tiên mấy ngày liền đến kinh thành. Hôm nay bọn họ cũng đều sớm tới rồi giản ra, liền muốn nhìn cưới vào cửa tân tức phụ là cái cái dạng gì. Có mấy cái thân thích nghe nói vị này tân nương tử so giảng Tây Thành tiểu thật nhiều, hơn nữa cũng là ở nông thôn xuất thân thi đại học thời điểm khảo đến kinh thành bên này mới mang theo một nhà vào thành liền cảm thấy quan hệ gần vài phần bọn họ cũng sợ giản ra thảo tân tức phụ là cái gì cán bộ cao cấp con cháu xem thường bọn họ này đó ở nông thôn thân thích chờ đến tần tang từ hôn trên xe xuống dưới bởi vì đỉnh khăn đoan lại kêu giản tây thành ôm tiến tân phòng thật đúng là không ai có thể nhìn thấy tần tang trông như thế nào chỉ là đoàn người đều cảm thấy tần tang trên người xuyên cái kia váy đỏ thật sự quá xinh đẹp giản tây thành ôm tần tang vào tân phòng Rất cẩn thận đem nàng sắp đặt đến trên giường, mới phải cho tần tang sốc khăn đoan, không nghĩ thật nhiều người vọt vào, vào. Giàn Tây Thành nhìn vài lần, cũng không nhận rõ này đó thân thích. Hắn mới muốn nói câu nói, lại không nghĩ có một cái nhìn 17-18 tuổi tuổi trẻ tiểu tử nhảy lại đây liền đem tần tang trên đầu khăn đoan cấp tún xuống dưới. Giàn Tây Thành sắc mặt liền có vài phần không tốt. Cái này tiểu tử một mở đầu, lại có mấy người phụ nhân lại đây muốn thoát tần tang trên chân xuyên dày, còn có muốn trích nàng trên đầu hoa quan thậm chí còn có liền tần tang trên tay nhẫn đều không buông tha đi lên liền phải loát Giả tây thành đều kêu những người này cấp tế đến một bên đi hắn mặt hoàn toàn đen Giả tây thành trừ bỏ bởi vì này đó thân thích nháo tân nương hành vi không vui ở ngoài càng có rất nhiều lo lắng tần tang hắn sợ đoàn người nháo lên không chuẩn vạn nhất làm tần tang bị thương nhưng làm sao bây giờ lại không nghĩ tần tang căn bản không cần hắn lo lắng ở mấy người phụ nhân lại đây muốn thoát tần tang dậy thời điểm Tần Tăng đã sớm ăn mặc dày xuống đất. Nàng một phen tún quá cái kia tiểu tử trên tay nắm chặt khăn đoan, tuy rằng nói ba ngày trên đầu vô lớn nhỏ, hôm nay là ngày đại hỷ, các ngươi muốn nháo cũng không có gì, chính là, dưới bầu trời này nào mình tôn tử nháo nãi mãi, ngươi nói phải không. Tần Tăng trên mặt mang theo cười, không bực, cũng không sinh khí, thanh âm cũng ôn ôn hòa hòa, giống như là ba tháng xuân phong phất quá. Nàng thái độ, còn có nói ra nói thật sự là gọi người không tức giận được tới cái kia tiểu tử bởi vì tần tăng kia cười liền choan váng đứng ở nơi đó hơn nửa ngày hồi bất quá thần tần tăng cười lại ngồi vào trên giường đối với đứng ở một bên còn muốn cướp dậy mấy người phụ nhân nói các ngươi đều là cháu dâu đi ta nghe ba mẹ nhắc tới quá các ngươi nói các ngươi đối lao nhân hiếu thuận đối hải tử lại đặc biệt quan tâm chiếu cố thật là nhà chúng ta đại công thần hôm nay ta còn riêng cho các ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt các ngươi muốn thật đoạt ta dày ta nhưng không có biện pháp đi cầm ta thương lượng một chút trước đừng đoạt chờ một lát lại nói hảo đi nàng lời này nói lại mau lại lưu loát kêu kêu mấy người phụ nhân cũng chưa biện pháp phản bác tần tăng ánh mắt nhìn quét nàng trong mắt hàm chứa vài phần vui sướng còn có ôn hòa cùng bao dung làm người nhìn chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái khởi không được bất luận cái gì một chút không vui càng là nghĩ hảo hảo bảo hộ nàng không cho nàng chịu một chút thương tổn kêu mấy người phụ nhân bị nàng như vậy vừa thấy liền tính là thân là nữ nhân cũng cảm thấy tần tăng bộ dáng này thật sự đặc biệt đẹp đẹp các nàng đều nhịn không được cười lui về phía sau vài bước tần tang đỡ đỡ hoa quan cái này là thật sự không thể trích ta đầu tóc toàn dựa nó cố định nếu là hái được tóc liền phải tán xuống dưới các ngươi toàn đường xin thương xót làm ta đương một ngày xinh đẹp tân nương tử biết không đoạt khăn văn cái kia tiểu tử sao có thể nói không được a hắn cười lớn tiếng nói hành ngại mãi ngươi nói gì chính là gì tần tang đối với hắn cười một chút đôi mắt đẹp liền nhìn hướng giản tây thành này khăn văn hay là nên ngươi tới bóc đi Lời còn chưa dứt, thần tăng đã đem khăn văn đắp lên. Kia mấy người phụ nhân vỗ tiểu tử cười to, tiểu cậu đảng, ngươi có phải hay không cũng sốt ruột cưới vợ à, nhưng lại sốt ruột cũng không thể đoạt ngươi nãi nãi khăn văn à, chạy nhanh, làm ngươi ra đi sốc khăn văn. Giản tây thành thần sắc hảo rất nhiều. Hắn vài bước qua đi đem khăn văn sốc xuống dưới, cùng thần tăng đối diện thời điểm, liền thấy được thần tăng trong mắt ôn nhu cùng thâm tình. Này liếc mắt một cái, xem giản tây thành xương cốt đều to. Phía sau kia mấy người phụ nhân liền đem một phòng người ra bên ngoài đuổi, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, bên ngoài sự tỉnh còn nhiều lắm đâu, đừng quấy rầy nhân ra vợ chồng son thân thiết. Này một phòng người đi xuống lầu, trong phòng khách liền náo nhiệt lên. Giản đông lệnh từ phòng bếp cầm hạt dưa cùng một ít quả khô ra tới phóng tới trên bàn trà, sau đó liền tìm đến kia mấy người phụ nhân. Này mấy người phụ nhân đều là giản tây thành đường ca biểu ca trong nhà con dâu, xem như cùng giản ra quan hệ tương đối gần trước kia giản đông lệnh tùy giản lão ra tử về quê thăm người thân thời điểm cũng gặp qua thật cũng không phải thực xa lạ nàng cười tiếp đón mấy người này chạy nhanh ngồi xuống uống nước trong chốc lát ta còn phải đi khách sạn đâu kia mấy người phụ nhân cười ngồi xuống có hai cái dựa gần giản đông lệnh ngồi đông lệnh cô bọn em cái này tân tiểu thẩm thật đúng là cái lợi hại nhân vật ta giản đông lệnh cười cười làm sao nàng người thật tốt nói chuyện trước nay đều là ôn ôn hòa hòa ta cũng chưa thấy nàng cùng ai khắc khẩu quá còn không phải sao Một nữ nhân cười nói, nếu không nói nàng lợi hại sao, cả ngày cùng người cãi nhau láo nương nhóm kia không tính lợi hại, giống tân tiểu thẩm như vậy đều không dậy nổi cái cao âm liền đem người hàng phục kia mới kêu lợi hại đâu. Một nữ nhân khác tán thường nói, chắc không được nhân ra là cái gì tỉnh trạng nguyên, chính là cùng chúng ta này đó xuẩn không giống nhau. Lại có một nữ nhân nghĩ đến năm đó giản lao ra tử cưới giản lao thái thái tình hình, nhịn không được nở nụ cười, vẫn mãi mãi năm đó chính là cái lợi hại nhân vật. Lúc trước tứ ra ra cưới vân mãi mãi thời điểm, đoàn người liền nháo tân nương tử, vân mãi mãi nhưng không sợ, dọn cái băng ghế ngồi ở mái hiên hạ liền cấp đoàn người hát tuồng, cái kia hào phóng sang sảng kính làm ta thôn người hiện tại còn nói nói đâu. nay không phải người một nhà, không tiến một nhà môn A. Giàn đông lệnh cũng không biết có việc này, nàng nghe đều ngây người, một lát sau mới cẩn thận dò hỏi, lại nghe xong một hồi lâu mới cười nói, nói như vậy, ta mẹ cùng tiểu tang thật đúng là thân mẹ chồng nàng dâu đâu. Còn không phải sao. Giàn Đông lệnh nhẹ giọng nói, muốn nói lên, tiểu tăng đó là thật thông minh, không riêng nàng thông minh, nàng bọn muội muội một cái tái một cái đẹp, một cái so một cái càng thông minh, nàng nhị muội cũng là tỉnh Trạng Nguyên, Lão Tam cùng Lão Tứ hiện tại đều đọc cao trung, Lão Tứ năm nay cũng nên thi đại học, ta nhìn này Trạng Nguyên cũng là nắm chắc, dư lại kia mấy cái cũng kém không được. "Ta ngoan ngoãn, mấy người phụ nhân nghe trận mắt há hốc mồm, này một nhà là đến lên trời đi. Giàn Đông lệnh lại nói tiếp còn rất tự hào. Lão tam tức phụ một nhà năm đó ở các nàng huyện thời điểm, đó là nổi danh thất tiên nữ, nhà của chúng ta Lão tam vì cưới cái này tức phụ, kia chính là phí nhiều kính, này đều đợi thật nhiều năm mới tinh cưới về nhà tới. Trên lầu, giả tây thành ở tần tang bên người ngồi xuống, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi đừng tức giận à. Tần tang cười chừng hắn một cái, ta khí cái gì à, chúng ta trong thôn cũng nháo tân tức phụ, so cái này nháo muốn lợi hại nhiều, đoàn người cũng chính là đồ một nhạc à, không có gì ác ý chỉ cần đem lời nói ra liền hảo giản tây thành nhẹ nhàng một hơi hắn thật sự là sợ dọa đến tần tang hắn lại nhìn tần tang vài lần chỉ cảm thấy hôm nay tần tang thật là mị kinh người ta đi cho ngươi lấy điểm ăn đi giản tây thành thử hỏi tần tang nghĩ nghĩ sơ sơ đói lộc cộc la hoàng bụng cũng đúng ngươi cho ta lấy điểm tiểu xảo lấy điểm quả khô à hoặc là một ngụm một cái tiểu điểm tâm ta lót ba một chút đệ tứ bốn tám chương hạ lễ Giản tây dưới thành lâu lấy đồ vật hắn chân trước mới đi, sau lưng tần tăng liền từ cản khôn giới trung lấy ra một cái màu đen di động tới. trên mặt nàng không còn có tươi cười, thần sắc thập phần túc mục. tần tăng ấn xuống di động tiếp nghe kiện, liền nghe được bạch mân thanh âm. bạch mân chính là tần tăng ở kinh đại thu phục một con quỷ ác cổ. nàng cùng mặt khác ba con quỷ thật nhiều năm vẫn luôn đều ở kinh đại chuyển động, căn bản ra không được kinh đại cổng trường. sau lại tần tăng dùng u minh thạch lực lượng làm cho bọn họ có thể mãn kinh thành chuyển, nay bốn con quỷ có thể là nghẹn thảm. Thôi phục tự do lúc sau liền bắt đầu đặc biệt bắt quái, chuyên ái thám thính tiểu đạo tin tức. Này Bạch Mân gọi điện thoại lại đây, chỉ sợ là có cái gì quan trọng sự tình. Đại nhân, không hảo, loạn đi lên, loạn đi lên. Bạch Mân thanh âm nghe tới đặc biệt nôn nóng, thần tăng tử di động chung còn có thể nghe được Bạch Mân bên người ồn ào thanh âm Làm sao vậy? Thần tăng xoa xoa thái dương, cảm thấy một trận đau đầu. Đánh nhau rồi. Bạch Mân đau hô một tiếng, hình như là bị mội chỉ quỷ cấp đánh. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể đánh nhau rồi, ai nói đều không nghe, hiện tại đánh nhưng lợi hại đâu, lại không ai còn nói, chỉ sợ đến có thật nhiều quỷ muốn hồi phi yên diệt. Ai cùng ai đánh nhau rồi? Tần Tăng nghe càng thêm hồ đồ, ngươi nói rõ ràng cẩn thận một chút, đừng như vậy hàm hồ. Kinh thành vùng ngoại ô, Bạch Mân Phiêu ở giữa không trung nhìn hoàng lăng bên kia từng đoàn xương đen, nàng một con quỷ đều đau đầu. Ban đầu là mấy cái ông bạn già bởi vì nhà mình tiểu bối bị khi dễ, liền tìm khi dễ người kia ra tổ tông. Làm cho hảo chút lão quỷ đánh lên, này không, phía sau liên lụy quỷ càng ngày càng nhiều, hiện tại làm cho Hoàng Lăng những cái đó đều ra tới xem náo nhiệt. Hoàng Lăng. Thần Tăng đều có điểm ngồi không yên, nhà ai Hoàng Lăng. Phải biết rằng, kinh thành bên này nhưng không chỉ là có một sớm Hoàng Lăng đâu. Bạch Mân đều mau khóc, vài da Hoàng Lăng đâu, này, vậy phải làm sao bây giờ a? Thần Tăng vừa nghe, mặt liền chầm xuống dưới. Đây đều là chuyện gì a? cố tình hôm nay nàng kết hôn thời điểm này đó ma quỷ nhóm làm ra loại chuyện này tới nàng nghĩ nghĩ đối bạch mân nói ngươi liên hệ mấy cái pháp lực cường chút lão quỷ làm cho bọn họ cho ta truyền lời nói cho những cái đó tham chiến lao quỷ nhóm hôm nay là ta ngày đại hỷ đều cho ta ngừng nghỉ một chút nếu ai còn dám gây chuyện thị phi chờ ngày mai ta đằng ra tay tới liền tính là trốn đến hoàng lăng trung ta cũng đem hắn bắt được tới ngon tấu bạch mân xuyên thấu qua di động đều có thể tưởng tượng được đến tần tang kia đằng đằng sát khí bộ dáng nàng dọa run run một chút Hành, ta nhất định đem ngải ý tứ truyền đạt đến, chỉ là, bọn họ có nghe hay không đó chính là bọn họ sự. Cũng không phải do bọn họ không nghe. Thần Tăng cười lạnh một tiếng, thực mau liền treo bạch mân điện thoại. Nàng đem điện thoại thu hảo, ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, sau đó liền đem Càn Khôn Kính cấp triệu ra tới. Càn Khôn Kính đã sớm đã bị Tần Tăng khảm nhập U Minh Thạch, phía sau lại hấp thu bạc xa, hiện tại lực lượng so với phía trước lớn rất nhiều. Phải biết rằng, này Càn Khôn Kính vốn chính là bẩm sinh Linh Bảo cũng biết quá khứ tương lai, thông quỷ thần âm dương có có thể khống chế quỷ hồn U Minh Thạch cũng đã nhưng triệu quỷ khống quỷ hiện tại lại hấp thu có chứa thời không pháp tắc bạc xa đối với quá khứ tương lai liền xem càng thêm rõ ràng Tần Tăng đem cản khôn kính triệu ra, rối tay ở kính trên người một chút liền nhìn đến một ít hình ảnh thực mau nàng sẽ biết trận này kinh động quỷ giới đại loạn đấu là chuyện gì xảy ra nguyên lai, like, bất quá chính là hai cái hùng hài tử đánh nhau vừa lúc này hai cái hùng hài tử tổ tông đánh kia đi ngang qua. Hai vị này quỷ tổ tông vốn dĩ liền không đối phó, hiện tại nhìn đến hai không biết nhiều ít bối tôn tử ở kia đánh nhau, liền đều tưởng thiên giúp một phen, này lệnh về một bên giúp, đã có thể có lý đều nói không rõ. Cái này nói hắn có hại, cái kia nói hắn chúng an toán, liền lại đánh một trận. Chờ đi trở về, hai vị quỷ tổ tông vẫn là cảm thấy trong lòng không dễ chịu, liền tìm chính mình thân bằng lại đây hỗ trợ. Hai vị này thân bằng lại đặc biệt nhiều, ngươi tìm ngươi nhi tử tôn tử, ta tìm ta cha ta ra. Tính cả cái gì khuê nữ, con rể, cô cô, gì thượng vàng hạ cám kêu một chuỗi dài. Sau đó, liền nhiều thế này cái quỷ liền bắt đầu đánh lên. vừa lúc hai vị này thân thích chung đều có tiền triều, trước tiền triều, trước trước tiền triều hoàng tộc chúng quỷ. Kết quả, liền đem táng ở hoàng lăng những cái đó cũng cấp dẫn ra tới. Hảo gia hỏa, thật đúng là thẳng giết kinh giao bên kia đều là hắc khí tận trời. Nếu là có người không cẩn thận trải qua kiếp phiến, chỉ sợ thật đúng là liền ra không được. Tần Tăng Tử Càn Khôn kính thượng nhìn đến những cái đó hình ảnh, thật là cấp khí chứ. Nàng tay phải vẽo quyết, Tử Càn Khôn trong gương lấy ra U Minh Thạch, điểm điểm linh quang rót vào U Minh Thạch Trung. Kinh Giao. Mấy trăm hơn một ngàn hào quỷ chính đấu ngươi chết ta sống, đột nhiên cũng không biết nơi nào tới một trận sấm sét âm ầm, này đó lôi điện chung còn kèm theo điểm điểm kim quang, điện quang hiện lên gian, này đó quỷ một đám tất cả đều rất đi xuống, ngã xuống đến bùn đất ôm đau đầu hô. Ban đầu rết đỏ cả mắt rồi. Hiện tại là kêu đau kêu thiếu chút nữa không ngất đi. Các ngươi chơi ám chiêu. Hai bên lại bắt đầu cho nhau chỉ trích. Bạch mân ở một bên nhìn, biết là tần tang ra tay. Nàng chạy nhanh thổi qua đi lớn tiếng nói, đại nhân đã biết các ngươi đánh nhau sự tình. Hiện tại đặc biệt sinh khí, hôm nay chính là đại nhân ngày đại hỷ. Các ngươi không nói ngừng nghỉ cấp đại nhân chúc mừng. Thế nhưng ở như vậy đại nhật tử tìm sự, đại nhân chỉ cho các ngươi đau đầu kia đều là nhẹ. Những cái đó quỷ lúc này mới nhớ tới hôm nay chính là tần tăng kết hôn đại nhật tử A. Sau đó, đoàn người nghĩ đến tần tăng kia ngày thường bất động thanh sắc, thật muốn chọc nóng nảy nàng, làm ngươi thành quỷ đều không an ổn tính tình, toàn cấp dọa choáng váng. Hào chút quỷ bắt đầu cầu xin bạch mân, bạch mội tử, ngươi giúp chúng ta cầu cầu tình đi, đoàn người là thật đã quên, chúng ta thật không phải cố ý tìm việc. Bạch mân cười lạnh, đã quên. Lớn như vậy nhật tử các ngươi đều đã quên, có thể thấy được trong lòng không có đại nhân Hào chút quỷ bắt đầu khóc thét lên. Bạch mân lúc này mới nói, đại nhân nói, các ngươi mấy ngày nay thả ngừng nghỉ một chút, chờ đại nhân rảnh rỗi lại đây cho các ngươi điều đình. Nếu mấy ngày nay nào chỉ quỷ nếu là không nghe hiệu lệnh, hào cấp đại nhân tìm không được tự nhiên, đại nhân khiến cho hắn càng không được tự nhiên. Bạch mân nói lời này thanh âm chính là bắt trước Tần Tăng tới. Nay tiểu thanh âm cùng nhau, dọa nhiều ít quỷ nơm nớp lo sợ. Không dám, lại không dám. Bạch mân đem Tần Tăng nói chuyện tới. Nhìn những cái đó quỷ là thật không dám lại tìm sự, lúc này mới bay đi tìm chính mình ông bạn già, thương lượng muốn đưa Tần Tăng một ít cái gì lễ vật. Rốt cuộc hôm nay là Tần Tăng kết hôn ngày lành, bọn họ liền tính là quỷ, nhưng chịu quá Tần Tăng đại ân, dù sao cũng phải đưa điểm lấy đến ra tay hạ lễ đi. Đương nhiên, không chỉ Bạch Mân như vậy tưởng, những cái đó bị Tần Tăng chấn chủ quỷ đại đa số cũng đều bắt đầu cân nhắc hạ lễ sự. Phải biết rằng, nay đó quỷ tồn tại thời điểm đều thực khôn khéo. Đã chết kia cũng không thay đổi ngốc, nhớ tới hôm nay là ngày mấy, lại biết tần tang sinh khí, nơi nào còn không chạy nhanh tưởng bồi tội A. Bồi tội biện pháp tốt nhất chính là tặng lễ A. nay lễ vật nếu là đưa đến tần tang tâm khảm thượng, nói không chừng liền không cần bị phạt. Đệ mươi 49 chương đau đầu. Ở giản tây thành bưng hai bàn ăn đổ vật lên lầu thời điểm, vùng ngoại ô những cái đó quỷ ai đi đường ấy, tất cả đều hồi chính mình địa bàn đi tìm hạ lễ đi. Muốn nói lên, có thật nhiều quỷ thân phận đều rất cao. Bọn họ sinh thời không phải phú thương chính là quan viên, càng cao còn có cái gì vương gia A đế vương linh tinh. Nhưng cố tình hoa hạ kiến quốc phía trước đã trải qua náo động hơn trăm năm, lúc ấy chiến loạn tần sinh, trộm mộ tặc cũng nhiều đi. Bọn họ mộ căn bản là không có mấy cái là hoàn hảo, mộ không biết nhiều ít hảo ngoạn ý bị tạp bị đoạt, làm cho bọn họ hiện tại muốn tìm điểm thứ tốt đều tìm không ra. Vì tìm hạ lễ, này đó quỷ các đại lao đều phạm vào sầu. Tiên triêu nào đó vương gia quỷ cầm di động cho hắn thân hữu gọi điện thoại. Uy, thúc thúc sao? Ta là. Ta nhớ rõ thẩm thẩm trôn cùng một viên dạ Minh Châu, có thể trước đều cho ta sao? Sự tình quan sinh tử A, còn thỉnh thúc thúc cứu ta một mạng. Gì, thím mộ cũng cho người ta trộm, dạ Minh Châu chẳng biết đi đâu. Kia không có biện pháp, thật muốn tính lên, thúc thúc ra tòa nhà nhưng thật ra rất không kém, chỉ là hiện tại cũng không phải nhà ta, tính, ta nghĩ lại biện pháp đi. Còn có một cái trước tiền triều quốc gia nhà giàu số 1 cho hắn chắc trai gọi điện thoại ta nói tôn tử ai ta là ngươi tổ gia gia nhà ta chân trâu sàm còn ở không không có a cái kia hồng bảo thạch làm buồn cảnh còn có sao cũng không có một buổi sáng thời gian này đó quỷ điều động các loại tài nguyên vô cùng lo lắng tìm hạ lễ mà tần tang rốt cuộc giật nóng một chút bụng không như vậy đói bụng nàng ăn xong đồ vật lại cầm gương chiếu bổ một chút son môi mới bổ xong son môi lâm dòng suối nhỏ liền chạy lên đây tiểu thẩm mãi mãi nói có thể đi khách sạn Tần tăng khiến cho lâm dòng suối nhỏ hỗ trợ cầm nàng mang đến một khác bộ quần áo, đi theo lâm dòng suối nhỏ xuống lầu. Chờ tần tăng ngồi xe tới rồi khách sạn thời điểm, tần ra người đã ở khách sạn bên kia chờ. Tần tăng vừa xuống xe, tần y Y liền theo lại đây. Nàng đi theo tần tăng tới rồi khách sạn phong nghỉ, giúp tần tăng thay đổi một bộ quần áo, lại cho nàng đem đầu tóc một lần nữa lộng. Lúc này đây, tần tăng thay đổi một bộ màu trắng váy dài, tóc làm cũng không lúc trước như vậy phức tạp, trên đầu hoa quăn cũng hái được chỉ là đường một cái chân trâu kẹp tóc nàng cảm thấy nhẹ nhàng thật nhiều liền hô hấp đều tựa hồ thông thuận tần y lìa bên này đang giúp tần tang bổ trang đâu tần nhã liền đẩy cửa tiến vào nàng chờ tần y lìa bổ hảo trang liền tìm chuyện này đem tần y gì chỉ ra đi sau đó đi đến tần tang bên người nhẹ giọng nói tỷ vừa rồi mấy cái lao quỷ cho ta gọi điện thoại nói là phải cho ngươi đưa hạ lễ ngươi xem việc này nên làm sao tần tang nghe những mày hạ lễ bọn họ lại làm ầm ĩ cái gì Tần nhã lắc đầu, ai biết được. Tần tăng hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, nàng cười cười, bọn họ nguyện ý đưa liền đưa đi, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa đến ta tần trạch tử, danh mục quà tặng ngươi trước cầm, trong chốc lát ghi tạc trướng thượng. Tần nhã được chủ ý, trong lòng yên ổn nhiều. Tần tăng tay vừa chuyển, đưa cho tần nhã một cái bình xứ, đem cái này bôi trên đôi mắt thượng, là có thể nhìn đến những cái đó lao quỷ nhóm. Tần nhã hiểu ý, nàng cầm bình xứ đi ra ngoài. Hẳn là đi cùng những cái đó lao quỷ giao tiếp đổ vật đi. Khách sạn bên này là giản gia định, nhưng tần gia cũng ở chỗ này chiêu đại thân bằng. Khách sạn này là mới khai trương không lâu, địa phương đặc biệt đại, đặc biệt là yến phòng khách thực rộng mở. Giản gia cùng tần gia đem chỉnh gian yến phòng khách tách ra, bên trái là giản gia, bên phải là tần gia, hai bên đều thiết nhớ chứng người. Ban đầu giản gia cùng tần gia thực vì việc này phát sầu. Rốt cuộc tần gia ở kinh thành mấy năm, cũng có một ít thân hữu. Này đó thân hữu cũng yêu cầu chiêu đãi. Nếu tần gia đi khác khách sạn, liền có khả năng chiếu cố không đến tần tang. Nhưng nếu cùng giản gia ở cùng cái khách sạn, kia thân bằng tặng hạ lễ lại xem như nhà ai. Tổng không thể tần gia thu tiền biếu, làm người đi ăn giản gia cơm đi, việc này nhưng không địa đạo. Sau lại vẫn là tần tang gia cái này chú ý. Nàng cũng là nghĩ đến đời sau hảo những người này ra kết hôn đều là như vậy làm cho, cứ như vậy hiện náo nhiệt, thứ hai nhà mẹ đẻ nhà chồng cũng phân rõ. Không sao cả nhà ai có hại, nhà ai thơm lây, hiện đặc biệt công bằng. Giản ra cùng tần gia đều cảm thấy cái này chủ ý hảo, liền như vậy chuẩn bị lên. Sau đó, này đến hội thính một phân chia, chứng cái bằng ngăn, tới tùy lễ thân bằng nhìn đến này tư thế, cũng cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Còn có mấy nhà nhi tử khuê nữ cũng có muốn kết hôn, thấy giản ra như vậy lộng, cũng cảm thấy hảo, liền nghĩ nhà mình hôn lễ thượng cũng nên học điểm. Thức mau, khách khứa liền lục tục tới. Giản tây thành đến phòng nghỉ kêu tần tang Hai người cùng đi bên ngoài nên đón khách nhân. Tần Tăng mới đứng ở cửa, liền nhìn đến Tần Nhã cầm một cái trướng đơn đi đến trướng trước bàn, làm tới hỗ trợ Lý Trí Thành ghi tạc trướng thượng. Lý Trí Thành lấy quá trướng chỉ một xem khiếp sợ. hắn tay đều run lên lên. Sau một lúc lâu Lý Trí Thành mới nhìn về phía Tần Nhã, mấy thứ này đâu. Tần Nhã cười cười, đưa đến tỉ của ta tân phòng đi, tỉ của ta nói ghi tạc trướng đơn thượng, tỉnh về sau đã quên. Lý Trí Thành gật đầu, đem đồ vật từng nét bút nhớ hảo hắn bên cạnh ngồi hoàng siêu là hỗ trợ lấy tiền đếm tiền hoàng siêu thò lại gần xem lý trí thành nhớ chứng đơn nhìn vài lần liền kinh hô ra tới này cũng quá quá quý trọng đi ta tiền biếu cũng vô pháp ra bên ngoài cầm liền thấy chứng đơn thượng nhớ kỹ cái gì như diêu rượu cụ một bộ lại có cái gì kim phật một tôn còn có dạ minh châu một viên còn có cái gì mũ phượng đỉnh đầu một mét rất cao san hô đỏ thụ một chậu pha lên loại đế vương lục phỉ thúy điêu lục mẫu đơn một gốc cây Này nào giống nhau lấy ra tới đều hù chết cá nhân được không, nhưng cố tình nhiều thế này bảo bối đều gom lại một khối đi. Hoàng siêu vuốt chính mình ngực, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ càng nhảy càng nhanh, thân thể hắn đều sắp không chịu nổi này phân phụ tải. Hoàng siêu là thật cảm thấy này đó hạ lễ đều xa xỉ gọi người sợ hãi. Nhưng tần nhã lại không cảm thấy thế nào. Rốt cuộc, nhà nàng tân trạch tử bảo bối đôi mãn nhà ở đều là. Nàng còn từng gặp qua tần tang cầm chân châu cấp tần vi trên mặt đất đạn trời. Tần vi luyện bút lông tự dùng nghiên mực đều là tiền chiều trong cung chạy ra, dùng giấy cũng đều là có chút năm đầu. Tần nhã xem nhiều, đã sớm đã đuối cái gì kim ngọc đồ vật, còn có cái gì đồ cổ ai chết lặng. Nàng chờ lý trí thành nhớ xong rồi, đem trướng đơn tử thu hồi tới, ra cửa lúc sau qua tay liền giao cho Tần Tăng. Cái gì? Giả Tây thành để sát vào hỏi Tần Tăng. Tần Tăng cười cười, không có gì. Nàng đem trướng đơn thu hảo, vừa lúc nhìn đến trước kia nhận thức mấy cái bằng hữu lại đây. Chạy nhanh cười qua đi chào hỏi. Tần Tăng mang theo giản tây thành qua đi, giới thiệu cho các bằng hữu nhận thức. Trên mặt nàng mang theo cười, mới nói nói mấy câu, không biết vì cái gì, đầu liền có chút say xe. xe. thần Tăng dưới chân lung lay một chút, dối tay đẻ lại ngạch tế. Giản tây thành tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, cẩn thận một chút. Tần Tăng ngẩng đầu đối các bằng hữu xin lỗi cười một chút, vừa rồi thiếu chút nữa vặn đến chân. Chỉ là, lời này mới nói xong. Nàng đau đầu giống như là không biết dùng nhiều ít căn cương châm ở thứ. Thần Tang trên mặt mang theo cười, thoạt nhìn thần sắc như thường. Không có người biết nàng ở trải qua như thế nào đau đớn. Giản Tây thành lo lắng nhìn thoáng qua Tần Tang. Hắn cảm giác được Tần Tang không bình thường. Ở Tần Tang cấp bằng hữu vào yến hội thính lúc sau, Giản Tây thành liền mang theo Tần Tang đi phòng nghỉ. Tiến phòng nghỉ môn, Thần Tang liền té ngã trên mặt đất. Nàng đầu hiện tại đau đều giống muốn nổ tung, làm nàng thật sự có chút chịu không nổi. Tiểu tang, giản tây thành đầy mặt lo lắng, đem thần tang từ trên mặt đất bế lên tới sắp đặt đến trên sofa, nơi nào không thoải mái. Đệ tứ 50 trương cao minh kẻ lừa đảo, 3 tháng vẽ tháng thêm càng. Thần tang nhẫn mại lực là thập phần kinh người. Nàng có một đời làm pháo hôi nữ xứng là bị xử cực hình, khi đó, nàng chịu đựng lăng trì thống khổ, đến chết đều không có kêu một tiếng đau, này cốt khí thật sự gọi người bội phục, Nhưng cố tình hôm nay đau đầu làm nàng có điểm chịu không nổi. Nàng nằm ở trên sofa rên rỉ ra tiếng, biểu tình cũng thập phần thống khổ. Giản Tây Thành nóng nảy, lại nôn nóng lại đau lòng. "Tiểu Tang, chúng ta đi bệnh viện, ta lái xe đưa ngươi đi bệnh viện." Thần Tang xua tay, "Không đi, đi cũng nhất vô dụng." "Chính là ngươi như vậy." Tần Tang đau trên dưới nha đều ở phát run, Giản Tây Thành đau lòng đầy đầu đổ mồ hôi, "Này hôn lễ chúng ta không cử hành, chúng ta này liền về nhà, ngươi yêu cầu cái gì chỉ lo cùng ta nói, chúng ta." Tần Tang ôm chặt Giản Tây Thành Không cần, hôm nay hôn lễ ta thật đúng là liền thế nào cũng phải cử hành, ta cũng không tin kẻ hèn đau đầu có thể làm ta lùi bước. Nàng cắn răng, hung tợn tới như vậy một câu. Không làm hôn lễ, ngươi cũng là ta tức phụ. Giản tây thành lại không như vậy tưởng, đối với hắn tới nói, mặc kệ cái gì đều so ra kém tần tăng tới quan trọng. Tần tăng rẽ rủa cười một chút, nàng rôi tay sờ sờ giản tây thành mặt, ta thật sự không có việc gì, chính là đầu có điểm đau, làm ta nghỉ một chút thì tốt rồi. Nói xong lời nói, Tần Tăng còn đem Giản Tây Thành ra bên ngoài đẩy, người trước đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, ta một lát liền ra tới. Giản Tây Thành không muốn. Hắn không thể đem Tần Tăng một người ném ở chỗ này. Hắn sợ Tần Tăng vạn nhất nào không thoải mái hắn không ở bên người, không có người chiếu cố Tần Tăng. Nhưng Tần Tăng quyết định chủ ý làm hắn đi ra ngoài. Giản Tây Thành không lây chuyển được Tần Tăng, chỉ có thể trước đi ra ngoài. Hắn vừa đi còn vừa nghĩ, chờ thêm cái 3-5 phút lại qua đây xem một chút. Nếu Tần Tăng vẫn là không thoải mái, vậy chạy nhanh đi bệnh viện, hoặc là chạy nhanh về nhà. Chờ giản Tây Thành vừa đi, Tần Tăng một đạo linh phù ném qua đi, giữ cửa hoàn toàn quá cứng. Nàng dây rùa ngồi dậy, ngồi thực đoan chính, sống lưng cũng đĩnh thẳng tắp, ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thủ, cái gì oán, Vì cái gì luôn là không cho ta hảo quá. Liên hôn đều muốn cho ta kết không thành. Không có người trả lời Tần Tăng nói. Tần Tăng cười lạnh một tiếng, hảo, ngươi không nghĩ làm ta kết, ta cố tình liền phải kết. Hôm nay chỉ cần ta bất tử, này hôn lễ liền tuyệt đối không thể hủy bỏ. Phong nghỉ nội không khí bắt đầu vặn vẹo lên, không trung sinh ra từng vòng sóng gợn. Thần Tang ngồi thẳng, duỗi tay ở kia từng vòng sóng gợn điểm giữa điểm. Một cái khoác màu đen áo choàng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng mặt mày gian lại mang theo hoặc nhân tà khí nam nhân dần dần xuất hiện ở tần Tang trước mặt. Thần Tang nhíu mày nhìn người nam nhân này. Đây là trước kia bị nàng tính kế trọng thương quá kia một cái. Tần Tang không nghĩ tới người nam nhân này thương tốt nhanh như vậy lúc này mới bao lâu thời gian thế nhưng lại có thể đột phá không gian hàng rào xuất hiện ở nàng trước mặt nàng cảm thấy có điểm khó chơi đồng thời thần tang đầu càng đau nàng cắn chặt răng không muốn ở cái này nam nhân trước mặt lộ ra một chút mềm yếu bộ dáng tới nam nhân nhìn tần tang trong mắt trợt lóe rồi biến mất thương tiếc nếu ngươi bỏ dở buổi hôn lễ này từ đây lúc sau cùng giản tây thành nhất đao lưỡng đoạn ta chẳng những sẽ hộ ngươi phúc thọ song toàn càng sẽ hộ ngươi cả nhà bình an hỉ nhạc ngươi nhưng duẫn Thần Tăng trợn ngươi nở nụ cười. Nàng từ trên sofa đứng lên, cố nén đau đầu, trên mặt mang theo ngọt giống như là mật ở chạy xuôi giống nhau cười. Con người của ta nhất không thích người khác uy hiếp ta, người khác không cứ gọi ta làm cái gì, ta cố tình liền phải làm cái gì. Nam nhân như mày, tội gì đâu. Thần Tăng xảo tiếu xinh đẹp, ta chính là như vậy tính tình, không có biện pháp nha. Nàng từng bước một đi đến nam nhân phụ cận, ngẩng đầu nhìn nam nhân, khí thế lại một chút đều không thua hắn, con người của ta tính tình quật, cố chết hốc. Muốn làm cái gì sự, vậy một hai phải làm được, ta nếu dẫn cùng giản tây thành kết hôn, kia hôm nay cái này hôn lễ liền thế nào cũng phải làm tốt không thể, không nói ta không chết được phải làm đi xuống, chính là ta đã chết, tên của ta cũng sẽ viết tiến giản ra ra phả. Nam nhân trong mắt rõ ràng nhiều vài phần tức giận. Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay một mảnh xương đen triều tần tăng đánh tới. Tần tăng nghiêng đầu trốn rồi qua đi, tay phải véo quyết, điểm điểm ngân quang hiện lên, nàng cùng nam nhân kia đã thay đổi địa phương. Nơi này đã không phải phong nghỉ, mà là một mảnh hư vô bên trong. Nam nhân đại kinh thất sắc, ngươi. Thế nhưng hiểu thấu đáo thời không pháp tác. Đây là, đây là tuyệt đối lĩnh vực. Tần tăng cười càng thêm điểm mỹ. Nàng tay phải rũ tại bên người, ngón tay nhẹ đạn, như đàn một khúc mỹ rượu âm nhạc. Nam nhân nhìn đến tần tăng tay phải động tác, ánh mắt hơi lóe, ta nhận thua, chết đi. Hảo nha. Tần tăng mỉm cười, ban đầu địch ý biến mất vô tung, cả người thoạt nhìn lại như vậy ngoan ngoan nu thuận. Cái này làm cho nam nhân không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt cũng nhu hòa lên. Tần tăng huy trưởng, nam nhân cười một chút, hắn nhanh chóng tiến lên, duỗi tay liền tưởng bắt tần tăng. Quả nhiên, cái gì tuyệt đối lĩnh vực đều là gạt ta, người trước nay đều thực sẽ gạt người. Chính là, không đợi nam nhân khinh tiến lên đi, kia phiến hư vô chi cảnh liền biến người một phen đem cương đao, toàn bộ hướng nam nhân chém tới. Không có khả năng, nam nhân không dám tin tưởng nhìn tần tăng, ngươi, liền động tác đều là đang lừa người. Thần tăng ha hả cười một tiếng, ngươi nói đi. Nàng hỏi chuyện thời điểm bộ dáng tiểu tiếu, cười càng lạ như tắm mình trong gió xuân, thoạt nhìn giống như là nhất thiên chân vô tả nữ hài tử. Chính là, nàng làm được sự tình, lại cùng thiên chân vô tả một chút đều không dính biên. Nam nhân bị tuyệt đối lĩnh vực không chế, dùng ra cả người thủ đoạn liều mạng dây giụa. Ngươi, ngươi gạt người thời điểm tay phải sẽ đàn tấu nhạc khúc, ngươi. Nam nhân trên mặt dần dần hiện ra dây đằng văn dạng tới, hán thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Như vậy nhiều năm, ngươi trước nay đều không có biến quá, vẫn luôn là như vậy, vì cái gì? Thần Tăng cười khẽ, ngươi làm sao biết ta những cái đó động tác nhỏ cũng là gạt người. Một cái cao minh kẻ lừa đảo, như thế nào sẽ gọi người biết nàng tiểu ham mê đâu? Nam nhân trên mặt biểu tình càng thêm thống khổ bị phẫn, nguyên lai, thì ra là thế, ta hiểu được. Thần Tăng búng búng ngón tay, nam nhân tiêu tán ở trong không khí. Dây lát gian, Thần Tăng liền lại xuất hiện ở phòng nghỉ trung. Trình gian phòng nghỉ vẫn là nguyên lai like bộ dáng, Tần Tăng suy yếu nằm ở trên sofa, Giản Tây Thành liền tính là hiện tại tiến vào, cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì khác thường, giống như Tần Tăng vẫn luôn là như vậy, mà này gian nhà ở, chưa từng có xuất hiện một người khác. Giản Tây Thành đang làm gì? Hắn hiện tại một đầu đầy dối. Giản Tây Thành từ phòng nghỉ ra tới, mới đi đến khách sạn cửa, nên diện liền chạy tới một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, nàng trong tay còn nắm một cái tiểu nam hải. Nữ nhân đi đến Giản Tây Thành trước mặt, mở miệng liền đối tiểu nam hải nói tiểu phàm Têu ba ba nàng nói chuyện thanh âm còn rất đại liền bên trong cánh cửa đang ở lấy tiền biếu khách khứa đều nghe được tức khắc trong môn ngoài môn một mảnh nghị luận sôi nổi giản tây thành nhíu mày hắn cảm thấy hôm nay hảo chút sự tình đều không thuận hơn nữa này tựa hồ là có người tưởng chơi âm như tách ra hắn cùng tần tang nghĩ đến tần tang còn đau đầu giản tây thành nào có tâm lý đi để ý tới nữ nhân này cùng hải tử ta không quen biết các ngươi Giản Tây Thành ném xuống một câu liền muốn đi nhìn nhìn lại tần tang Nữ nhân một phen ngăn lại Giản Tây Thành Ngươi sao lại có thể như vậy Chơi người liền không nhận nợ Hiện tại hài tử đều có Ngươi thế nhưng tưởng mặc kệ Tưởng ném xuống chúng ta mẫu tử cưới nữ nhân khác Ngươi tên cặn bã này Ngươi chính là cái phụ lòng người Trần Thế Mỹ Đệ tứ năm một chương ngươi như thế nào còn bất tử Đây là có chuyện gì Giản Tây Thành đang muốn tức giận Liền nghe được một cái hài hước thanh âm truyền đến Hắn quay đầu nhìn lại Liên nhìn đến Tần Bình chính đẩy cửa ra tới. Tần Bình cười như không cười nhìn cuốn lấy giản Tây Thành kia đối mẫu tử. Nha, đây là làm gì đâu. Cái kia không biết cái gọi là nữ nhân nhìn đến Tần Bình đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là vẻ mặt đau thương, đồng chí, ngươi cấp bình phân xử, Nữ nhân chỉ vào giản Tây Thành, hán thời trước ở nông thôn thời điểm lừa ta, sau lại liền nói cái gì đều không nhận nợ, nhi tử đều lớn như vậy, hán, hán chẳng những không cần ta, liền nhi tử đều mặc kệ. Tân Bình đối với nữ nhân gật gật đầu, quay đầu hướng về phía giảng tây thành cười, tỷ phu à, đứa nhỏ này là khi nào có. Giảng tây thành nhíu mày, ngươi đừng đi theo hạt hồi nháo, cái gì hài tử, ta đều không quen biết nàng. Tân Bình cũng không nổi, càng không bực, quay đầu lại hỏi nữ nhân, ngươi đứa nhỏ này bao lớn rồi. Khi nào có. Nữ nhân lau nước mắt, 4 tuổi, chính là hắn ở Bạch Sa huyện thời điểm cùng ta, cùng ta. Nữ nhân có điểm nói không được, túi đầu, phảng phất lại thẹn thùng lại tức giận. Tần Bình nhìn hai mắt nữ nhân kia, nhìn nhìn lại đứa nhỏ này. Nữ nhân đem hải tử hướng phía trước lôi kéo, hắn không nhận cũng không được, đứa nhỏ này cùng hắn lớn lên nhiều giống A, vừa thấy chính là hắn loại. Ha ha! Tần Bình trên mặt mang theo cười, buồn cười lại không đạt đáy mắt. Ta nhìn xem. Nàng đi đến phụ cận, nói là xem hải tử, có thể đi đến nữ nhân bên người thời điểm, lại đệ thấp thanh âm, không nghĩ xấu mặt nói cùng ta lại đây. Nữ nhân cắn môi, ai ai nhìn Tần Bình, nhưng chính là không nhúc nhích. Tân Bình trong mắt lộ ra vài phần tàn khốc, như thế nào, muốn cho ta vạch trần người gương mặt thật. Nữ nhân lúc này mới mở miệng, chỉ cần họ giản hôm nay không kết hôn, chúng ta như thế nào đều được. Tân Bình lúc này tay đã duỗi đến nữ nhân trên vai, tay nàng chỉ ở nữ nhân trên người điểm một chút, nữ nhân chỉ cảm thấy một mảnh ma đau, lại tưởng nói chuyện thời điểm, liền phát hiện không động đại nổi. Nàng trong lòng khẩn trương, mở miệng tưởng kêu, nhưng như thế nào đều kêu không ra tiếng. Tân Bình trên mặt mang theo cười, đừng ở cửa đổ. Ngươi có việc cùng ta trong phòng nói đi. Nàng một tay tú nữ nhân, mắt hàm cảnh cáo, một tay lôi kéo cái kia tiểu nam hải vòng một vòng, tới rồi khách sạn phía sau một mảnh trên đất trống. Giản Tây Thành ở tần bình đi rồi, lòng nóng như lửa đốt hướng phòng nghỉ chạy tới. Hắn trong lòng bất ổn, luôn có một loại thật không tốt dự cảm, loại này điểm xấu cảm giác, làm hắn càng thêm lo lắng tần tăng. Giản Tây Thành đi đến phòng nghỉ ngoài cửa thời điểm, đột nhiên, phòng nghỉ môn bị người từ bên trong kéo ra. Hắn liền nhìn đến Tần Tăng từ phòng nghỉ đi ra. Lúc này Tần Tăng sắc mặt hảo rất nhiều, cũng không có phía trước kia đau đớn khó nhịn bộ dáng. Trên mặt nàng mang theo cười, tươi cười làm người như tắm mình trong gió xuân. Nhìn Tần Tăng cười, giản Tây Thành cũng nở nụ cười, ngươi đã khỏe. Tần Tăng gật đầu, khá hơn nhiều. Giản Tây Thành đi qua đi sờ sờ Tần Tăng tay, tay nàng đã co nóng hổi khí, cũng không giống phía trước như vậy lạnh lẽo. giản Tây Thành lúc này mới đại tùng một hơi. Như thế nào, bên ngoài nữ nhân đều tìm tới. Ngươi không bồi nhân ra mẫu tử, lại đây tìm ta làm cái gì? Thần Tăng cười ta giản Tây Thành liếc mắt một cái. Giản Tây Thành trên chán lập tức mạo hãn. Hắn như vậy khôn khéo một người, làm Tần Tăng như vậy vừa thấy, thế nhưng sinh ra khẩn trương vô thố cảm giác tới, không có, không phải như vậy hồi sự, ta căn bản là không quen biết nữ nhân kia. Giản Tây Thành suốt ruột hoảng hốt giải thích. Thần Tăng xì một tiếng liền bật cười. Nàng Trấn An vô vô giản Tây Thành cánh tay, ta biết, Tần Bình vẫn là ta kêu lên đi đâu. Giản Tây Thành dẫn theo này, trái tim cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn lau một phen hãn, cũng không biết hai như vậy ác độc, cố tình ở hôm nay tìm kia đối mẫu tử tới cửa nháo sự, này rõ ràng là tưởng rào thất bại chúng ta hôn sự à? Thần Tăng gật đầu, còn không phải sao? Ta gọi người trước đem bọn họ mang đi, chờ chúng ta hôn lễ sau khi chấm dứt lại hảo hảo tra một chút việc này ngọn nguồn. Giản Tây Thành lấy ra di động, liền phải cấp Tạ Tùng gọi điện thoại. Thần Tăng để lại hắn tay, không cần, Tiểu Bình đã đem bọn họ vây đi lên. Nàng cười vãn khởi giản tây thành cánh tay, khách khứa tới không sai biệt lắm đi, trong chốc lát khai tịch sau chúng ta nên đi ra ngoài kính rượu. Tân Bình làm việc, giản tây thành từ trước đến nay là thực kiên tâm. Cô nương này tuổi không lớn, nhưng xưa nay ổn trọng thỏa đáng, so tần nhã cùng tần thải càng cẩn thận chú đáo. Tâm nhãn cũng so với kia hai cái nhiều, chuyện gì giao cho trên tay nàng, trước nay liền không có làm tạc quá. Ta mang ngươi đi đại sảnh. Giản tây thành ghé vào tần tang bên thai thấp giọng mạng ngữ, ngươi nếu là đầu còn đau nói Chúng ta chuyển một vòng liền về nhà, nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải nói cho ta. Hảo. Tần Tăng cười đáp ứng. Khách sạn phía sau, Tần Bình ôm cánh tay nhìn nữ nhân kia, nói đi, ai kêu ngươi tới. Cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi. Nữ nhân còn ở ai hoán, đồng chí, ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì. Ta mang theo hải tử tới tìm hắn cha có cái gì không đúng sao. Tần Bình bất động thanh sắc lấy ra một quả phụ, nàng dựa theo Tần Tăng giáo biện pháp, tay phải nhón lên kia trương phủ đã biến mất vô tung, tân binh liền nhìn đến một chút lam nhạt quang chui vào nữ nhân cùng cái kia tiểu nam hải trong thân thể, nàng liền biết sự tình thành, tân binh chiều lui về phía sau hai bước, nàng nhìn đến một đám lão quỷ đem nữ nhân kia cùng hải tử vây quanh lên, Khoe miệng nàng gợi lên một tia cười, tân binh cái này cười, cùng tần tang tươi cười còn có vài phần phảng phất, chỉ là tân Bình cười không kịp tần tang tươi cười điểm mỹ, nàng cười càng thêm ưu nhã một ít, đứa nhỏ này bốn tuổi đâu? Tần Bình nghiêng đầu nhìn đứa bé kia, tươi cười thực sáng lạ, ngươi có biết hay không ta tỷ phu 5 năm trước căn bản không thể thấy nữ nhân, thậm chí liền chính mình thân sinh mẫu thân còn có một mẹ đẻ ra tỉ tỉ đều không thể tiếp xúc, cái nào nữ nhân cùng hắn tiếp xúc, cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Tần Bình trên mặt cười dần dần biến mất, sắc mặt tiệm trầm, mục như lưỡi đao giống nhau lợi, hắn khi đó chỉ có thể tránh ở một cái trong tiểu viện không thể ra cửa, liền chiếu cố người của hắn cũng không dám thường xuyên thấy hắn. Chỉ có thể đem vật dụng hàng ngày phóng tới cửa, làm chính hắn đi lấy. Tân Bình nhìn nữ nhân, từng câu từng chữ hỏi, thử hỏi, ngươi lại là như thế nào có thể tiếp cận ta tỷ phu? Lại là như thế nào cùng hắn một đêm xuân phong lúc sau còn chưa có chết đâu? Ngươi nói bậy. Nữ nhân nóng nảy, đem tiểu nam hài hướng trước người xả, xả hai tử đau liệt miệng, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này cùng hắn lớn lên như vậy giống. Giống sao? Tân Bình hỏi lại một câu, ta nhìn như thế nào một chút đều không giống đâu nàng duỗi tay chiều hài tử chỉ chỉ một cái lao quỷ nào tới, tiểu nam hài lập tức hét lên, cút ngay, cút ngay, đừng chạm vào ta. tần bình ánh mắt càng trầm, đứa nhỏ này thế nhưng có thể gặp quỷ, nàng may mắn lúc trước dùng phù hạn chế nữ nhân cùng hài tử tự do, còn gọi tới nhiều như vậy quỷ hỗ trợ, bằng không nói nàng không chừng phải bị này nương hai cấp hại chết. đệ tứ năm nhị trương so na cha mẹ nó đều lợi hại, bạch mân bay tới tới rồi tần bình bên cạnh, nàng nỗ lực khoa tay múa chân. Hắn căn bản không phải hài tử. Tần Bình cẩn thận đi xem cái kia nam hài tử, thật đúng là nhìn ra điểm cái gì tới. Nàng đột nhiên nghĩ tới một việc. Năm đó nàng cùng Tần Tăng ở Bạch Sa huyện thời điểm, cách vách từng trụ quá một đôi huynh đệ. Ban đầu, nàng vẫn luôn cho rằng cái kia cùng Tần Tăng cùng nhau đi làm chính là ca ca, đi học chính là đệ đệ. Sau lại mới biết được, cái kia thoạt nhìn tiểu nhân mới là ca ca, bởi vì cái kia ca ca từ nhỏ bị bệnh, không thể lớn lên, vẫn luôn là hài tử bộ dáng. Tân Bình nhìn trước mặt đứa nhỏ này, nàng cảm thấy đứa nhỏ này cũng là được một loại trường không lớn bệnh. Tuy rằng tâm trí đã thành thục, nhưng cố tình thân thể không có lớn lên. Sau đó, Tân Bình lại phát hiện đứa nhỏ này trên mặt màu da cùng cổ màu da có rất nhỏ khác biệt. Nàng nhíu mày, nháy mắt liền toàn minh bạch. Các ngươi mánh khóe bịp người thật đúng là cấp thấp a. Tân Bình cười lạnh một tiếng, ta tỷ phu mới bao lớn số tuổi a? Bất mãn ba mươi người, như thế nào sẽ sinh ra hơn hai mươi tuổi nhi tử a? Còn có ngươi ngươi hoặc là còn không có ngươi nhi tử đại đâu ai nha ta ngẫm lại a chẳng lẽ là ngươi ở từ trong bụng mẹ cũng đã hoài thai ba năm ngươi so na cha hắn nương còn lợi hại a nữ nhân sắc mặt chợt thanh chợt bạch thoạt nhìn rất là khó coi ngươi ngươi nói bậy, ta nhi tử tân binh nuốt cằm, nghe nói bệnh viện có chắc cốt linh dụng cụ đâu còn có tốt trung y thì cũng có thể sờ cốt lấy ra một người bao lâu tới nếu không ta tìm cái đại phu cho các ngươi sờ sờ nhìn xem rốt cuộc là ngươi đại Vẫn là ngươi nhi tử đại, ta thật đúng là đặc biệt tò mò đâu. Nữ nhân lần này hoàn toàn không nói. Nam hải tử còn ở cùng quỷ làm vật lộn. tân Bình không hề xem này hai cái kẻ lừa đảo, xoay người liền đi. Nàng đi thời điểm còn công đạo bạch mân, bạch gì ngươi xem điểm, nhưng đừng gọi hắn nhóm chạy a Bạch mân liền cười, nếu là làm cho bọn họ chạy, ta này quỷ cũng làm không công, ngươi cứ yên tâm đi. tân Bình bước nhẹ nhàng nện bước vào khách sạn. Nàng đi vào, đã kêu tần nhã cấp túng chặt. Tần Nhã nhẹ giọng hỏi Tần Bình, sao lại thế này? Ta mới vừa nghe người ta nói có cái nữ nhân mang theo hải tử tới tìm tỷ phu, nói đứa bé kia là cùng tỷ phu sinh. Tần Thải cũng chạy tới, nàng đem nắm tay nắm cả băng đạn văng lên, nữ nhân kia ở đâu? Xem ta không tấu chết nàng. Vừa lúc Giản Tây Thành mang theo Tần Tăng đã đi tới, hắn nghe được Tần Thải lời này liền cười. Giản Tây Thành cảm thấy tần gia tỷ mội thật sự đều đặc biệt hảo. Các nàng đối với chính mình thân nhân, Cùng thuộc về chính mình trong vòng người đều thực tín nhiệm, đặc biệt là đối chính mình thân nhân, là cái loại này không hề giữ lại tín nhiệm. Người ngoài có lẽ cũng không thể lý giải. Nhưng giản tây thành hiện tại chính là các nàng thân nhân, hắn cảm thấy thật sự thực hưởng thụ, thật cao hứng. Tân thải gào thanh âm có điểm đại, có thật nhiều khách khứa nghe được, đều xoay đầu chiều bên này nhìn qua. Tân bình cười một chút, thanh âm cũng đề ra vài phần, chính là hai cái kẻ lừa đảo, cũng không biết là ai đi tìm tới làm phá hư, người không biết kia hai người nhiều buồn cười. Một nữ nhân mang theo so nàng số tuổi còn đại chu nho ngạnh nói là nàng nhi tử, ta liền không rõ, nàng là như thế nào sinh ra so nàng còn đại nhi tử tới, từ trong bụng mẹ đều đã hoài mấy năm có thai sao. Cái kia chu nho hóa trang thuật cũng bất quá quan, liền quang hóa một khuôn mặt, cổ cùng tay cũng chưa chỉnh một chút liền dám chạy ra hành lừa trong chốc lát ta liền báo nguy qua đi chảo hai người bọn họ. Tân Bình là cố ý nói như vậy. Vừa rồi kia đối mẫu tử biểu diễn còn rất giống như vậy hồi sự, hảo chút khách khứa cũng đều nhìn thấy khó tránh khỏi trong lòng phạm nói thầm nói không chừng sẽ đem việc này lan truyền đi ra ngoài tần bình nhưng không nghĩ làm giản tây thành thanh danh bị hao tổn nàng càng không nghĩ để cho người khác cầm đồng tình ánh mắt xem chính mình tỉ tỉ bởi vậy làm một ít làm sáng tỏ là rất cần thiết tần thải nghe xong tần bình lời này đặc biệt khoa trường kinh hô một tiếng thật đúng là trong chốc lát ta cũng nhìn một cái đi ta còn không có gặp qua so na cha mẹ nó còn lợi hại nữ nhân đâu phát xích thanh không dứt bên hai hào chút khách khứa đều kêu tần thải chọc cho vui vẻ tiệc cưới sao đơn giản chính là ăn ăn uống uống sau đó đụng tới người quen liền cho nhau thổi phồng lập tức ngươi khen khen nhà ngươi một nửa kia nàng khen khen nhà nàng nhi tử lại nhiều lần nhà ai nhật tử càng hạnh phúc một ít lại nói tiếp tiệc cưới cũng là một cái cho đại gia cung cấp bát quái nơi hiện tại có như vậy một cái đại bát quái cấp ra tới không biết bao nhiêu người bắt đầu hứng thú bừng bừng đàm luận này đó hiếm lạ sự mọi người đều cho rằng khẳng định là giản gia đắc tội người nào nhân gia toát ra tới muốn làm phá hư. Còn có một ít người bắt đầu âm nhu luận. Nghĩ nữ nhân kia cùng hài tử có phải hay không cái gì dán được A. Biết giản Tây Thành cùng Tần Tăng đều là rất quan trọng nhân viên nghiên cứu, liền không nghĩ làm hai người kia kết hôn, muốn phá hư hai người hôn sự, nhân tiện đả kích hai người, làm cho bọn họ không thể cấp quốc gia hảo hảo làm công hiến. Có một số việc là không trải qua tưởng, càng muốn, liền sẽ tưởng càng sâu, tưởng càng gỡ gọi người sợ hãi. Vì thế, Những cái đó hướng âm như luận thượng dựa vào liền bắt đầu gọi điện thoại làm người đi hảo hảo cha. Giản lao gia tử cùng giản lao thái thái nhìn như cùng người khác đàm tiếu tiếng rõ nhưng tâm lý đã sớm tức điên. Giản lao gia tử bồi quá thân tìm cái không ai địa phương liền gọi điện thoại hướng lên trên hội báo việc này, thế nào cũng phải muốn cha cái cha ra manh mối. Chính hắn nhi tử chính mình biết, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì tư sinh tử. Hơn nữa, mấy năm trước giản tây vùng ven buồn không thể tới gần nữ nhân, ai cách hắn gần một chút đều phải xui xẻo. Sao có thể hảo hảo sinh cái hải tử ra tới? Này không phải xả chứng sao? Đương nhiên, giản tây thành sự tình thượng cấp bộ môn cũng là rõ ràng. Sau đó, bọn họ cùng âm lưu luận. Khách sạn phía sau, nữ nhân nắm nam hải tử tay, cấp đều sắp khóc. Nàng có điểm sợ hãi, muốn chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nam hải cũng sợ không được, một cái kính la hét, chúng ta chạy nhanh đi, chạy nhanh đi thôi. Nữ nhân lôi kéo nam hải liền chạy. Nhưng chạy tới chạy tới vẫn là tại chỗ chuyển động. Nàng lại mệt lại sợ, cả người đều ở phát run, đây là, đây là quỷ đánh tường sao. Nam Hải gật đầu, hẳn là. Nữ nhân khóc, sao lại thế này a như thế nào liền đụng tới quỷ đánh tường, tần ra người sao liền như vậy tà môn a Đáng chết. Nam Hải nghiến răng nghiến lợi, chúng ta cũng bị người cấp lợi dụng, làm chúng ta tới những người đó căn bản không có nói cho chúng ta giản tây thành mấy năm trước không thể tiếp xúc nữ nhân càng không có nói cho chúng ta tần ra người bản lĩnh nữ nhân khóc không thể tự ức vậy phải làm sao bây giờ a không sợ nam hải vô vô nữ nhân tay bọn họ cũng không thể vây chúng ta cả đời a nhiều lắm chính là báo nguy chúng ta tới rồi cục công an liền thành thật nhận sai đem làm chúng ta tới những người đó cung ra tới yên tâm nếu không chúng ta mệnh nữ nhân nghĩ nghĩ xác thật là có chuyện như vậy nàng ngồi sống xuống đem đầu dựa vào nam hải trên vai nhưng ta còn là sợ a Nam Hải trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, không sợ, có ta ở đây, khẳng định sẽ không làm ngươi có việc. Sớm biết rằng, chúng ta liền không lòng tham. Nữ nhân vẫn luôn ở khóc, nước mắt không cần tiền dường như đi xuống rớt, liền không nên nghe những người đó nói, bọn họ nói cái gì hôm nay là giản ra ngày đại hỷ, chúng ta chỉ cần tìm giản tây thành như vậy vừa nói, hắn liền sẽ vì không làm cho hiểu lầm trước cấp chúng ta tiền đem chúng ta đuổi đi, ta khi đó liền nghĩ không ngủ chuyện gì có thể ngoa thật lớn một số tiền đâu. Tránh ở góc tường khang lập nhân cùng mặt khác mấy chỉ quỷ đang ở hấn một cái máy ghi âm. Khang lập nhân trên mặt mang theo cười, đều lục xuống dưới sao. kia mấy chỉ quỷ gật đầu, đều lục xuống dưới, không chạy. Đệ tứ ngũ tam trương ta không tỉ tỉ. Xảy ra sự tình, tần tăng từ đầu tới đuôi không chút hoang mang, tần gia tỉ mội cũng là thực tin tưởng giản Tây Thành, họng súng nhất trí đối ngoại. Cái này làm cho tới tham gia tiệc cưới khách khứa ở ngầm đều cùng khen ngợi. Đặc biệt là tần gia tỉ mội nhan giá trị thật sự gọi người tán thưởng không thôi. Bảy cái diện mạo tinh xảo, xinh đẹp cô nương đứng ở một hối, mặc kệ là ai đều phải nhiều xem vài lần. Liên tính là tuổi nhỏ nhất, hiện tại vẫn là cái tiểu bảo bảo Tần Vi, kia cũng là lớn lên Ngọc Tuyết đáng yêu, xinh đẹp như là chạm ngọc người giống nhau, dẫn thật nhiều thúc thúc cá gì đều tưởng đậu đậu nàng, cùng nàng trò chuyện. Nhưng cố tình Tần Vi đứa nhỏ này từ đầu đến cuối đều lạnh một khuôn mặt, nhìn so cùng tuổi hài tử càng thêm thành thục một ít, nàng loại này tiểu đại nhân bộ dáng, liền càng thêm chọc người ái chờ đến tần tang cùng giản tây thành đi kính rượu thời điểm tần vi trong túi đã không biết bị nhiều ít quái a di nhét đầy kẹo nàng mua khuôn mặt nhỏ trong mắt lại lóe vô thố cùng một chút hoảng loạn làm nàng nhiều một phân nhân khí càng thêm gỡ gọi người cảm thấy đáng yêu tần nhã ôm tần vi muốn mang nàng ăn một chút gì Trịnh phong liền chạy nhanh chạy tới tiểu nhã ta ôm đi ngươi đừng mệt tần vi lại gắt gao ôm tần nhã cổ nói cái gì đều không cho trịnh phong ôm Trịnh phong tả hống hưu hống kết quả tần vi trực tiếp lấy mông đối với hắn làm trịnh phong thật là khóc cũng không phải cười cũng không được bên kia giản đông lệnh mang theo đoạn duyên phương cũng ở tiếp đón khách nhân nàng hôm nay vẫn là rất vội mãi cho đến hiện tại đều không có ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu đoạn duyên phương hôm nay là cố tình trang điểm quá nàng ăn mặc một cái xanh nhạt sắc váy dài tóc chắt lên cả người tươi mát giống như là mùa xuân vừa mới nảy mầm cây nhỏ dẫn hảo bao nhiêu năm đều nhìn về phía nàng nàng đi theo giản đông lệnh chạy đông chạy tây lúc này đói tàn nhẫn giản đông lệnh đã kêu nàng đi trước ăn một chút gì đoạn duyên phương liền tìm một cái còn có vị trí bàn tiệc ngồi xuống mới ngồi định rồi liền có người đem nàng giữ chặt đoạn duyên phương sửng sốt một chút mới phát hiện kéo nàng người là trung dung nàng trong lòng thầm kêu xui xẻo như thế nào liền lung tung ngồi vào nơi này đâu sớm biết rằng nơi này có trung dung nàng chính là đói bụng cũng không ngồi đâu trung dung ánh mắt đâm thẳng thứ tập trung ở đoạn duyên phương cần cổ đoạn duyên phương trên cổ đeo một cái băng loại màu xanh táo phỉ thúy mặt dây vừa lúc xứng nàng váy, tiểu dáng cũng thực thích hợp nàng tuổi, nhìn đến người đều nói xinh đẹp. Cái này mặt dây là ở đâu mua? Trung Dung cường cười hỏi đoạn Duyên Phương. Đoạn Duyên Phương sờ sờ mặt dây, cười thực thoải mái, ta tiểu cứu mụ tặng cho ta, nàng nói nữ hải tử đến có vài món trang sức, còn nói cái này mặt dây xứng ta váy vừa vặn tốt, liền cho ta. Tiểu cứu mụ, Trung Dung những mày, nàng biết đoạn Duyên Phương nói chính là tần tang, chỉ là nàng tưởng làm minh bạch tần tang lại là từ nào làm cho cái này mặt dây. Có thể làm ta nhìn xem sao. Trung Dung để sát vào một ít. Đoạn Duyên Phương cũng không dám nói không cho xem, đành phải làm Trung Dung cầm xem. Trung Dung đem mặt dây phiên đến mặt trái, quả nhiên thấy được cái kia đánh dấu. Nàng che lại trong mắt ưu ám, buông ra mặt dây cười hỏi Đoạn Duyên Phương. ngươi tiểu cứu mụ là từ đâu nhi mua a? ta nhìn đẹp, cũng tưởng mua một cái. Đoạn Duyên Phương cũng không nghĩ nhiều, không phải mua, là ta tiểu cứu mụ của hồi môn. Trung Dung cả kinh, của hồi môn. Đúng vậy đoạn duyên phương dùng tay mơn trớn mặt dây cười đặc biệt vui vẻ ta tiểu cứu mụ của hồi môn nhưng nhiều nàng kỳ thật là có chút cố ý muốn nói như vậy ban đầu trong kinh thành thật nhiều cùng giản gia có chút quan hệ nhân gia biết giản tây thành cưới một cái nông thôn xuất thân ra thế giản mỏng cô nương thời điểm ngầm chính là nói hảo chút khắc nghiệt nói đâu ở đoạn duyên phương tâm tần tang đó là trên đời này đỉnh đỉnh người tốt nàng nhưng không muốn để cho người khác như vậy nói tần tang liền nghị thừa dịp cái này công phu thế nàng cái lại một vài ta tiểu cứu mụ mãi mãi cho nàng thật nhiều của hồi môn đâu cái gì các loại quan diêu đồ sư a phỉ thúy ngọc thạch đồ cổ thi hoa dù sao ta đều không đến được nàng bọn muội muội còn tặng phòng ở tặng các loại dược liệu còn có thật nhiều thứ tốt đâu nàng cứu cứu còn tặng nguyên bộ gia cụ ra điện dù sao ta mợ của hồi môn một đống tòa nhà đều bãi không dưới vì phóng của hồi môn ta tiểu cứu đều đến khác mua một cái tòa nhà đoạn duyên phương nói đặc biệt tự hào nàng đĩnh tiểu bộ ngực hiện đắc ý lại kiêu ngạo trung dung càng nghe trong lòng càng là khiếp sợ ngươi ngươi tiểu cứu mụ nãi nãi gọi là gì trung dung rốt cuộc hỏi ra vấn đề này đoạn duyên Phương chớp chớp mắt thẩm nãi nãi a hình như là đúng rồi thẩm nãi nãi tên có một cái nghi tự trung dung thân tử chấn động kích động thiếu chút nữa đem trên bàn chén trà quét đi xuống nàng nỗ lực khắc chế đối đoạn duyên Phương lộ ra một cái cũng không tốt xem tươi cười thẩm nghi a tên này còn rất dễ nghe lúc này đã bắt đầu thượng đồ ăn đoạn duyên Phương liền cầm chiếc đũa gấp đồ ăn ăn cũng không rảnh lo để ý tới Trung Dung. Trung Dung trong lòng lại là sóng gió phập phồng, thực không bình tĩnh. Nàng lại hận lại giận, liền cơm đều ăn không vô đi. Khó khăn chờ đến yến hội kết thúc, Trung Dung cầm thêu hoa bọc nhỏ liền đi. Nàng mãn đại sảnh chuyển động, đều không có tìm được Thẩm Nghi. Trung Dung có chút không cam lòng, nhưng tìm không ra người, đành phải trước rời đi. Nàng liền nghĩ dù sao người ở kinh thành, luôn là có thể nhìn thấy. Kết quả, Trung Dung đi tới cửa thời điểm, liền thấy được đang ở tiễn khách người Thẩm Nghi. Thẩm nghi mấy năm trước kỳ thật là hiền lão. Nàng gả cho tần tam gia lúc sau tuy rằng nói không như thế nào trải qua sống, tần tam gia là cái có bản lĩnh, đối nàng cũng đặc biệt hảo, không thế nào làm nàng làm mệt sống, phía sau tần tam gia không có, tần chấn quốc lại là cái hiếu thuận, càng sẽ không làm nàng làm việc. Nhưng rốt cuộc là ở nông thôn địa phương, Thẩm nghi cũng có đã nhiều năm không thể không xuống đất làm việc tránh công điểm. Bởi vậy, nàng làn ra trạng thái không phải thực hảo, người cũng hiện có chút dàn ua. Nhưng phía sau tần tăng làm nàng dùng quá đế lưu tương, càng thêm thượng mấy năm nay tỉ mỉ bảo dưỡng, tần tăng tỉ mội mấy cái lại thành tài, thẩm nghi tâm tình cũng đặc biệt hảo, người liền hiện so mấy năm trước còn muốn tuổi trẻ. Bởi vậy, Trung Dung liếc mắt một cái liền nhận ra thẩm nghi. Nàng nhìn đang cùng người ta nói cười thẩm nghi, nhìn đến thẩm nghi tinh tế da thịt, ngay cả trên tay da thịt đều là như vậy trắng nõn không có một chút nếp nhăn, sờ nữa sờ chính mình có chút khô khốc tay, ghen ghét còn có phẫn nộ làm nàng cơ hồ muốn nổ mạnh nhị muội trung dung hít sâu một hơi che lại trên mặt ghen tỵ cười đi đến thẩm nghi trước mặt thẩm nghi sửng sốt một chút trên dưới đánh giá trung dung ngươi là trung dung cường cười ngươi như thế nào liền không quen biết ta ta là ngươi đại tỷ a đại tỷ Thẩm nghi ninh khởi thon giải tú khí mi nỗ lực nghĩ ngươi nhận sai người đi ta không có gì đại tỷ ta nương theo ta một cái con gái duy nhất chưa cho ta sinh cái gì ca ca tỷ tỷ trung dung lùi lại một bước một bộ chịu đả kích bộ dáng nhị muội ngươi sao lại có thể như vậy năm đó ngươi trộm ta nương của hồi môn đồ vật chạy nương đều cấp khí bị bệnh cha cũng gọi người nơi nơi tìm ngươi nhưng vẫn luôn không tìm được hiện tại ta khó khăn đụng tới ngươi ngươi như thế nào có thể không nhận ta đâu đệ tứ năm bốn chương dỗi chết ngươi hôm nay giản gia cùng tần ra trận này tiệc cưới thật là quá không bình tĩnh lúc trước có cái nữ nhân mang cái hài tử tới nhận thân kết quả bị vật trần nguyên lai like đứa bé kia là cái chu nho số tuổi so giản tây thành đều không nhỏ nay đã cũng đủ ở đây khách khứa đàm luận hảo một thời gian nói không chừng sẽ ở kinh thành nào đó vòng truyền bá đã lâu đâu nhưng hiện tại tiệc cưới kết thúc thế nhưng lại toát ra một hồi nhận thân nhớ tới thế nhưng là giản đông lệnh nhà chồng mỗ vị lao thái thái quản tân nương mãi mãi kêu muội muội này quan hệ thật nhiều vốn dĩ phải đi khách khứa cũng không vội mà đi rồi đều tìm vị trí chuẩn bị xem diễn thật sự là lúc này vui chơi giải trí sản nghiệp thật sự không phát đạt mọi người tinh thần sinh hoạt vẫn là có điểm hư không khó khăn có thể bắt quái một việc đương nhiên phải làm một vị tốt ăn dưa còn chúng. Đoàn người đều đang xem tần gia lão thái thái muốn như thế nào ứng đối. Sau đó liền thấy thẩm nghi cười. nàng trên dưới đánh giá trung dung, xin hỏi tôn tính đại danh. nhị muội, ngươi làm sao vậy? ta ngươi cũng không biết sao. ta là trung dung a. trung dung đi lên liền phải kéo thẩm nghi tay, lấy này tới tỏ vẻ thân thiết. thẩm nghi trốn rồi qua đi. ngươi vẫn là đường loạn nhận thân hảo, ngươi họ trung, ta họ thẩm, họ đều không giống nhau. Ngươi cùng ta nói là tỷ tỷ của ta, này không phải nói dẫn sao. Ly không xa không gần xem náo nhiệt những người đó liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, một cái họ Trung, một cái họ thẩm, như thế nào là tỷ muội đâu. Trung Dung trong mắt hiện lên một kia tức giận, nàng cười khổ một tiếng. Ngươi là phía sau sửa lại họ đi, ta như thế nào sẽ liền chính mình mội mội đều không quen biết đâu. Ngươi chính là ta nhị muội a, ngươi cấp tần tăng của hồi môn có một cái mặt dây, kia mặt trên nhưng có thẩm ra đánh dấu cái này làm cho người càng sờ không được đầu óc. có người sẽ nhỏ giọng hỏi người bên cạnh thẩm nghi đánh dấu cùng trung dung có quan hệ gì a có thượng tuổi người nhưng thật ra có chút ký ức ta phảng phất nhớ rõ thời trước trung Gia cưới tức phụ là thẩm gia nữ nhi đúng rồi trung dung nương liền họ thẩm nguyên lai là như thế này a đại gia liền bắt đầu não bổ một hồi ân đoán tình thủ ai biết thẩm nghi lại cười lạnh lên ngươi người này chỉ bằng một cái mặt dây liền thế nào cũng phải nói ta là ngươi muội muội ngươi có phải hay không đầu có vấn đề a ngươi nếu là có bệnh liền chạy nhanh trị đi nhưng đừng chậm trễ trung dung liền có chút nóng nảy ngươi làm sao nói chuyện ta nói rất rõ ràng cái kia mặt dây là ta nương năm đó của hồi môn phía sau ngươi ghét bỏ trong nhà cho ngươi nói việc hôn nhân không tốt ngươi không muốn liền trộm ta nương của hồi môn chạy ta nương vẫn luôn như vậy thưa ngươi ta cái này thân sinh nữ nhi đều dựa vào sau ai biết ngươi nương đều thiếu chút nữa làm ngươi cấp tức chết nguyên lai like không phải có bệnh là lòng tham a Không biết khi nào, thần ra mấy cái tỷ muội kết bạn ra tới. Tân Thải tính tình nhất cấp, gấp không chờ nổi liền nhảy ra dỗi chung dung. Vị này nói mãi, ngươi nhưng đừng nhìn nhà ta có thứ tốt, liền lung tung làm thân thích à? Cái gì con mẹ ngươi của hồi môn? Chúng ta cũng không biết này đó, xem ngươi tuổi tác, ngươi kết hôn thời điểm sợ đều là kiến quốc trước, đều là vài thập niên trước lao hoàng lịch, hiện tại còn phiên a. Đúng vậy. Tân Lục cũng cởi tiến lên một bước đứng ở Tân Thải bên cạnh, hai chị em đem Chung Dung liền cấp kẹp ở đường gian. Đem nàng khống chế gắt gao, tình nàng nóng nảy làm ra thương tổn thẩm nghi sự tình tới, vài thập niên trước chiến loạn không ngừng, phía sau lại có như vậy nhiều sự tình, chính là tiền triều trong hoàng cung đổ vật lưu lạc dân gian không biết có bao nhiêu, huống chi nhà ngươi đổ vật đâu, ngà, nhà của chúng ta có ngươi nương năm đó của hồi môn, ta mãi mãi liền thành ngươi muội muội, kia nhà người khác còn có đâu, ngươi sao không đều nhận thân đâu, ngươi đến nhiều hơn bao nhiêu huynh đệ tỷ muội a? Tân y gì cũng dùng sức gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Trên đời này nhưng không như vậy đạo lý, cũng không như vậy loạn nhân thân. Tân Bình cười chỉ vào trung dung, ta xem vẫn là đầu có tật xấu, bằng không đoàn người đều có thể nghĩ đến sự tình, như thế nào nàng cố tình không thể tưởng được đâu. Kinh tần gia tỉ mội như vậy vừa nói, xem náo nhiệt khách khứa cũng bừng tỉnh tỉnh quá thần tới. Nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao? Nay vài thập niên gian náo động không ngừng, trong hoàng cung đồ vật đều bị chuyển ra tới không biết nhiều ít, hoàng đế lăng mộ hảo chút đều bị trộm không còn một mảnh xuống chi một cái nho nhỏ gia tộc. Có người nhỏ giọng nói, nghe nói Trung Dung huynh đệ thực không biết cố gắng đâu, năm đó hút thuốc viện bài bạc gì đều làm, quản gia bại không còn một mảnh. Nghĩ đến, hắn vì chiều thuốc viện, không biết đương nhiều ít hảo đồ vật, mấy thứ này ai biết rơi xuống ai trong tay. Đúng vậy, đúng vậy, tiêu nhà ai còn không có một hai kiện năm đó những cái đó đại gia tộc hảo đồ vật đâu. Trung Dung kêu tần ra tỉ muội rỗi trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nhưng cố tình nàng nói không nên lời phản bác nói tới. Nay tần ra tỉ mội một đám mồm mép quá nhanh nhẹn, thật sự kêu nàng khó có thể ứng phó. Nàng nhìn nhìn lại thẩm nghi đứng ở nơi đó bất động như gió, nàng mấy cái cháu gai xung phong, nói mấy câu liền đem chính mình cấp bước đến nước này, trong lúc nhất thời đều khí đỏ mắt. Các ngươi đừng nói bậy, ta sẽ liền chính mình mội mội đều không nhận biết sao. Các ngươi, trung dung khí rỗi tay chỉ vào thẩm nghi, ngươi một cái gì nương sinh dưỡng, không biết như thế nào hống ta nương vui vẻ, làm ta nương đối với ngươi so đối ta còn hảo cái này ta cũng liền không nói rốt cuộc nàng thích ngươi ta cũng không có biện pháp nhưng hiện tại ngươi thế nhưng liền thân sinh cha mẹ đều không nhận càng không nhận ta cái này tỉ tỉ ngươi này thật sự gọi người trái tim băng giá a trung dung đây là thực không khách khí chỉ ra thẩm nghi là con vợ lẽ là lên không được mặt bản tiểu thiếp sinh dưỡng làm trên mặt nàng khó coi thẩm nghi chớp chớp mắt thực vô tội nhìn trung dung ta liền nói ngươi nhận sai người ngươi cố tình nói là tỉ tỉ của ta còn nói cái gì con vợ lẽ ta cũng không phải là con vợ lẽ Ta nương là cha ta chính phòng thái thái, cũng cũng chỉ sinh ta một cái nữ nhi, sau lại trong nhà gặp khó, ta đi theo bà Vũ ra tới, khi đó đúng là chiến loạn đâu, bà Vũ sợ sẽ ra chuyện, liền mang ta đi ở nông thôn, cùng ngươi nói nhưng một chút đều không giống nhau. Nàng nói tới đây, trên mặt mang theo chút đồng tình, ngươi nghĩ đến thật sự rất nhớ ngươi mội mội đi, nhưng ta thật không phải a. Thẩm nghi chính là không thừa nhận, Trung Dung thật đúng là không có biện pháp. Nàng khí cắn răng, rồi lại không thể lấy thẩm nghi thế nào. Đang lúc Trung Dung tức giận thời điểm, đoạn Duyên Vương nghe thế sự vội vội vàng vàng đuổi ra tới. Nàng vừa ra tới liền túm chặt Trung Dung, ngũ nãi nãi ngươi sao lại thế này à, ngươi liền cho ngươi xem cái mặt dây ngươi liền sinh ra nhiều chuyện như vậy tới, ngươi có phải hay không đỏ mắt nhà của chúng ta nhật tử quá hảo riêng tới náo sự. Nếu không, ngươi chính là tưởng châm ngòi ta cùng ta mợ quan hệ, thấy ta mợ đưa ta một cái hảo đồ vật, ngươi liền thế nào cũng phải nói cái gì nhân ra trộm tới, có ngươi như vậy làm việc sao, ngươi thật đúng là lao hồ đồ. Đoạn Duyên Phương chút nào không cho Trung Dung nạp tình cảm, một chút đều không đem vị này trưởng bối để vào mắt, trực tiếp liền bắt đầu gỡ trách nàng. Giàn đông lệnh theo sau ra tới, bản một khuôn mặt liền bắt đầu huấn đoạn Duyên Phương, ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện, ngươi ngũ mãi mãi tuổi lớn, có đôi khi phạm điểm hồ đồ, ngươi một cái đương tiểu bối đến kiên nhẫn khuyên nàng, ngươi gấp cái gì a đây là. Giàn đông lệnh nhìn như là ở huấn đoạn Duyên Phương, nhưng lời trong lời ngoài đều đang nói Trung Dung hồ đồ, đầu ra tật xấu. Trung Dung kêu nhiều người như vậy một đám rỗi Nàng lại phản bác không được Trong lúc nhất thời tức điên Khí nàng mắt đầy sao sẹn Đầu váng mắt hoa, Ngươi, các ngươi Nói còn chưa dứt lời Trung Dung liền cấp ngã xuống Đệ tứ năm năm trương trang đâu Nhà nàng người đâu Chạy nhanh đưa bệnh viện Nhưng đừng xảy ra chuyện gì a. Nàng thật là có bệnh đâu Hiện trường một mảnh hỗn loạn Nói cái gì người đều có Thầm nghi kêu tần thải tốn ở cách xa xa Tần nhã đi qua đi Ta là y học viện học sinh, ta nhìn xem đi. Vây xem người cấp Tần Nhã nhường ra một cái lộ tới. Tần Nhã ngồi xổm xuống, bắt lấy Trung Dung thủ đoạn xe mạch, lại phiên nàng mí mắt, nhìn một lát, liền đối Trịnh Phong nói, đem ta châm lấy lại đây. Trịnh Phong trực tiếp liền từ trong túi móc ra một cái hộp đưa cho Tần Nhã. Tần Nhã cầm thật dài ngân châm hướng Trung Dung trên đầu chắt đi. a, Một tiếng thét trói thai, Trung Dung đột nhiên liền ngồi lên. Tần Nhã trên mặt mang theo nhạt nhéo lại ôn nu cười, hảo đã không có việc gì nàng đặc biệt có lễ phép đem trung dung đỡ lên vị này mãi mãi ta kiến nghị ngài đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút ngài đầu vóc hẳn là có chút vấn đề người đầu vóc mới có tật xấu trung dung chừng hướng tân nhã ta gì sự không có tân nhã chút nào không tức giận thậm chí còn liền khỏe miệng độ cung đều không có chút nào thay đổi ta là nói thật ngài đầu vóc thật sự có chút vấn đề xuất huyết não có chút thứ đủ nếu là mặc kệ nói nói không chừng thế nào đâu tân nhã nói đặc biệt nghiêm túc Người khác đều nhìn ra tần nhã cũng không phải lấy Trung Dung trêu bùa, hẳn là Trung Dung thật sự có chút vấn đề. Nhưng Trung Dung lại nghe không đi vào, ngươi một cái tiểu cô nương bắt mạch liền nhìn ra à, quả thực chính là chê cười. Trung Dung không nghĩ để ý tới tần nhã, càng không muốn lại nhìn đến thẩm nghi. Nàng hôm nay ở thẩm nghi trước mặt mất hết thể diện, lại còn có bị đoạn duyên phương một cái tiểu bối thuyết giáo, thật sự làm nàng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nàng dẫn theo Thêu hoa bao đi bay nhanh. Đoạn duyên phương kéo tần nhã cánh tay. Ta xem ngũ mãi mãi cũng không giống như là có bệnh à, vừa rồi như thế nào hôn mê. Thần y thì cũng nói, mới tỉnh lại người có thể đi nhanh như vậy. Nàng là thực sự có bệnh. Tân nhắc cười, còn gật gật đầu, bất quá vừa rồi là thật không vựng, đều là giả vờ. Ách! Vốn đang thế trung dung lo lắng một ít người ở trong lòng bắt đầu phỉ nổ nàng. Chờ Tần Tăng cùng giản tây thành ra tới thời điểm, trận này cho khôi hải đã kết thúc. Tần Tăng cũng là nghe đoạn duyên phương díu rít nói một hồi mới biết được chuyện này. Đoạn Duyên Phương còn cảm thấy rất xin lỗi Tần Tăng, không được cùng nàng xin lỗi, đều do ta, nếu không phải ta cho nàng xem cái kia mặt dây, cũng sẽ không nháo ra việc này tới. Tần Tăng cười giữ chặt đoạn Duyên Phương tay, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ta đưa ngươi đồ vật là chính đại quan minh, có cái gì không thể cho người ta xem, chúng ta không có gì ý xấu, cố tình người khác sinh dơ tâm nhãn, chẳng lẽ đây là chúng ta sai sao. Nơi nào có giết người không truy cứu tội phạm giết người, ngược lại là nói người bị hại sai rồi. Này khái niệm chống đổi Nhưng cố tình liền đem đoạn Duyên Phương cấp thuyết phục Chính là a nàng thế nào cũng phải làm ở Mỹ Ta cũng không có biện pháp Trấn an hảo đoạn Duyên Phương Tần Tăng cùng giản Tây Thành liền phải hồi giản ra Trước khi đi thời điểm Tần Tăng đem Tần Bình kêu lên đi Làm nàng trong chốc lát dẫn người đem lại đây Nhận thân lừa tiền hai người đưa đến cục công an đi Tần Bình hiện đặc biệt cao hứng Nàng thích nhất làm chuyện như vậy Nàng cùng Tần Tăng vô bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ làm tốt Chờ Tần Tăng cùng giản Tây Thành đi rồi, Tần Bình kêu Tần Thải mấy cái cùng đi khách sạn mặt sau. Các nàng quá khứ thời điểm, kia giả trang mẫu tử hai người đã lăn lộn ngã trên mặt đất khởi không tới. Bọn họ là thật mệnh tàn nhẫn. Tại chỗ xoay không biết nhiều ít vòng, vẫn luôn đi không ra đi, lại sợ giản ra người tới trả thù bọn họ, lại cấp lại sợ, vẫn luôn chạy a chạy, chạy đến hiện tại cả người không một chút sức lực. Tần Bình làm chúng quỷ triệt pháp lực, nàng đi qua đi cùng Tần Thải một người một cái đem này giả mẫu tử hai người nhắc lên vừa lúc Trịnh Phong lái xe lại đây, Khai vẫn là một chiếc minibus, tần gia tỉ mội liền nói nói cười cười mang theo hai người kia ngồi xe đi cục công an. Bên này tần tăng cùng giản Tây Thành đi rồi, bên kia tần nhã mấy cái lại đi cục công an, khách sạn bên này liền dư lại thẩm nghi còn có các hồng cùng với lữ quốc gan huynh đệ, giản gia bên kia, giản đông lệnh, giản nam sơn núi còn có lâm buộc bảo một nhà đều ở hỗ trợ thu thập. Có một ít không có uống qua rượu cùng đồ uống muốn sửa sang lại một chút mang về, còn có tiền biếu gì đó cũng muốn trang hảo. Mặt khác, còn phải cùng khách sạn bên này tính tiền gì đó, một đại sạp sự tình muốn xen vào đâu. Hai nhà người nhưng thật ra cho nhau hỗ trợ, thực mau liền đem nên thu thập thu thập hảo, lại từng người ngồi xe về nhà. Tần tăng cùng giản tây thành trở về giản gia cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Dậy sớm thời điểm liền có thật nhiều người tới giản gia còn có giản quê nhà hạ những cái đó thân thích tới nhận môn, trong nhà tới tới lui lui như vậy nhiều người, làm cho trong phòng khách lung tung rối loạn. Trên mặt đất có dẫm dâu chân. Còn có thật nhiều vỏ trái cây, có tiểu hài tử rất giấy gói kẹo gì đó, dù sao đều mau không đặt chân địa phương. Tần Tăng chịu không nổi như vậy dơ loạn, chỉ có thể thay đổi một thân quần áo ở nhà lúc sau liền cầm cái trổi cây lau nhà gì đó bắt đầu quét tước. Thần Tăng đều làm việc, giản tây thành cũng không thể nghỉ ngơi a. Hắn vén tay háo lên liền cấp Tần Tăng phụ một chút. Chờ đến giản lão gia tử cùng giản lao thái thái trở về thời điểm, trong phòng khách đều đã thu thập hảo, nhìn không ra một chút dơ sáng bậy giản lão thái thái vừa thấy thật là đau lòng hỏng rồi nàng lôi kéo tần tăng từ trên xuống dưới đánh giá nhưng mệt muốn chết rồi đi ngươi cũng đúng vậy nào có tân tức phụ liền làm việc ngươi không biết đem sống lưu trữ cho ngươi tỉ cùng ngươi tẩu tử còn có cháu dâu làm a tần tăng cười cười chúng ta trở về sớm thấy lung tung rối loạn liền thuận tay thu thập này ai làm không phải làm a lại nói tỉ của ta cùng tẩu tử các nàng cũng vội một ngày đoàn người đều vì chuyện của chúng ta mệt ta như thế nào không biết xấu hổ lại mệt nhọc đoàn người đâu nàng lời này nói thật xinh đẹp làm giản đông lệnh cùng cao thục tú tâm tình đều hảo không ít giản đông lệnh chạy nhanh nói vẫn là ngươi cùng thành thành mệnh nhất hai ngươi chạy nhanh đi lên nghỉ ngơi đi trong chốc lát ăn cơm thời điểm kêu các ngươi a cao thục tú cũng nói đúng vậy các ngươi đem phòng khách thu thập cơm chiều theo ta hai làm đi tần tăng không có chống đẩy nàng đối cao thục tú cười cười liền lôi kéo giản tây thành lên lầu vào phòng ngủ tần tăng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường liền cùng giản tây thành thương lượng hồi bạch sa huyện sự tình. Tần gia ở phía trước loan thôn còn có rất nhiều cùng tộc thân nhân, hơn nữa tần tăng ra ra cùng ba ba mộ địa đều ở trong thôn, nàng phải cùng những cái đó thân nhân lui tới. Ở kinh thành bên này làm hôn lễ, không có khả năng đem toàn thôn người đều mang đến, cũng chỉ có thể trở về lại là một hồi. Tần tăng cùng giản tây thành nói chính là trước loan thôn bên kia tập tụ. Giản ra quê quán bên kia thích nháo Tân nương, nhưng trước loan thôn bên kia là nháo cô ra, hơn nữa nháo đặc biệt tàn nhẫn. Tần tăng liền trước cấp giản tây thành nói một tiếng đánh cái dự phòng trâm ngươi yên tâm có ta ở đây đâu sẽ không làm cho bọn họ nháo đặc biệt tàn nhẫn bất quá khẳng định là muốn nháo đến lúc đó ngươi đừng nóng giận giản tây thành là thật chưa thấy qua cũng chưa từng biết nháo có bao nhiêu tàn nhẫn cũng không có hướng trong lòng đi hảo ta nhất định không tức giận tần tang than một tiếng nàng tâm nói chờ làm giản tây thành kiến thức liền biết là chuyện gì xảy ra thầm nghi cùng các hồng mang theo tần vi trở về một hồi ra thầm nghi liền ngồi ở trên sofa khởi không tới Cát hồng còn rất lo lắng Mẹ, ngươi đây là sao? Ta cấp tiểu tang Ta cấp tiểu nhã gọi điện thoại Làm nàng chạy nhanh trở về Cát hồng kỳ thật theo bản năng liền muốn tìm tần tang Ở trong lòng nàng Gặp được sự tình tìm trưởng nữ là không sai được